Cho nên, mỗi lần có người đến đều là Chu An doanh trưởng cao quang thời khắc. Cái này một loại tình huống dưới, Chu An đừng đề cập là có bao nhiêu chờ mong huynh đệ doanh người đến thăm. Đến rồi. Tại Chu An chờ mong bên trong, mười mấy phút thoáng một cái đã qua, tường vây bên này cảnh báo dụng cụ lại một lần nữa vang lên, lần này cũng không phải là thông tri tập hợp, mà là thật có tà linh vây công. Chỉ là lần này tà linh vây công cùng trước đó khác biệt, lần này tà linh vây công là bởi vì có người tới gần nơi chú quân đem tà linh dẫn tới. Mở ra phá chân đồng Lô Dụng, đã thấy mê vụ bên trong, hai cái mặc một thân đồ giàn gi đồng sự mang theo một thân tổn thương một đường băng băng mà tới, sau lưng bọn hắn thì là mấy chục con điên cuồng đuổi theo không chỉ tà linh. Chuẩn bị, 6 giờ buông xuống, chúng ta hai cái đồng sự dự tính sẽ tại trong vòng 1 phút ra. Lô Dụng báo ra phương vị, 27 doanh người toàn thể chuẩn bị bắt đầu, chờ đợi lấy xuất thủ một khắc này. 1 phút đồng hồ qua đi, Theo hai vị vết thương trọng chất ngự linh kiểm tra đồng sự xông ra mê vụ, 27 doanh toàn thể thành viên đồng thời tiến công. 12 đạo công kích đồng thời rơi xuống, kia mấy chục con tà linh hoàn không giết ra mê vụ đâu, liền bị một đợt chém giết. Chiêu này đem kia hai cái ngự linh kiểm tra giật ngay mình, bọn hắn lúc ấy vừa ra tới liền thấy nhiều như vậy đánh tới, còn tưởng rằng 27 doanh muốn đem bọn hắn giết đi đâu, hù chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chờ bọn hắn kịp phản ứng mới phát hiện, cùng sau lưng bọn hắn tà linh đã bị giải quyết hết. Phát hiện cái này, hai người bọn họ con mắt lúc ấy liền sáng lên. Cũng không kịp nói lời cảm tạ, trước tiên há miệng liền hỏi, các ngươi nơi chú quân có phải hay không có nắm giữ cảm ứng loại linh lực võ kỹ đồng sự. Đối phương hỏi được đột ngột, 27 doanh bên này đáp lại đến cũng rất cấp tốc. Có. Hai vị kia con mắt sáng lên, có thể hay không đem cái này một vị đồng sự cho chúng ta mượn một chút. Chương 139, xuất doanh. 139 xuất doanh. Trương Bình cấm địa, 27 doanh khu tu luyện. Hai vị kia 26 doanh ngự linh kiểm tra, một cước bước vào khu tu luyện thời điểm đều ngây ngẩn cả người. Linh khí này mức độ đậm đặc so với bọn hắn 26 doanh khu tu luyện cũng mạnh hơn không ít. Càng làm cho bọn hắn giật mình là 27 doanh thảo mộc linh, 22 gốc không có một gốc là hai giai trở xuống, thậm chí còn có hai gốc ba giai chữa trị thảo. Nhìn thấy chữa trị cỏ thời điểm, kia hai cái nhỏ đồng sự con mắt đều nhanh thẳng. Tam giai a. Cái đồ chơi này bọn hắn 26 doanh đều không có. 27 doanh lại có hai gốc. Đây là trường bình cấm địa lấy nhỏ cùng nghèo nổi danh 27 doanh sao. Bọn hắn kia biểu tình khiếp sợ để Chu An rất đắc lợi, cái này hai hàng vì mặt mũi, thế mà đem trong đó một gốc cấp 3 chữa trị cho dùng một hơi đem hai cái này nhỏ đồng sự thương thế chữa khỏi. Tự mình cảm thụ một chút tam giai chữa trị có tác dụng, hai cái này tiểu chiến sĩ ánh mắt càng thêm nóng rực. Bất quá bọn hắn rõ ràng có việc gấp, không để ý tới thưởng thức cái này khó gặp tam giai chữa trị thảo, thương thế khôi phục về sau, Hai người trước tiên tiến vào khu tu luyện đem bọn hắn linh lực đều khôi phục. Sau khi đi ra, trước tiên chính là tìm tới Chu An, lần nữa đưa ra muốn mượn người. Đương nhiên, tại đưa ra cho người mượn thời điểm, bọn hắn cũng trước tiên nói rõ nguyên nhân. Hai chúng ta là hai mươi sáu doanh, ta gọi chương hợp, hắn gọi Lý Khai, chúng ta đều là cấp 3 ngữ linh kiểm tra, lần này là bởi vì tiếp một cái tại Hắc Phong cấp thu thập nhiệm vụ ra, cùng chúng ta ra còn có một vị đồng đội. Chúng ta vị kia đồng đội cùng chúng ta tại Hắc Phong cấp thất lạc. Cho nên chúng ta hy vọng tìm các ngươi mượn vị kia đồng sự giúp chúng ta đi Hắc Phong Cốc tìm kiếm một chút chúng ta đồng đội. Nghe giải thích của bọn hắn, 27 doanh người chân mày cao lại. Hắc Phong Cốc thu thập nhiệm vụ. Các ngươi là gan cũng không nhỏ a, liền 3 người các ngươi cấp 3 ngữ linh kiểm tra cũng dám tiếp cái này một loại nhiệm vụ. Hắc Phong Cốc là khoảng cách 27 doanh đại khái 10 dặm tả hữu một chỗ, bên trong địa hình phức tạp, ẩn nốt cái này đại lượng tà linh cùng yêu linh, thậm chí còn có một ít kinh khủng tính công kích thảo mục linh là có chút nguy hiểm một chỗ. Ba cái cấp 3 ngữ linh kiểm tra tiếp Hắc Phong Cốc nhiệm vụ, không phải bình thường lỗ mãng. Không phải tại Hắc Phong Cốc nội bộ, chỉ là tại Hắc Phong Cốc bên ngoài mà thôi, hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta một tay. Trường hợp Lý Khai lần nữa đưa ra thỉnh cầu, Chu An trầm mặc một lúc sau vẫn là gật đầu đáp ứng. Đều là chiến hữu, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Bất quá Chu An cũng không phải là đơn thuần đem Ngô Dụng cho mượn đến liền xong việc, ngoại trừ Ngô Dụng bên ngoài Chính hắn cũng muốn gia nhập trận này, nghĩ cách cứu viện ở trong. Một mặt là giúp một chút, một phương diện khác cũng là vì bảo hộ Ngô Dụng an toàn. 10 phút sau, Chu An, Lô Dụng cộng thêm Lưu Lão Can cùng Trương Hợp Lý khai năm người đội ngũ ngay tại số 27 nơi chú quân đại môn tập hợp. Nguyên bản trong đội ngũ là không có Lưu Lão Can, tới gần xuất phát lúc, Lưu Lão Can đột nhiên nói hắn có có thể trong thời gian ngắn che giấu khí tức không bị Tà Linh phát hiện linh lực võ kỹ, trong đội ngũ lúc này mới nhiều thân ảnh của hắn. Xuất phát trước, Chu An dặn dò một chút nô dụng, hành động lần này, ngươi liền phụ trách làm con mắt là được, còn có không nên rời bỏ ta bên người biết không? Biết. Vậy thì tốt, chúng ta lên đường đi. Đạt được Ngô dụng trả lời khẳng định về sau, bọn hắn cái này một chi năm người nghĩ cách cứu viện đội ngũ liền ra số 27 nơi chú quân đại môn. Đi vào cấm điệu tháng ngày, Ngô dụng rốt cục lần thứ nhất đi ra nơi chú quân, lần thứ nhất đi vào kia màu xám mê vụ ở trong. Nói thật, Tiến vào kia màu sám mê vụ ở trong cũng không phải là cái gì rất tốt thể nghiệm, mặc dù mở ra phá chân đồng ngô dụng thấy rõ đồ vật là không có vấn đề gì, nhưng màu sám mê vụ ở trong linh khí tựa hồ so nơi chú quân bên trong, không phải khu tu luyện vực linh khí còn muốn âm lánh không ít. Liền xem như không tu luyện, chỉ là thân ở cái này một loại linh khí ở trong đều sẽ có một loại có chút thấu xương băng lánh cảm giác, không thể nói là rất khó chịu được, nhưng cũng tốt không chịu được nơi đó đi. Lần thứ nhất tiến vào mê thành phố xương mù là cái này, một loại tình huống, nhìn một chút liền đi qua, bất quá ngươi phải chú ý, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn hấp thu mê vụ ở trong linh khí. Cái này một loại linh khí không tốt luyện hóa, hấp thu quá nhiều sẽ còn đả thương kinh mạch. Ra nơi Chu Quân, Chu An trên người hai hàng khí chất biến mất không ít, người cũng đáng tin cậy không ít. Mơ hồ có chút hắn muốn tránh đạo uy nghiêm cảm giác, cái này khiến Ngô Dụng ít nhiều có chút không thể đứng, rất muốn ra một ra. Bất quá bên cạnh có trường hợp lý khai hai cái ngoại nhân Ngô Dụng vẫn là rất cho lão Chu lưu mặt mũi, đặc biệt nghe lời nhẹ gật đầu. Biết. Ngô Dụng không nghe lời còn tốt, hắn cái này nghe xong lời nói, Chu An lập tức phá công. Bình thường cái kia có thể nhìn thấy biết điều như vậy nghe lời Ngô Dụng, hiện tại thật vất vả có cơ hội, hắn đương nhiên là muốn lợi dụng. Bắt đầu lấy truyền thụ tại cấm địa sinh tồn tri thức vì lấy cớ, vương giá đỡ tú lên lãnh đạo uy nghiêm cảm rất tới. Dạng như vậy, liền cùng Husky giả sói hoang giống như đặc biệt muốn náo loạn. Bất quá Ngô Dụng này lại cũng không thể nói cái gì, dù sao có người ngoài tại, chỉ có thể lén lén ở trong lòng sổ nhỏ ghi lại một bút, sau đó nở nụ cười nhìn xem Lao Chu. "Tú, thuộc ta đã ghi lại, ngươi bung ra tú." Toàn vẹn không biết đã lên tử vong danh sách Lao Chu một đường điên cuồng tú lấy chính mình thân là lãnh đạo nguy hiểm. Đối Ngô Dụng xưng hô, đã từ lúc mới bắt đầu Ngô Dụng phát triển đến tiểu Ngô. Còn tốt khoảng cách 10 dặm cũng không tính quá xa, Ngô Dụng bọn hắn vận khí không tệ. Lúc đi ra không có gặp được Tà Linh, xài hơn 2 giờ đã đến, bằng không như thế phát triển tiếp Lao Chu đoán chừng cũng giáng gọi Ngô Dụng Nhi từ tới. Đến Hắc Phong Cốc, Lao Chu hai hàng khí chất thu liễm không ít, đem lực chú ý từ chuyển dời đến chính sự bên trên, phía trước chính là Hắc Phong Cốc, các ngươi là ở nơi nào cùng hắn mất đi liên hệ? Còn muốn đi đến Đại Khái Trừng một dặm, tiếp xuống hai chúng ta dẫn đường đi. Trường hợp Lý Khai cầm một kiện dụng cụ ra, cẩn thận phân biệt một chút địa hình về sau. Cho Chu An một cái chính bọn hắn đều không phải là rất tự tin trả lời, cái này khiến Ngô Dụng giữa lông mày vẩy một cái, bất quá cũng không nói gì thêm, quay đầu đem lực chú ý đặt ở trước mắt cái này một cái hắc phong cốc bên trên. Cẩn thận quan sát Ngô Dụng phát hiện, cái này hắc phong cốc xương mù so, phía ngoài xương mù tựa hồ muốn mỏng không ít, âm lãnh trình độ tựa hồ cũng giảm xuống, bất quá nồng độ linh khí cũng là tăng lên. Còn có một điểm gây nên Ngô Dụng chú ý chính là, hán tại hắc phong cốc thấy được thảm thực vật. Đây là Ngô Dụng khi tiến vào cấm địa về sau, ngoại trừ nơi chú quân Thảo Mộc Linh bên ngoài lần thứ nhất nhìn thấy thảm thực vật. Bất quá hắc phong cốc thảm thực vật cùng Thảo Mộc Linh, cùng cấm địa bên ngoài thảm thực vật hoàn toàn khác biệt, cơ hồ đập vào mắt toàn bộ đều là yêu hóa thực vật, cơ bản đều có chút kỳ kỳ quái quái công năng. Mà trong đó có một gốc thực vật đặc biệt hấp dẫn Ngô Dụng chú ý, đương nhiên, hấp dẫn Ngô Dụng chú ý không phải thảm thực vật ngoại hình, mà là nó thuộc tính. Âm linh dây leo, yêu hóa thực vật, cấp bậc không Nói rõ, có nhất định tính công kích yêu hóa thực vật, có thể dùng sợi đằng tiến công địch nhân, đối tà linh có rất mạnh giết tới bên trong. The S có nhất định bồi dưỡng giá trị. Nhìn thấy thuộc tính này, Ngô Dụng con mắt lập tức liền sáng lên. Chương 140, tìm người. 140 tìm người. Ngô Dụng cảm thấy thực linh đằng thật không tệ, bồi dưỡng thỏa đáng lời nói, có thể trợ giúp 27 doanh phòng ngự. Cho nên Ngô Dụng liền đề lão Chu hỗ trợ đoạn một đoạn xuống tới. Lao Chu mặc dù hai điểm Nhưng ở phương diện này bên trên, hắn vẫn là rất nghe lời, hắn biết Ngô Dụng là dục linh sư, cho nên cái gì cũng không có hỏi. Ngô Dụng mở miệng hắn liền lên đi cắt một đoạn thực linh đằng đằng xuống tới. Lao Chu Vạn không nghĩ tới chính là Từ đoạn thực linh đằng bắt đầu, hắn tiếp xuống liền không có lại rảnh rỗi qua. Ngô Dụng lúc đầu chỉ là đối thực linh đằng cảm thấy hứng thú, nhưng nghĩ lại, một con dê là đùi, một đàn dê cũng là đùi. Tất nhiên đều muốn bồi dưỡng thực linh đằng, vậy dứt khoát tại nhiều bồi dưỡng một điểm thảo mục linh. Mà hắn hiện tại vị trí lúc cấm địa, nơi này muốn mua hàng ôn là yêu hóa thực vật hạt giống rõ ràng không thực tế, kêu ngô dụng chỉ có thể là tự mình động thủ cơm no ào ấm. Hiện tại cái này hắc phong cốc bất mãn đều là yêu hóa thực vật sao. Vậy liền các loại yêu hóa thực vật hạt giống đều thu thập một điểm, dù sao liền một điểm hạt giống cũng chiếm không được địa phương nào, trở về lại nhìn cái này bồi dưỡng chính là. Lại nói, Lao Chu vừa mới kêu một đi ngang qua đến Tú lâu như vậy, cũng nên cho hắn tìm một chút việc làm. Kết quả là... Tiếp xuống một đường, nô dụng chỉ cần là nhìn thấy khác biệt yêu hóa thực vật, liền chỉ huy Láo Chu làm việc, để hắn giúp mình điện thoại di động yêu hóa thực vật hẳn giống. Đương nhiên, có người ngoài ở đây, nô dụng để Láo Chu làm việc khẳng định là muốn nói điểm lời hay. Phiên thoái gì doanh trưởng, mời doanh trưởng hỗ trợ, chí ít trên mặt mũi là muốn cho Láo Chu nhìn đủ. Dù sao cũng liền động động mồm mép sự tình, nô dụng vẫn là rất chú ý. Nô dụng bên này động động miệng, Láo Chu bên kia liền muốn chạy chân gãy. Một cây số tà hữu con đường, Lão Chu hết thể cho Ngô Dụng góp nhặt gần 30 loại yêu hóa thực vật hạt giống, bị chơi đùa đầu đầy mồ hôi. Bất quá hắn lúc này đầu đầy mồ hôi về đầu đầy mồ hôi, nhưng không có phản nạn một câu. Chu An hai là 2 một điểm, trong lòng vẫn là rõ ràng, hắn biết Ngô Dụng thu thập những này thảo mục linh hạt giống làm gì, cũng biết Ngô Dụng đổi dưỡng thảo mục linh đối 27 doanh chỗ tốt, cho nên mặc dù mệt hắn cũng sẽ không có câu oán hận nào. Bất quá Ngô Dụng bọn hắn một chuyến này, mặc dù là một đường thu tập yêu hóa thực và tới, nhưng bọn hắn một đoàn người tốc độ cũng không có vì vậy hạ xuống nhiều ít, rất nhanh Ngô Dụng bọn hắn một nhóm liền đi tới địa điểm chỉ định. Chúng ta trước đó chính là tại cái này một mảnh đất lạ. Đi vào địa điểm chỉ định, Ngô Dụng bọn hắn cũng một lần nữa đem trọng tâm đặt ở tìm người bên trên, trước tiên đánh giá đến trước mắt địa hình tới. Vượt quá Ngô Dụng dự liệu là, cái này một mảnh địa hình cũng không phải là rất phức tạp, liếc mắt nhìn qua, trung quanh vài mét đều có thể thu hết vào mắt, dưới tình huống bình thường chót như vậy hẳn là sẽ không thất lạc mới đúng. Cái này khiến Ngô Dụng lông mày nhịn không được nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hợp Lý Khai, các ngươi có phải hay không có cái gì không có nói với chúng ta? Không có a. Cái này lời nhắn nhủ chúng ta đều nói a. Ngô Dụng mày nhíu lại đến sâu hơn, trên mặt còn mang theo chút bất mãn, kia xin các ngươi nói cho ta, tại nơi này các ngươi là thế nào thất lạc? Ngô Dụng lời này đã mang theo chất vấn ý vị. Trương Hợp Lý khai sắc mặt biến đổi, một hồi lâu mới nói lời nói thật. Chúng ta trước đó là bởi vì bị Tà Linh tập kích mới thất lạc. Nghĩ nghĩ, Lý Khai lại bổ sung một câu, tập kích chúng ta một con kia Tà Linh là tứ giai. Hai người bọn họ lời này, để Ngô Dụng mấy người sắc mặt âm trầm mấy phần. Bọn hắn cái này một cái làm dáng, rất rõ ràng trước đó không nói là sợ Ngô Dụng bọn hắn biết không giúp đỡ cố ý giấu giếm, hiện tại thật sự là giấu giếm không nổi nữa mới nói lời nói thật. Loại tình huống này Nộ dụng trong lòng ba người có thể dễ chịu mới là lạ, giữa song phương không khí lập tức thay đổi hơi khẩn trương lên. Trầm mặc một hồi, Nộ dụng đột nhiên tới một câu, "Các ngươi là môn phái kia?" Chương Hợp Lý khai ngẩn người, nhìn Nộ dụng một hồi, trầm mặc một hồi vẫn là cho trả lời. Thanh Hoa Sơn, vừa mới gia nhập không lâu. Thanh Hoa Sơn ba chữ ra, Nộ dụng bên này trong lòng ba người liền dễ chịu. Quả nhiên, cái này một loại không làm nhân sự ra hỏa không phải bọn hắn ngự linh kiểm tra người, môn phái người nhà không làm nhân sự một điểm rất bình thường. Không sống qua vẫn là đến làm, đến đều tới, cũng không thể như thế đi. Khởi công đi. Sớm một chút làm xong về sớm một chút. Mắt khác ngươi đừng chỉ cố lấy tìm người, chú ý một chút, đừng bị Tà Linh làm sủi cảo, còn có đường rời bỏ ta quá xa. Lao Chu ra lệnh một tiếng, nô dụng bọn hắn chính thức bắt đầu lấy nơi này làm điểm xuất phát tìm đòi. Tìm người là một cái việc cần kỹ thuật, cần từ các loại vết tích ở trong tìm kiếm manh mối. Mà cái này một loại kỹ thuật ngô dụng rõ ràng là không có. Đương nhiên ngô dụng cũng không cần có, hắn chỉ cần phụ trách mở ra phá chân đồng từ mê vụ ở trong phát hiện vết tích là được rồi. Tìm tới vết tích, mang theo trường hợp lý khai bọn hắn tìm được vết tích vị trí, tiếp xuống làm sao đi từ vết tích ở trong tìm manh mối chính là trường hợp lý khai chuyện của bọn hắn. Nói trắng ra là ngô dụng đưa đến chính là gia tăng tầm mắt tác dụng, bất quá cũng chớ xem thường ngô dụng cái này tác dụng. Tại cái này một loại mê vụ bên trong, Nếu như không có Ngô Dụng loại nói, trường hợp Lý Khai chính là tìm tới mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc có thể tìm tới đầu mối gì, mà có Ngô Dụng tình huống kia liền không đồng dạng. Bọn hắn cái này một chi đội ngũ vừa mới bắt đầu tìm kiếm không đến 30 phút, rất nhanh đã tìm được nhân loại hoạt động vết tích. Trường hợp Lý Khai hai cái căn cứ vết tích suy đoán ra bọn hắn đồng đội tiến lên phương hướng, Ngô Dụng thì căn cứ suy đoán của bọn hắn một đường tiến lên, rất nhanh nhanh nối theo nhau mà tới, thuận nhanh nối một đường hướng phía trước. Mắt thấy liền muốn tiếp cận trường hợp lý khai bọn hắn một cái kia thất lạc đồng đội, lúc này tại trong đội ngũ một mực không có gì tồn tại cảm lưu lão căn đột nhiên mở miệng kêu dừng. Chúng ta bây giờ đã tiến vào hắc phong cốc 3 giặm địa, lại hướng phía trước liền tiến vào hắc phong cốc chỗ sâu, hắc phong cốc chỗ sâu nguy hiểm trùng điệp ta đề nghị chúng ta bây giờ liền đình chỉ tiến lên. Lưu lão căn nói chuyện cái này, trường hợp lý khai hai người gấp, không thể ngừng, tuyệt đối không thể ngừng. Chu doanh trưởng, người này đều cứu một nửa. Chúng ta cũng không thể bỏ giỡ nữa chứ a." Chu An nhướng mày, tựa hồ có chút khó khăn, Lưu lão căn lại lần nữa mở miệng, "Hai vị, tâm tình của các ngươi chúng ta có thể lý giải, nhưng lại hướng phía trước tính nguy hiểm thật sự là quá cao, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể lại tiếp tục hướng phía trước." "Doánh trưởng, Ngô dụng, chúng ta rút lui." Một mực người qua đường mặt Lưu lão căn lúc này biểu hiện ra làm cho người khó có thể tin cùng thế, lôi kéo Ngô dụng hai người liền muốn rút lui, lại bị Trương hợp lý khai hai người ngăn lại. Không được, các ngươi không thể đi. Hai người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, các ngươi hiện tại đi, hắn liền một điểm hy vọng sống sót cũng không có. Điểm ấy ta rất xin lỗi, nhưng chúng ta vẫn là không thể đi vào. Lưu lão căn thái độ vô cùng kiên định. Vô luận như thế nào. Vô luận như thế nào. Lưu lão căn chém đinh trả sát, trường hợp lý khai đem hy vọng ánh mắt chuyển rời đến Chu An trên thân, khi nhìn đến Chu An tránh đi ánh mắt về sau, hai người đau thương cười một tiếng, vậy liền xin lỗi. Chương 141 Đoản tử tỉnh lại. 141 đoàn tử tỉnh lại. Vậy liên xin lỗi. Đối phương lời này vừa ra, Lưu lão căn kia một tấm người qua đường mặt trong nháy mắt lăng lệ, trước tiên bảo vệ Lô Dụng. Kết quả nói ra câu nói này trường hợp lý khai căn bản cũng không phải là muốn đột kích Lô Dụng, mà là từ trong ba lô móc ra một cái lá bùa đến, nắm ở trong tay. Bạo linh phù. Lưu lão căn đầu tiên là sửng sở, lập tức trong nháy mắt liền kịp phản ứng bọn hắn muốn làm gì, trước tiên liền muốn nhào tới cướp đoạt lá bùa. Kết quả trường hợp không lùi mà tiến tới, trong tay phủ văn dương lên, vị đồng nghiệp này, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xúc động. Ngươi một khi tới gần, ta liền biết chút đốt cái này một tâm lá bùa, đến lúc đó làm ra động tĩnh đến, gây nên hắc phong cốc yêu linh chú ý, mọi người chúng ta đều phải xong đời. Chỉ là một câu nói kia, không đủ để để lưu lão căn sợ ném chuột vỡ bình. Càng quan trọng hơn là hai người này kia cuồng loạn điên cuồng. Bọn hắn kia một loại trạng thái rõ ràng để Ngô dụng bên này người biết. Một khi Lưu lão căn nhảo tới bọn hắn là thật có muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận quyết tâm. Nhìn thấy đối phương bộ dạng này, Chu An cùng Lô Dụng lông mày cũng nhíu lại, các ngươi ý tứ này là không cứu được người liền để chúng ta chôn cùng hắn. Chúng ta không muốn dạng này, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, nếu như các ngươi hiện tại lùi bước, nhất định sẽ bỏ lỡ tốt nhất nghị cách cứu viện thời gian, hắn nhất định sẽ chết. Có thể hắn là chúng ta Thanh Hoa Sơn thiếu trưởng môn, hắn không thể chết, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể để hắn chết. Nghe được trường hợp báo ra một cái kia mất tích người thân phận, nô dụng cũng không có cảm thấy có cái gì, nhưng hắn bên người hai người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi nói Thanh Hoa Sơn thiếu trưởng môn là chỉ nhạc bộ sao? Thanh Hoa Sơn còn có cái thứ hai thiếu trưởng môn sao? Đặt được cái này một lời khẳng định, Chu An cùng Lưu lão căng lên với nhau, thở dài một hơi, vấn đề này các ngươi vì cái gì không nói sớm? Trường hợp Lý Khai lạnh giọng đến, chúng ta muốn nói, ngay cả thiếu trưởng môn đều gặp nạn, các ngươi dám đến sao? Chu An cùng Lưu lão căn sững sờ, hai cái cũng đều không nói chuyện. Nếu như là chỉ riêng hắn nhóm hai cái lời nói, bọn hắn khẳng định dám đến. Nhưng mang một cái Ngô dụng bọn hắn liền cũng không dám. Trương hợp lý khai một câu nghẹn lại Chu An bọn hắn về sau quay đầu đưa ánh mắt thả trên người Ngô dụng, ba một tiếng, hai người không nói hai lời trực tiếp liền cho Ngô dụng quỳ xuống tới. Huynh đệ, chúng ta biết chuyện này hai chúng ta làm được không lỗi lạt, chúng ta nhận lầm chờ cứu ra thiếu trưởng môn ngươi muốn chém giết muốn dóc thịt chúng ta cũng tuyệt không có hai lời, nhưng vô luận như thế nào xin ngươi nhất định phải giúp chúng ta cứu ra thiếu trưởng môn, hắn thật không thể chết. Tại bọn hắn cho Ngô Dụng quỳ xuống thời điểm, Lưu lão căn nhích lại gần, tại Ngô Dụng bên tai nói đến, bọn hắn nói một cái kia thiếu trưởng môn gọi nhạc bố, mấy tháng trước là một cái ăn chơi thiếu gia. Mấy tháng trước? Lô Dụng nhíu mày. Ừm, ngay tại mấy tháng trước, Thanh Hoa Sơn phủ cấm cấm địa xuất hiện biến cố. Thanh Hoa Sơn trưởng môn nhạc dương mang theo Thanh Hoa Sơn đi gấp rút tiếp viện, một môn phái tiến vào cấm địa, cuối cùng chín tầng đều vĩnh viễn ở lại bên trong. Ngày đó về sau, Thanh Hoa Sơn nhạc gia con sống, liền từ lúc ấy tại Hoa Thiên tiểu điệu nhạc bố. Từ đó về sau nhạc bố liền thay đổi, liền cùng đổi một người giống như lãng tử hồi đầu, điên cuồng tu luyện, nương tựa theo Thanh Hoa Sơn lưu lại nội tình, thực lực tại trong vòng mấy tháng từ một giai tiêu thăng đến ba giai. Nghe nói hắn ba giai về sau liền gia nhập Ngự Linh kiểm tra không nghĩ tới là tại trường bình cấm địa còn để chúng ta cho gặp được. Bây giờ nhìn bọn hắn kia hai cái dạng như vậy, chúng ta nếu là không cứu lời nói, bọn hắn thực sẽ cùng chúng ta đồng quy vô tận, nhưng liền xem như chúng ta đáp ứng muốn cứu thâm nhập vào đi đồng dạng nguy hiểm trung địa, vạn nhất nhạc bốn nếu là đã chết, lấy hai người bọn họ trạng thái tinh thần, làm ra cái gì đến đều không kỳ quái. Cho nên bày ở trước mặt chúng ta chính là một cái lượng nan lựa chọn, cái này một lựa chọn muốn ngươi tới làm. Nghe xong lời này, Ngô Dung ngẩng người Phân suy tư một chút, sau đó quay đầu hết sức chỉnh trọng bên trong mà nhìn xem Lưu lão căn. Lưu lão căn còn tưởng rằng Ngô Dụng muốn làm ra lựa chọn đâu, thân thể căng cứng, chuẩn bị căn cứ Ngô Dụng lựa chọn làm ra phản ứng, kết quả Ngô Dụng mới mở miệng, cái kia một cú khí kém chút liền giải tỏa. "Lão Lưu a, ngươi có thể hay không nói với ta lão lý cho ngươi mở nhiều ít tiền lương tới?" Lưu lão căn một ngụm lao huyết kém chút ra, "Đến lúc nào rồi, ngươi cái này chú ý điểm là không phải có chút kỳ quái." Mà Ngô Dụng cùng Lưu lão căn ra xong, quay đầu nhìn về phía Trương Hợp lý khai. Cứ cá nhân đều có thể chỉnh ra nhiều chuyện như vậy, ta cũng thật sự là phục các ngươi, đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước tìm xem. Lao Chu, ngươi thất thần làm gì? Tới bảo hộ ta à? Nói, Ngô Dụng quay người hướng đầu mũi phương hướng mà đi. Chu An cùng Lưu lão căn ngẩn người, tựa hồ là không nghĩ tới Ngô Dụng sẽ như vậy xử lý, nhưng cũng cấp tốc kịp phản ứng đi theo. Ngươi thật muốn tốt. Cái này hắc phong cốc bên trong cũng không phải bình thường nguy hiểm, nếu là xảy ra chuyện gì, hai chúng ta còn tốt ngươi khả năng liền muốn ở lại bên trong. Chu An trước tiên tiến đến Ngô Dụng bên người tới. Không đi vào bọn hắn đem phủ văn điểm đồng dạng nguy hiểm, đều là nguy hiểm ta lựa chọn đi vào có vẻ như cũng không có gì ma bệnh a. Lại có một điểm Ngô Dụng chưa nói là, mặc dù trường hợp lý khai cách làm để hắn bất mãn hết sức, nhưng nhân gia Thanh Hoa Sơn vì quốc gia đem bốn liếng đều giết chết, hiện tại còn lại cuối cùng này một cây dòng độc đinh gặp nạn. Ngự Linh kiểm tra bên này về tình về lý đều không nên không cứu. Mạc Khắc Ngô Dụng biết Chu An cùng Lưu Lão căn kỳ thật cũng đều là một cứu, trước đó không biết đối phương là nhạc bố thời điểm bọn hắn liền muốn cứu, hiện tại biết thì càng muốn cứu, nhưng bởi vì có chính mình tại bọn hắn lựa chọn từ bỏ. Ngô Dụng cũng không muốn hai người bọn họ hối hận tới. Đương nhiên, còn có nhất nhất nhất điểm trọng yếu nhất, ngay tại vừa mới kia một hồi, Ngô Dụng nhà hắn thiếu răng lọ lì đoạn tử tỉnh lại. Nha đầu này tỉnh lại, Ngô Dụng lòng tin liền đến. Dù sao nha đầu này không chỉ có thể cho Ngô Dụng cung ứng linh lực, mà lại có thể trợ giúp Ngô Dụng phòng ngự tam giai trở xuống tiến công, càng trọng yếu hơn một điểm là, nha đầu này năng lực nhận biết sâu so Ngô Dụng có thể trâu nhiều. Đoàn tử vừa tỉnh, linh khí cảm giác vừa để xuống, phạm vi hơn 100m gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được nha đầu này, Ngô Dụng an toàn bảo hộ tăng lên thật nhiều. Cái này một loại tình huống dưới, Ngô Dụng có cái gì muốn do dự? Có thể nói, làm cái lựa chọn này, Ngô Dụng là không có gì áp lực tâm lý thật gặp được nguy hiểm gì, có đoàn tử cảm giác rắc tại, Ngô Dụng cũng có lòng tin mang theo Chu An bọn hắn biến nguy thành an. Có thể Ngô Dụng cái này một phần lực lượng người khác không biết ta. Cho nên khi Chu An Lưu lão căn nhìn thấy Ngô Dụng không chút do dự lựa chọn cứu người, khóe miệng cũng nhịn không được dương lên, đều cảm thấy Ngô Dụng tư tưởng giác ngộ cao cao. Quả nhiên, kỳ thật bọn hắn trong miệng mặc dù là khuyên Ngô Dụng giúp đi, trong lòng bọn họ vẫn là muốn cứu người. Mặc dù những môn phái kia một số người làm việc xác thực rất buồn ôn. Nhưng đối với giống Thanh Hoa Sơn cái này một loại môn phái, đối với giống nhạc bố dạng này, gia tộc bọn hắn vẫn là rất tôn trọng. Phía sau Trương Hợp lý khai, tại Lăng Lăng nhìn xem Ngô Dụng bóng lưng về sau, đồng thời lau lau nước mắt đứng lên, đi theo. Một đoàn người cứ như vậy tiếp tục bắt đầu tìm người hành động. Chương 142, đoàn tử mới thổ tính. 142 đoàn tử mới thổ tính. Trương binh cấm địa, Hắc Phong cốc. Ngô Dụng một đoàn người tiếp tục một đường hướng chỗ sâu đi chỉ là cùng trước đó khác biệt chính là, trước đó 27 doanh ba người cùng trường hợp Lý Khai vẫn có chút không khí, hiện tại kia một loại sự tình ra hai bên cũng không có lời gì giảng. Đặc biệt là trường hợp Lý Khai, tại lấy Đồng Quy Vu tận làm bức bách về sau, bọn hắn về sau một đường liền không chút đang đã nói nói. Chu An cùng Lưu Láo Càn, lúc này lực chú ý tất cả phòng bị bên trên, dù sao bọn hắn đã xâm nhập Hắc Phong Cốc. Mà Ngô Dụng bên này, hắn lúc này lực chú ý đều tại đoàn tử trên thân. Hắn rất hiếu kỳ, Đoản tử giấc ngủ này chính là một tuần lễ đến cùng tiến giai cái gì, cho nên thừa dịp có đoàn tử mở cảm ứng công phu, hắn đem đoàn tử thuộc tính trang bịa cho mở ra xem nhìn. Đoàn tử, thân phận, hộ thân phù khí linh, thực lực, 2 giai 100%, ân, lại bị người nào đó chấm trễ. Bản thể năng lực, hộ thân, cấp 3, an thần, cấp 3, linh lực chính xác, cấp 3, thang cấp, cấp 3, trữ linh không gian, cấp 3, trữ vật, cấp 3, tẩy linh, cấp 3 ngươi biết, ngươi không đến tầm dài, những này kỹ năng không cách nào hoàn toàn phát huy cấp 3 hiệu quả. Nói rõ, hộ thân phù linh thể hóa, ân, vẫn là một cái kia thiếu răng lọ li, mặc dù đã có thể uyển hóa y phục, nhưng đoán chừng nàng càng ưa thích có thể xuyên kia một loại, dù sao kia là nàng chỉ có một cái tự ngu tự nhạc trò chơi. Ân, thuộc tính bên trên không có gì biến hóa. Chính là nguyên bản thực lực từ 1 giai lên tới 2 giai, kỹ năng từ cấp 2 lên tới cấp 3. Mặt khác chính là nhiều một cái tẩy linh Kỳ Năng, Nô Dụng nhìn một chút, cùng Tẩy Linh Hoa kỹ năng không sai biệt lắm, chính là có thể trực tiếp tẩy luyện. Cấm Điệu Linh khí năng lực, năng lực này ra trên người người khác tính không sai, xuất hiện ở đoàn tử trên thân ít nhiều có chút gần gũ. Dù sao đoàn tử bản thân liền có thể thông qua thôn phệ tà linh trả lại linh lực cho Nô Dụng. Cùng thôn phệ tà linh trả lại linh lực so sánh, Tẩy Linh kỹ năng này hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá cũng là không phải hoàn toàn vô dụng. Cái trước chỉ có thể chính Ngô Dụng, cái sau có thể đoàn đội dùng để, cũng không biết cấp 3 tỷ linh năng đủ cung ứng nhiều ít người khôi phục. Mà ngoại trừ thực lực tăng lên bên ngoài, có lẽ là bởi vì ngủ hơn 1 tuần lễ nguyên nhân, vừa mới tỉnh lại đoàn tử lộ ra đặc biệt hoạt bát. Từ tỉnh lại bắt đầu, liền dính đến đặc biệt lợi hại. Ngô Dụng, Ngô Dụng, dính có hương ta sao? Muốn. Muốn. Muốn. Tôi cũng nhớ ngươi. Hộ thân phủ cọ sát Ngô Dụng ngực. Hái trà trà a, mày Ngô Dụng không phải lão Lý tới. Nếu là lao lý chịu như thế một kế, trái tim đoán chừng tại chỗ liền ngừng lại. Ngọ Như vậy nhân nhất cái này một cái tiểu manh lọ li, ai chịu nổi? Ân, Ngô Dung chịu được. Ngô Nha đầu này lâu như vậy, Ngô Dung đối nha đầu này kia là rõ như lòng bàn tay, nàng há miệng Ngô Dung liền biết nàng muốn làm gì. Dựa theo cái này một cái sáo lộ xuống dưới, không cao hơn 3 câu nói nàng liền sẽ nói, nàng nói bụng, sau đó hỏi Ngô Dung. Giống nàng dạng này nghĩ như vậy Ngô Dung ăn như vậy hài tử có thể hay không ăn cái gì? Có thể hay không thay quần áo chơi? Nếu là bình thời, Ngô Dụng đương nhiên vui lòng đi theo nha đầu trêu chọc một chút, bây giờ tại Hắc Phong Cốc, hoàn cảnh có chút nguy hiểm cho nên Ngô Dụng không dám quá phần tâm, kết quả là không đợi đoàn tử mở miệng sớm thỏa mãn nàng. Hiện tại có người khác ở, không cho phép linh thể hóa thay quần áo, trở về chúng ta đổi lại quần áo chơi. Đói bụng, trên cổ ta trong dây chuyền cất không ít tà linh bản nguyên, ngươi trước tiên có thể ôm gầm gừ Còn có lúc ăn cơm đem linh lực tinh xắt cùng hưởng cho ta. Nha, kia ổ ăn cơm cơm đi. Đạt được mình muốn, Đoan Tử trực tiếp đem linh lực tinh xắt cùng hưởng cho Ngô Dụng, sau đó ôm ngay tại bên người nàng dây chuyền hút. Ngô Dụng bên này, tại Đoan Tử đem linh lực tinh xắt cùng hưởng cho hắn một khắc này, Ngô Dụng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đoan Tử cái này cấp 3 linh lực tinh xắt có chút hổ a. Cảm ứng đường kính phạm vi đại khái tại một khoảng 10m, điểm ấy cùng Ngô Dụng trước đó dự liệu không sai biệt lắm. Khác biệt chính là cấp 3 về sau, linh lực tinh sắc năng lực có chút mạnh. Tại cùng hưởng cho Ngô Dụng về sau, lại cùng Ngô Dụng hệ thống kết hợp, kết quả là tại Ngô Dụng bên này liền xuất hiện một cái sát thái và số liệu kết hợp thế giới giả tưởng. Ở vào cái này một cái thế giới giả tưởng bên trong, phàm phất Ngô Dụng chính là toàn tri toàn năng thần. Hết thể tất cả sự vật cũng không thể trốn qua Ngô Dụng pháp nhãn, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn trong nháy mắt cảm ứng ra cái này một cái phạm vi bất kỳ cái gì sự vật thuộc tính. Đương nhiên Lô Dụng muốn thật như vậy làm lời nói, linh lực của hắn cùng tinh thần lực đoán trường không chống được 1 phút đồng hồ. Cho nên Ngô Dụng không dám làm loạn, chỉ là chống đỡ linh lực chính xác. Làm dự cảnh dụng, Lão Nhiên phối hợp phá chân động, tìm kiếm một chút manh mối. Có linh lực chính xác, cùng phá chân động, phối hợp, Lô Dụng bọn hắn một nhóm tìm kiếm tiến độ nhanh hơn không ít, rất nhanh, bọn hắn liền có quan hệ khóa tính phát hiện. Bọn hắn phát hiện một cái sơn động, cũng tại một cái kia bên ngoài sơn động phát hiện nhạc bố hoạt động với tích. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhạc bố hẳn là trong sân đấu. Quả nhiên, đám người bọn họ khi tiến vào sân động chừng 40 thước, nô dụng bên này cũng hưởng từ đoàn tử linh lực chính xác. Cảm ứng được nhạc bố tồn tại. Hắn còn sống, chí ít đoàn tử linh lực chính xác. Bên trong, linh lực của hắn còn sinh động. Đây cũng là một tin tức tốt, nhưng cùng tin tức tốt cùng nhau, ra bên ngoài còn có một cái tin tức xấu, lần này cũng giống vậy. Xuất hiện tại linh lực chính xác. Phạm vi bên trong, không chỉ có nhạc bố còn có tà linh. Số lượng không phải rất nhiều, chỉ có 8 con, nhưng mỗi một cái linh lực cường độ đều rất mạnh, đoán sơ qua ít nhất là 3 giai trình độ, mà lại khoảng cách nhạc bố tương đương gần. Lấy trước mắt cái này, một loại tình huống đến xem chỉ có 2 loại khả năng, nếu không phải là nhạc bố bị tà linh bắt lấy, nếu không phải là nhạc bố bị tà linh trói lại. Mặc kệ là kia một loại, nô dụng bọn hắn muốn cứu ra nhạc bố, nhất định phải trực diện kia 8 con tà linh. Lô Dụng trước tiên đem đại khái tình huống cùng Chu An bọn hắn nói rõ một chút, cùng bọn hắn thương lượng đối sách. Ngươi đem tà linh vị trí báo một chút, chúng ta đột tiến đi. Bất quá lần này đột tiến công kích thanh thế nhất định phải tận khả năng nhỏ, mà khắc điểm trọng yếu nhất là, Lô Dụng ngươi nhất định phải theo sát lấy ta. Tại cái này một loại tình huống dưới, Chu An vẫn rất có quyết đoán, trước tiên xác định chiến thuật. Có chút mạo, nhưng là trước mắt nhất là thực dụng một cái chiến thuật. Tốt. Chu An xác định chiến thuật. 27 doanh bên này người không có ý kiến gì. Đến nỗi trường hợp lý khai, bọn hắn liền càng thêm không có khả năng có ý kiến gì. Hai cái này khi biết nhạc bố lúc chưa chết cả người tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, mặt mũi tràn đầy kích động, đối với bọn hắn tới nói Chu An cái này một cái chiến thuật là nhất cùng bọn hắn khẩu vị. Đặt thành chung nhận thức về sau, một nhóm năm người một điểm một điểm hướng sơn động chỗ sâu chui vào đi. Cái này một cái trong quá trình, Lưu lão căn đem hắn nói thu liễm lại hơi thở năng lực sử dụng ra. Lô Dụng nhìn một chút, phát hiện là một môn tam giai linh lực võ kỹ, có ẩn nấp linh lực cùng khí tức tà hữu, ân, tác dụng còn không phải đơn thể, cái này khiến Ngô Dụng hai mắt tỏa sáng, lần sau cái này một loại kỹ năng hắn cũng phải cấp chính mình an bài lên. Ẩn nấp tiến lên, một đoàn người xài trọn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian mới đi đến chu vi vào 30m, tiến vào kia 8 con tà linh 5m phạm vi bên trong. Hành động. Chu An ra lệnh một tiếng, một nhóm năm người đồng thời xuất thủ. Chương 143 Sơn động chỗ sâu đồ vật. 143 Sơn động chỗ sâu đồ vật. Hành động. Chu An ra lệnh một tiếng. Bọn hắn một chuyến này năm người đồng thời xuất thủ. Lô Dụng cũng cùng người tiếp tục trong tay phong lôi kiếm. Chuẩn bị thừa cơ đoạt cái đầu người tới, dù sao một cái ba giai tà linh độ thuần thục làm sao cũng có hơn vạn, rất dễ Ngô Dụng động tâm. Nhưng hắn kiếm này còn không có rút ra đâu, lão chu liền một bàn tay đập vào trên chuôi kiếm lại cho đập trở về. Trung thực đợi, đừng thêm phiền. Nô Dụng mặt lúc ấy liền đen, lại một lần đem lão chủ ghi lại sổ đen. Chu An bên này không có chú ý những này, hắn tại cho Nô Dụng bản tay đồng thời còn tại nổi lên công kích. Chiến thuật của bọn hắn là mãng, nhưng cũng không phải lung tung mãng, hành động trước đó là có đơn giản tiến hành bố trí chiến thuật. Trong hợp lý khai hai cái người đầu tiên xuất thủ tiến công nhất tới gần bọn hắn một con kia Tam giai tà linh. Hai cái Tam giai ngự linh kiểm tra đồng thời xuất thủ, vẫn là đánh lén, tự nhiên là một đợt trực tiếp đem một con kia Tam giai tà linh mang đi mà bọn hắn đánh giết tà linh thời điểm không thể tránh khỏi tạo thành một chút động tĩnh, động tĩnh này đem sơn động còn lại 7 con tà linh hấp dẫn đến đây. Những này tà linh đều là tam giai trở lên, hành động tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt nhào tới. Lúc này Lưu lão căn trực tiếp xuất thủ. Gia hỏa này rõ ràng là một cái giả manh tần, căn bản cũng không phải là kia một loại vừa ra trại huấn luyện tồn tại, linh lực thuộc tính là hiếm thấy một thuộc tính, mà lại thực lực hẳn là tứ giai tà hữu thực lực. Kia 7 con tà linh nhào tới đồng thời Lưu lão căn linh lực võ kỹ bộc phát, trong nháy mắt, một cái rễ cây lồng giam xuất hiện, trực tiếp đem kia 7 con tà linh cho khống trụ. Lúc này, nổi lên nửa ngày Chu An trực tiếp xuất thủ, một thanh màu đỏ hỏa kiếm xén kẽ mà qua, một kiếm liền đem 7 con tam giai tà linh giải quyết. Toàn bộ quá trình chiến đấu trong chớp mắt liền hạ màn kết thúc, bốn người bọn họ một đợt bộc phát trực tiếp giải quyết hết tà linh. Đương nhiên, đại giới là bốn người bọn họ linh lực đại lượng tiêu hao, trong hợp lý khai ít một chút. Chu An cùng Lưu lão căn ít nhất đều tiêu hao 2 tầng trở lên linh lực, dù sao hai người bọn họ đập đều là đại chiêu. Giải quyết chiến đấu, Chu An trước tiên nhìn về phía Ngô Dụng, còn có tà linh sao? Không có, chỉ ít ta phạm vì cảm ứng bên trong không có phát hiện tà linh tồn tại. Nhạc Bố đâu? Phía trước một điểm, đại khái khoảng 15 mét địa phương. Giải quyết chiến đấu, nhặt lên tà linh bản nguyên, một đoàn người thẳng đến Ngô Dụng cảm ứng ở trong nhạc bố vị trí. Đáng nhắc tới chính là Nhạc Bố cũng không phải là bị Tà Linh bắt lấy, mà là giấu đi. Tên kia giấu rất tận móp, nếu như không phải đoàn tử linh khí chính xác, cảm ứng có thể lực như tách ra lời nói, nô dụng bọn hắn liền xem như biết rõ hắn trong sơn động cũng tìm không thấy hắn. Trú hắn ở, là tại sơn động mặt đất một cái khe hở phía dưới. Không chú ý, căn bản là chú ý tới kia một đầu tại bên tường, không đến 40 cm vết nước, càng không khả năng chú ý tới vết nước phía dưới thế mà còn có ẩn giấu một người. Ta cảm ứng được phía dưới có yếu ớt sóng linh khí, không có gì bất ngờ xảy ra, phía dưới một cái kia hẳn là các ngươi muốn tìm nhặt bố. Lô Dụng lời này vừa nói xong, Chương Hợp Lý khai hai người không chút suy nghĩ, lập tức liền muốn hướng kia một cái khe chui. Chỉ là bọn hắn hai cái này dáng người rõ ràng là tráng, chui một chút không có chui xuống dưới kẹt tại giữa không trung, bên trên cũng tới không đến hạ cũng không thể đi xuống đặc biệt chật vật. Vẫn là ta tới đi. Lưu lão căn lắc đầu, tiến lên một bước đưa tay đặt tại trên cái khe. Ngay sau đó vết nứt ở trong bắt đầu sinh ra rễ cây già tới. Rễ cây xâm nhập vết nứt, chỉ chốc lát sau, một cái lâm vào hôn mê người liền bị rễ cây già đỉnh đi lên. Thiếu trưởng môn, cuối cùng là tìm tới ngươi. Người kia vừa lên đến, trong hợp lý khai hai người vừa mừng vừa sợ, trước tiên nhào tới, ôm hôn mê nhạc bố vui đến phát khóc. Lô dụng cũng mượn cơ hội này quan sát một chút cái này, một cái trong truyền thuyết Thanh Hoa Sơn Thiếu trưởng môn. Cái này Thiếu trưởng môn mặc chính là Ngự Linh kiểm tra chế thức trấn phủ thân cao chừng 1 mét 8, tướng mạo nha, Ngô Dụng cảm thấy là kém hắn một điểm. Sắc mặt tái nhợt, một bộ tướng dục quá độ bộ dáng. Đương nhiên là ngự linh giả, hắn có thể có bộ dáng này, rõ ràng không phải thật sự cái kia quá nhiều. Sở dĩ cái dạng này, hoàn toàn là bởi vì hắn đem linh lực của mình cơ bản cho hết tiêu hao sạch. Chỉ từ linh lực tiêu hao, cùng miệng vết thương trên người hắn không khó coi ra hắn tại hôn mê trước đó kinh lịch như thế nào một trận đảo vong hành trình. Dưới tay có hai cái trung thành tuyệt đối bộ hạ chạy trối chết lại là chính mình, Ngô dụng đại khái cũng có thể đoán ra là nguyên nhân gì. Đoán chừng là do hỏa này vì kia hai cái dẫn ra tà linh, tam giai dẫn ra tử giai, khó trách hắn trốn được chật vật như vậy, cũng khó trách trường hợp lý khai bên kia như bị điên nuốt cứu hắn. Ngươi tìm được, chúng ta đi nhanh lên đi, đừng quên đây chính là hắc phong cốc chỗ sâu, rất nguy hiểm không cẩn thận lại đả thương thiếu trưởng môn sẽ không tốt. Đúng đúng đúng, đi nhanh lên, đi nhanh một chút. Lúc này người tìm được Trường hợp Lý Khai muốn rời khỏi Hắc Phong Cốc tâm liền so với ai khác đều bức thiết. Hai người gật đầu, thận trọng đem nhạc bố đeo lên, ngược lại bắt đầu thúc lên Ngô Dụng bọn hắn. "Đi a, các ngươi còn thất thần cái này làm gì?" Ngô Dụng mấy cái lúc này cũng lười nói với bọn hắn cái gì, rút lui liền rút lui thôi, một nhóm năm người cứ như vậy quay người chuẩn bị đạp vào con đường về, ngay tại lúc Ngô Dụng bọn hắn mau rời khỏi sơn động thời điểm, Ngô Dụng biến sắc, bước chân tiến tới ngừng lại. "Thế nào?" Chu An vội hỏi đến. Lô dụng cau mày, bên ngoài sơn động có tà linh, mà lại số lượng cũng không ít, chỉ là ta cảm ứng được số lượng cũng không dưới 10 con, mà lại cơ bản đều là nhị tầng giai, mà khác, ta giống như cảm ứng được có 4 giai tà linh tồn tại. Cái gì? Nghe phía bên ngoài có 4 giai tà linh. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Ta đi xem một chút. Lưu lão căn trước tiên kịp phản ứng, thu liễm khí tức của mình cùng linh lực cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tới gần dò xét tình huống. Sau mười mấy phút, Lưu lão căn trở về, sắc mặt hết sức khó coi. Phiền toái, bên ngoài sơn động có đại lượng tà linh, đoán sơ qua số lượng ở trên trăm, chúng ta bị nhốt rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn chúng cũng đừng rết tiến đến, thiếu trưởng môn còn hôn mê đâu. Trường hợp Lý Khai hai cái lúc này so với ai khác đều gấp, đặc biệt khẩn trương. Tới trước bên trong tránh một chút, nhìn xem tình huống lại nói, hướng sơn động chỗ sâu đi. Chu An trước tiên làm ra quyết sách, một đoàn người lại lần nữa lui về trong sơn động. Tuối lui đến trước đó bọn hắn phát hiện nhạc bố địa phương. Kết quả bọn hắn lúc này mới vừa mới dừng lại, Nô Dụng sắc mặt lại thay đổi. Tà Linh tiến đến, tiếp tục lui, hướng chỗ sâu lui. Bọn hắn năm người, không có cách nào, chỉ có thể là bị Tà Linh đuổi lấy một đường lui hướng sơn động chỗ sâu. Mà khi bọn hắn tiến vào xâm nhập sơn động gần 200m khoảng chừng vị trí lúc, Nô Dụng linh lực chính xác cảm ứng được có chút đặc thù đồ vật. Tại hắn thẳng tắp khoảng cách 50m chỗ dưới đáy, Tựa hồ có một đoàn đặc thú linh lực ba động. Loại kia linh lực ba động Ngô Dụng trước đây chưa từng gặp, cho nên nhịn không được dám định một chút kia ba động số liệu. Chương 144, lựa chọn. 144 lựa chọn. Ngô Dụng thông qua linh khí chính xác, dám định lấy phía dưới đồ chơi kia thuộc tính, rất nhanh đồ chơi kia thuộc tính liền ra. Nói rõ, ân, không cần nhìn, ngươi kỹ năng quá thấp, có thể nhìn thấy tất cả đều là dấu chấm hỏi. Bất quá nhà ngươi lọ lĩ tựa hồ đối với phía dưới vật kia cảm thấy rất hứng thú. Lô Dụng kia một ngụm lao huyết đang chuẩn bị phun ra ngoài đầu, kia nguyên bản gặm tà linh bản nguyên nha đầu nói chuyện. "Lô Dụng, Lô Dụng, ngươi có mệt hay không a? Muốn hay không ổ cho ngươi đấm bắp lưng?" Lô Dụng sạm mặt lại đều xuống tới, ngươi nha đầu này còn có thể lại thực tế một chút sao? "Không mệt, không cần truy. Kia muốn hay không hô hô a?" "Không muốn." "Kia, kia ổ cho ngươi ca hát đi, ổ ca hát vừa vặn rất tốt nghe." Không muốn, ta hiện tại cái gì cũng không cần. Là bởi vì Ngô Dụng đang bận sao? Vâng. A a, đoàn kia tử không nói, ngươi mau lên, chờ ngươi giúp xong đoàn tử cho ngươi thêm hô hô. Nha đầu này vẫn là hiểu chuyện, tại ý thức đến Ngô Dụng khả năng đang bận về sau, nàng liền không tại quấn lấy Ngô Dụng lấy lòng, một bên gặm chữ linh trong dây truyền tà linh bản nguyên, một bên nhìn xem phía dưới vật kia chảy nước miếng. Nàng không biết phía dưới một cái kia là cái gì, nàng đã cảm thấy hẳn là ăn thật ngon. Mà Ngô Dụng bên này, tại qua loa đoàn tử về sau, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mắt hoàn cảnh ở trong. Trước sơn động mặt không có đường, không thể tiếp tục tại đi vào, may mà chính là tại Ngô Dụng cảm giác phạm vi bên trong, chưa từng xuất hiện tà linh tồn tại. Phía ngoài tà linh không có tiến đến. Chúng ta bây giờ tình huống nơi này tương đối an toàn, trước chờ một đợt, chờ một chút nhìn tà linh tình huống như thế nào lại nói. Hiện tại bọn hắn bên này ngoại trừ chờ cũng không có biện pháp khác. Ngạnh, cứng rắn luôn coi là Mãng da ngoài xem như một cái biện pháp. Lưu lão căn cùng Chu An hai cái đều là tứ giai, bọn hắn bảo hộ một cái Ngô Dụng giết ra ngoài vấn đề cũng không lớn. Nhưng vấn đề là, bọn hắn hiện tại muốn bảo vệ không chỉ là Ngô Dụng một người, còn có một cái hôn mê bất tỉnh nhạc bố. Lấy bọn hắn cái này một đội ngũ mạnh mẽ xông tới lời nói, Ngô Dụng có chết hay không rất khó tiến, nhạc bố liền căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ đợi bên trong, Ngô Dụng lặng lẽ để đoàn tử dùng ra tủy linh. Năng lực đến Sau đó buộc phát diễn khí. Các ngươi phát hiện không có, này sơn động chỗ sâu linh khí giống như cùng cấm địa linh khí không giống, rất ôn hòa có thể trực tiếp hấp thu. Ngô Dụng một câu để tỉnh Chu An bọn hắn. Chu An đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó tại phát hiện tình huống đúng là như Ngô Dụng nói tới lúc, từng cái vừa mừng vừa sợ, tại an bài tốt đứng gác về sau, tranh thủ thời gian ngồi xuống khôi phục linh lực. Ngô Dụng bên này, mặc dù có đoàn tử trả lại, hắn là tùy thời tùy chỗ ở vào linh khí toàn mãn trạng thái. Nhưng ở lúc này cũng cùng người ngồi xuống làm bộ khôi phục linh lực. Chừng nửa canh giờ, Lô Dũng xem chừng linh lực của bọn hắn đều không khác mấy khôi phục lại về sau, để đoàn tử đem tà linh thu vào. Linh khí đột nhiên khôi phục bình thường đem Chu An bọn hắn giật nảy mình, bất quá dù sao cũng là khôi phục một đợt linh lực, trạng thái hồi phục đến tốt nhất, điều này cũng làm cho bọn hắn cái này một tiểu đội sĩ khí có chỗ ấm lại. Đặc biệt là trường hợp Lý Khai hai cái, trên mặt nhiều một chút trấn định. Chỉ ít trước mắt hoàn cảnh có vẻ như còn không tính quá tệ. Bên ngoài Tà Linh không có vào, tình trạng của bọn họ cũng đều khôi phục. Nhưng cái này một loại chấn định theo thời gian trôi qua bắt đầu dần dần biến mất. Đám người bọn họ tại sơn động chỗ sâu né hơn 5 giờ thời gian, phía ngoài Tà Linh từ đầu đến cuối không có lui tán dấu hiệu. Cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là nhắc bố thương thế giống như bắt đầu chuyển biến xấu. Phát hiện điểm này, trường hợp lý khai hai người lần nữa khẩn trương bất an cái cái này một loại cảm xúc dưới, hai người này bắt đầu đưa ra bọn hắn chủ trương, không được, không thể tại như thế tiếp tục, tại như thế tiếp tục thiếu trưởng môn sẽ chết, chúng ta nhất định phải độ xuất đi mới được. Hai vị tâm tình chúng ta có thể lý giải, nhưng phía ngoài tà linh số lượng không ít, tùy tiện độ xuất đi sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, chúng ta vẫn là đợi thêm một hồi. Chu An than thở trấn an nói. Trương Hợp Lý Khai nhìn xem trạng thái dần dần hạ xuống nhạc bố, có chút khản cả giọng, không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa Thiếu trưởng môn liền muốn không chịu nổi, chúng ta nhất định đột xuất đi. Hai người các ngươi đều là tứ giai cương giả, từ các ngươi bảo vệ thiếu trưởng môn, đột xuất đi khẳng định không có vấn đề. Chu An thở dài một hơi, bên ngoài tà linh số lượng không ít, liền xem như hai chúng ta bảo vệ được hắn, cũng không dám cam đoan hắn nhất định không có việc gì. Còn có, thật muốn phá vây đi ra ngoài, cần bảo hộ cũng không chỉ là các ngươi thiếu trưởng môn. Chương hợp lý khai trầm mặc một chút, lại nhìn một chút sắc mặt tái nhợt càng ngày càng khó chịu nhạc bố. Cắn răng nói, vậy liền xin các ngươi bảo vệ tốt thiếu trưởng môn liền có thể. Chu An nghe nói như thế sắc mặt trầm xuống, hai vị lời này là có ý gì? Hai người này lại tới, phu phu một tiếng liền cho Ngô Dụng bọn hắn quỳ xuống đến, chúng ta biết chúng ta cái này một điều thỉnh cầu có chút tự tư, nhưng chúng ta thật không có cách nào. Thanh Hoa Sơn hiện tại chỉ còn lại có thiếu trưởng môn, các ngươi cũng biết chúng ta Thanh Hoa Sơn là thế nào biến thành hiện tại cái dạng này, vì cái này một quốc gia Thanh Hoa Sơn đem vốn liếng đều ném vào Hiện tại chỉ còn lại một cái thiếu trưởng môn. Các ngươi liền xem như không xem ở Thanh Hoa Sơn công lao bên trên, cũng nên đáng thương đáng thương chúng ta thiếu trưởng môn a. Chu An bọn hắn thụ nhất không được cái này. Mặc dù rất khinh thường hai người kia, nhưng bọn hắn một khi xuất gia Thanh Hoa Sơn công lao đến, Chu An bọn hắn thật đúng là không thể thờ ơ. Chỉ là hai người nhìn một chút nhặt bố, lại nhìn Ngô Dụng, bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn Ngô Dụng. Cái này rất bình thường, Chu An là Ngô Dụng cơ, mạch, lãnh đạo. Mà Lưu lão can nhà Từ đủ loại dấu hiệu không khó coi ra, gia hỏa này chính là chuyên môn đến bảo hộ Ngô Dụng, để bọn hắn tại nhạc bố cùng Ngô Dụng ở giữa làm một lựa chọn, kia không hề nghi ngờ chỉ có thể là Ngô Dụng. Bọn hắn sẽ không vì cứu nhạc bố để Ngô Dụng lâm vào nguy hiểm ở trong, mà lại tình huống trước mắt, kỳ thật cũng không cần thiết làm cái này một loại lựa chọn, chỉ cần đang chờ thêm mấy ngày, liền xem như Tà Linh không lùi, lấy nhạc bố thân phận cũng khẳng định là sẽ có cứu viện tới. Nhạc thiếu trưởng môn trạng thái cũng không có các ngươi tưởng tượng kém như vậy. Chúng ta chờ một chút, chẳng mấy chốc sẽ có chuyển cơ. Chu An cùng Lưu lão căn an uổi lối phương, nhưng lấy hai người bọn họ lúc này trạng thái tinh thần, rõ ràng cũng không phải là có thể thương lượng kia một loại trạng thái tinh thần. Hai vị xác định không cứu chúng ta thiếu trưởng môn tại sao? Không phải không cứu là. Ngươi tại sao lại đem cái đồ chơi này lấy ra rồi? Chu An còn chưa nói xong, trường hợp lần nữa xuất ra vừa mới kia một tấm bạo linh phù. Tới, ta hỏi một lần nữa. Hai vị có nguyện ý hay không mang theo nhà ta thiếu trưởng môn Pha Vây? Mời hai vị cho chúng ta một thống khoái lợi nói, có nguyện ý hay không? Hai người này không phải bình thường có lạ, quỳ trên mặt đất chảy nước mắt, bày ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ, làm lại là một mạng tương bính hung ác sự tình. Rất rõ ràng, hiện tại bày ở Chu An trước mặt liền hai lựa chọn, một cái là mang theo nhạc bố giết ra đến, một cái khác là trương hợp lý khai bọn hắn dẫn bạo bạo linh phủ. Để phía ngoài ta linh giết tiến đến, đến lúc đó mọi người cùng nhau xong đời. Chương 145, Giẫn bảo. 140 năm dẫn bảo. Trương Bình cấm địa, Hắc Phong cốc sơn động chỗ sâu. Theo Trương Hợp Lý khai lần nữa đem bảo linh phù lấy ra, trong sơn động không khí thay đổi khẩn trương lên. Hai vị, các ngươi có phải hay không quá mức một điểm? Lưu lão căn cùng Chu An sắc mặt hai người xanh xám vô cùng, nhưng mà bọn hắn phẫn nộ, Trương Hợp Lý khai càng thêm phẫn nộ. Chúng ta quá phận. Các ngươi không cảm thấy quá phận chính là bọn ngươi sao? Chúng ta Thanh Hoa Sơn vì quốc gia đổ máu rơi lệ, hiện tại còn lại duy nhất như thế một cây rồng độc đinh, có thể ở trong mắt các ngươi, chúng ta thiếu trưởng môn mệnh còn không có hắn một cái cấp 2 ngữ linh kiểm tra mệnh đáng tiền. Hắn tính là thứ gì? Hắn vì quốc gia chạy qua máu sao? Vẫn là nói, tại các ngươi ngữ linh kiểm tra trong mắt, chúng ta môn phái xuất thân nhân mạng chính là so người khác môn diện. Không thể nói như thế, các ngươi thiếu trưởng môn thương thế mặc dù tại truyền biên xấu, nhưng ta xem qua, cũng không có giống các ngươi cho rằng nguy hiểm như vậy. Kiên trì mấy ngày là không có vấn đề gì. Chỉ cần kiên trì mấy ngày, liền xem như chúng ta tìm không thấy cơ hội phá vòng đây, chúng ta tình huống bên này cũng sẽ đắp lên báo quá khứ, đến lúc đó tự nhiên là sẽ có cứu viện tới, kia không so hiện tại cái này một loại cưỡng ép phá vây càng thêm, có thể tin được không? Lưu lão căn chịu đựng hòa khí, kiên nhẫn giải thích, nhưng mà trường hợp lý khai hai người lúc này căn bản liền nghe không tiến bất kỳ giải thích nào. Các người ít cùng chúng ta dùng bài này Các ngươi lão tử một cái dấu chấm câu đều không tin. Thiếu trưởng môn kia trạng thái nguy hiểm như vậy, ngươi nói hắn có thể căng cứng mấy ngày, liền có thể căng cứng mấy ngày. Vạn nhất không chịu đựng được đâu. Chúng ta cũng không đánh cược với các ngươi cái này, các ngươi hiện tại nhất định phải lập tức lập tức hộ tống chúng ta thiếu trưởng môn ra ngoài, bằng không mọi người cùng nhau chết ở chỗ này được. Đến, hai người này đã điên cuồng, nghe không vào bất luận cái gì khuyên cáo, lấy bọn hắn kia một loại trạng thái, làm ra cái gì đến đều không kỳ quái. Lần này Chu An cùng Lưu lão căn hoàn toàn không có cách nào chỉ có thể làm ra thỏa hiệp. Không có biện pháp, phá vây đi, tập lực chiếu cố hai người bọn họ. Ngay tại lúc Chu An cùng Lưu lão căn bọn hắn làm ra thỏa hiệp, chuẩn bị phá vòng vây thời điểm, hai cái này lại nói: "Không phải chúng ta toàn thể phá vây, là các ngươi mang theo chúng ta thiếu trưởng môn phá vây." Hai cái này cũng là đã nhìn ra, nếu là toàn thể phá vây, gặp được nguy hiểm gì, bọn hắn nhất định sẽ ưu tiên cứu Ngô Dụng. Cái này không được. Theo bọn hắn nghĩ, nhạc bố ưu tiên cấp nhất định phải tại Ngô Dụng phía trên. Ba người chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi, các ngươi trước phá vây, chờ đem chúng ta thiếu trưởng môn cứu ra ngoài, trở lại cứu hắn. Đây không có khả năng, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Chu An bọn hắn ở điểm này đặc biệt cương ngạnh, tuyệt không có khả năng để Ngô Dụng một người đi theo hai người điên đợi cùng một chỗ, trời mới biết bọn hắn có thể làm ra cái gì tới. Kia đại gia liền đều không cần đi. Trường hợp Lý Khai hai người dương lên bạo linh phù, Trên mặt biểu lộ càng thêm cuồng loạn, không nghĩ tới loại tình huống này, lão Chu vẫn rất có khí thế, không sợ hãi chút nào trực tiếp chống đi tới. "Đừng có dùng cái này hù dọa lão tử, lão tử không phải hù lớn, thật sự cho rằng lão tử là bị các ngươi hù tiền đến." "Lão tử nếu không phải nể mặt Thanh Hoa Sơn, hai người các ngươi lần thứ nhất xuất ra Bạo Linh Phủ." Thời điểm, lão tử đem các ngươi đánh ngã. Chỉ là lão Chu lúc này cường ngạnh tiến thêm một bước kích thích hai người này, xem ở chúng ta Thanh Hoa Sơn trên mặt mũi. Hoa Chúng ta thanh hoa sơn mặt mũi thật lớn a, hơn ngàn cái nhân mạng không đổi được thiếu trưởng môn đầu này nhân mạng, mặt mũi lớn như vậy, muốn tới có làm được cái gì? Hai người nói, trực tiếp liền muốn dẫn bạo trong tay bạo linh phủ. Lúc này Triêu Mãnh thật lâu nô dụng thượng tuyến, trước ngừng một chút. Một lời quát bảo ngưng lại chương hợp lý khai, nô dụng quay đầu nhìn về phía Chu An bọn hắn, lão Chu lão Lưu, chớ cùng bọn hắn vừa cái gì, trước tiên đem cái này, một cái thiếu trưởng môn đưa ra ngoài. Thế nhưng là đó cũng không phải tối ưu lựa chọn. Chúng ta rõ ràng chỉ cần chờ 1 2 ngày liền có thể. Đừng đợi đi, mặc dù hai người này rất khốn nạn, nhưng bọn hắn có câu nói không có nói sai, nhân gia Thanh Hoa Sơn vì quốc gia đổ máu rơi lệ, tổ chức thiếu bọn hắn, chúng ta đến trả, các ngươi trước tiên đem người đưa ra ngoài đi, ta bên này mà nói các ngươi không cần lo lắng không có gì nguy hiểm. Ân, đúng là không có gì nguy hiểm. Đoàn tử đều tỉnh dậy, trước đó chưa đi đến giai vậy sẽ ba giai dù đen người đều không gây thương tổn được hắn. Hiện tại tứ giai công kích đoán chừng đều có thể bảo vệ tốt. Thang thêm chính Ngô Dụng nhị giai đăng văn bộ. Viên mãn, cùng cảm ứng tại, hắn thật muốn chạy thật không có cái gì vấn đề lớn, lại nói hắn còn có một cái đại sát khí ở đây, hắn là thật không có tất yếu chạy. Tại tự thân an toàn bên trên, Ngô Dụng vẫn là có lòng tin bảo hộ. Bất quá mặc dù Ngô Dụng phát cái này một cái lời nói, nhưng Chu An bọn hắn vẫn là có chút không yên lòng. Chỉ là trường hợp lý khai bọn hắn một bộ các ngươi nếu không thỏa hiệp liền cùng các ngươi đồng quy vu tận tư thái bài biện. Song Phương rằng co một hồi, cuối cùng Chu An bọn hắn thật sự là không có cách, chỉ có thể là cắn răng thỏa hiệp, quyết định trước tiên đem Nhạc Bố đưa ra ngoài. Chúng ta đem người đưa ra Hắc Phong Cốc về sau, ta sẽ trước tiên trở về ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Liên tục dặn dò về sau, Chu An chừng trường hợp lý khai một chút. Sau đó cùng Lưu lão căn hai cái quăng lên hôn mê bất tỉnh nhạc bố thận trọng nhô ra sơn động. Hai người bọn họ đều là tứ giai cao thủ, lại thêm có Lưu lão căn ngâm sướng khí tức linh lực võ kỹ tại, cùng Ngô dụng trước thời gian đem hắn cảm ứng được, trong sơn động tà linh phân bố nói cho bọn hắn, từ bên trong ra bên ngoài trăm mét tiềm hành cũng là rất thuận lợi. Nhưng sơn động ở trong tà linh số lượng không ít, lại thêm Ngô dụng cảm ứng phạm vi có hạn, cho nên Chu An cùng Lưu lão căn tại khoảng cách sơn động lùi ra đại khái 30 mét chỗ thời điểm vẫn là bị phát hiện tới. Trong đáy mắt, trên trăm con tà linh sôi trào lên, một mạch hướng về Chu An bọn hắn đánh tới. Đi. Cái này một loại tình huống dưới, Chu An bọn hắn chỉ có thể cưỡng ép ra bên ngoài pha bay, đem tà linh dẫn xuất đi, hơn nữa còn nhất định phải treo bọn chúng một đoạn thời gian, chờ ra khỏi Sơn động Phạm Vi lại nghĩ biện pháp hất ra bọn chúng. Dạng này trở thành trình độ lớn nhất cam đoan ngộ dụng an toàn của bọn hắn. Ngay tại lúc Chu An bọn hắn chuẩn bị dẫn tà linh rời đi Sơn động thời điểm. Sơn động chỗ sâu. Một cô manh liến sóng linh khí bạo phát ra. Giờ khắc này, nhào về phía Chu An bọn hắn những cái kia tà linh một trận, ngay sau đó, hơn phân nửa tà linh thay đổi mục tiêu, không còn là nhào về phía Chu An cùng Lưu lão căn bọn hắn, mà là quay đầu hướng sơn động chỗ sâu tuân đi vào. Chu An cùng Lưu lão căn đầu tiên là sửng sở, lập tức trong nháy mắt liền phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Là hai tên khôn kiếp kia. Bên trong kia hai tên gia hỏa rõ ràng là lo lắng hai người bọn họ bảo hộ không được nhặt bố cho nên quyết định sử dụng bạo linh phù, đem tà linh đều hấp dẫn tới. Bọn hắn đây là chuẩn bị hy sinh tính mệnh đến cam đoan nhạc bố an toàn. Đây quả thật là thật là lớn trung tâm, chỉ là bọn hắn giống như hoàn toàn không có cân nhắc đến nô dụng chết sống, vẫn là theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bọn hắn thiếu trưởng môn có thể sống, nô dụng một cái cấp 2 ngữ linh kiểm tra mà thôi, chết thì đã chết. Chương 146, thất bại miệm độn. 146 thất bại miệm độn. Mấy phút trước, Sơn động chỗ sâu Chu An bọn hắn phá vây về sau, chứ hợp lý khai hai cái không nói hai lời lại cho Ngô Dụng quỳ xuống. Ngô Dụng bên này, hắn mặc dù là lên tiếng để Chu An bọn hắn đem người đưa ra ngoài, nhưng đối hai cái này nhưng không có hảo cảm gì. Đối với bọn hắn hai cái lại cho mình quỳ xuống, hắn cả tay đều không nhấc một chút, ngự khí càng là mang theo một điểm đùa cợt, sao thế? Đây là cảm tạ đâu? Vẫn là tế bái a? Hai người này không nói chuyện, trước cho Ngô Dụng gầm ba cái đầu. Cái này ba cái đầu Một cái là cảm tạ ngươi thay chúng ta nói chuyện, để bọn hắn đem thiếu trưởng môn đưa ra ngoài. Cái này các ngươi không có gì tất yếu cảm tạ, dù sao khả năng này cũng không phải là cái gì lựa chọn chính xác, lấy cái kia loại trạng thái kỳ thật chờ cứu viện có thể sẽ tương đối tốt. Lúc này mang theo hắn cưỡng ép phá dây, không cẩn thận có thể sẽ hại hắn. Sẽ không, chúng ta có lòng tin không để thiếu trưởng môn nhận nguy hiểm. Đây cũng là chúng ta cho ngươi gặm thứ hai thứ ba cái đầu nguyên nhân. Chương hợp lý khai lời này vừa ra, Lô Dụng nhíu nhíu mày, con mắt rơi vào trong tay bọn họ Bạo Linh phủ. Bên trên, xem ra các ngươi đây là chuẩn bị hy sinh chính mình cho các ngươi thiếu trưởng môn tranh thủ hy vọng sống sót a. Rất trung tâm a. Không có cách, bên ngoài Tà Linh đến cùng có bao nhiêu chúng ta ai cũng không biết, chúng ta không dám đánh cược. Cho nên, vì để cho thiếu trưởng môn sống sót, chúng ta chỉ có thể có lỗi với ngươi. Hai người nói có lỗi với lời nói, trên mặt nhưng không có cái gì có lỗi với ý tứ, lúc nói chuyện một đôi mắt còn nhìn chằm chằm Ngô Dụng, linh lực phun trào bắt đầu, cái này rõ ràng là phòng bị Ngô Dụng, sợ Ngô Dụng đột nhiên ôm đi chạy đi. Một khi Ngô Dụng chạy đi cùng Chu An bọn hắn tụ hợp, Chu An bọn hắn đối nhạc bố bảo hộ cường độ liền sẽ giảm mạnh, đây là bọn hắn quyết không cho phép. Cũng là bọn hắn nhịn thật lâu, phi thường vẫn nổ một cái điểm. Chu An bọn hắn đoạn đường này đi tới, đem bảo hộ trọng tâm hoàn toàn đặt ở Ngô Dụng bên này, cái này để bọn hắn rất không phục, bọn hắn thiếu trưởng môn một nhà vì quốc gia đổ máu rơi lệ. Vì cái gì đãi ngộ bên trên còn không bằng Ngô Dụng cái này khu khu một cái cấp 2 ngữ linh kiểm tra. Nhìn xem bộ dáng, ta là phải bị hi sinh a. Ngươi yên tâm đi, ngươi là vì chúng ta thiếu trưởng môn hi sinh, ngữ linh kiểm tra sẽ không bạc đãi ngươi, chúng ta Thanh Hoa Sơn cũng sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ cho người nhà ngươi lớn nhất bồi thường. Nói như vậy, ta còn phải cho rằng làm với rồi. Ngô Dụng mặt lộ vẻ cười lạnh, Trương Hợp Lý khai mặt không biểu tình đế trả lời, có thể vì chúng ta thiếu trưởng môn hi sinh, Đây đúng là vinh hạnh của ngươi. Ngươi nghe lời này, nô dụng là không nhịn được thở dài một hơi à. Hiện tại thanh hoa sơn đều là các ngươi cái này một loại mặt hàng sao. Không cho phép ngươi vũ đục thanh hoa sơn. Trường hợp lý khai sắc mặt hai người trực tiếp liền thay đổi, vô cùng kích động, ngươi tính là thứ gì cũng dám vũ đục chúng ta thanh hoa sơn. Chúng ta thanh hoa sơn chuyển thừa hơn ngàn năm, linh khí khôi phục bắt đầu chính là hoa quốc mấy đại môn phái một trong. Khi đó các ngươi tổ chức cũng còn không biết ở n Vẫn là chúng ta Thanh Hoa Sơn đám tiền bối vừa đi vừa về buôn tẩu liên hợp, mới giúp quốc gia thành lập tổ chức, chế tạo ngự linh giả hệ thống. Có thể nói, không có chúng ta Thanh Hoa Sơn, liền không có ngự linh giả tổ chức, cũng không có quốc gia hiện tại. Vì an toàn quốc gia, chúng ta Thanh Hoa trên cửa hạ 1211 người đi cấm địa, cuối cùng sống sót chỉ có 121 người mà lại từng cái mang thương, cỡ nào hái quốc cỡ nào bi tráng. Ngay cả các ngươi tổ chức số 1 thủ trưởng cũng không dám nói chúng ta Thanh Hoa Sơn một câu không phải? Ngươi thì tính là cái gì dám vũ nhục chúng ta Thanh Hoa Sơn? Ngươi có tin hay không là chúng ta hiện tại liền giết ngươi. Đối mặt phẫn nộ hai người, Lô Dụng thở dài không chỉ, các ngươi thật cho rằng vũ nhục Thanh Hoa Sơn người là ta sao? Vũ nhục Thanh Hoa Sơn người, là các ngươi mới đúng. Ta chưa thấy qua Thanh Hoa Sơn tiên liệt, nhưng đối với bọn hắn, ta là tôn kính, bọn hắn vì hoa quốc ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, là làm không thẹn anh hùng, nhưng các ngươi cũng không phải là. Nhìn một cái các ngươi kia từng cái dáng vẻ, Nhìn một cái các ngươi làm những chuyện kia. Đối với chúng ta những này, mạo hiểm giúp các ngươi cứu người đồng sự dấu giếm nhạc bố mất tích nguyên nhân thực sự, đây coi như là bất nhân a. Vì để cho chúng ta cứu nhạc bố các ngươi không tiếc đối với chúng ta lấy cái chết bức bách, đây coi như là bất nghĩa a. Bây giờ vì gia tăng các ngươi thiếu trưởng môn hy vọng sống sót, các ngươi còn chuẩn bị hại chết ta cái này một cái đồng sự, đây coi như là đối tổ chức bất trung a. Ân, tuổi quá trẻ rõ ràng có thể sống còn không phải tìm chết, đây coi như là bất hiếu a. Giống các ngươi loại này, bất nhân, bất nghĩa, bất trung độ, bất hiếu, chính các ngươi có lực lượng vũ độ ngực nói cho các ngươi biết Thanh Hoa Sơn liệt tổ liệt tông các ngươi là Thanh Hoa Sơn đệ tử sao?" Lô Dụng một câu, trực tiếp kìm nén đến trường hợp lý khai mặt mũi tràn đầy xanh xám nói không ra lời. Nhưng vẫn như cũ không có dụng. Miệng độn cái đồ chơi này phải xem người dùng, Lô Dụng ngay cả đầu tóc vàng đều không có một cây muốn rượi vào miệng độn nói khóc hai người này cơ bản không có khả năng. Không phải sao? Lô Dụng nói hồi lâu, Hai người ngoại trừ nói không nên lời đến về sau, không, có cái gì xấu hổ hối hận, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải là vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình sao? Chúng ta thiếu trưởng môn một nhà vì quốc gia mà chết, ngươi liền làm hắn hy sinh chính mình cũng không nguyện ý, xem ra ngươi cũng không phải vật gì tốt. Hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì cũng vô dụng, dù sao chúng ta là không thể nào thả ngươi đi. Nghe được loại lời này, Ngô Dung một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Hắn này lại rốt cục minh bạch, miệng độn cũng không phải là người người đều dùng lên, cùng những cái kia không nói đạo lý xà tinh, ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Trên lệch thời gian không nhiều, bọn hắn cũng đã đến cửa hàng, chúng ta bắt đầu thiêu đốt Bạo Linh Phủ. Đi. Ngô Dụng bên này thổ huyết công phu, trường hợp lý khai hai người không cho Ngô Dụng dễ rủa cơ hội trực tiếp điểm đốt Bạo Linh Phủ. Bạo Linh Phủ. Thiêu đốt, trường hợp lý khai khắp khuôn mặt là kêu một loại điên cuồng đắc ý. Tiểu tử, hiện tại ngươi có thể đi chỉ cần ngươi dám đi ra ngoài. Các ngươi xác định." Nô Dũng giữa lông mày vẫy một cái. "Đương nhiên xác thực." "Phốc." Trương Hợp Lý Khai nói còn chưa dứt lời đâu, trong tay bọn họ bạo linh phù trực tiếp giập tắt. "Tại sao có thể như vậy?" Nô Dũng cười lạnh nói, "Các ngươi thật sự cho rằng bọn hắn cứ đi như thế? Bọn hắn trước khi đi cũng sớm đã đem bạo linh phù làm hỏng rồi mất, bằng không bọn hắn sao có thể yên tâm đi?" "Làm sao có thể?" "Lúc nào?" Liên tại bọn hắn từ trong tay các ngươi tiếp đi nhạc bố thời điểm á. Trường hợp Lý Khai sững sờ. Sau đó cấp tốc kịp phản ứng, tranh thủ thời gian coi chừng Nô Dụng không để hắn thừa cơ chạy. Không cần nhìn ta như vậy, ta không muốn chạy, còn có ta người này rất tốt, rất lấy giúp người làm niềm vui, các ngươi không phải muốn đem Tả Linh dẫn tới sao? Tới tới tới, ta giúp các ngươi một tay." Nô Dụng nói, trực tiếp từ đoàn tử không gian bên trong lấy ra một tờ dẫn linh phù. "Đến!" Sau đó cười tủm tìm tại hai người bọn họ trước mặt đem dẫn linh phủ. Đốt lên. Sau một khắc, một cô linh lực ba động chuyển ra, sơn động tà linh điên cùng công lao qua. Trưng 147, một kiếm chi huy. 147, một kiếm chi huy. Sơn động chốt sâu. Trưng hợp lý khai hai người có chút ngộng, bọn hắn nhìn không hiểu ngô dụng cái này một đợt thao tác. Bạo linh phủ. Đều mất hiệu lực, ngô dụng lại đem dẫn linh phủ. Cho điểm là cái quỷ gì? chẳng lẽ lại ra hỏa này thật như vậy thích giúp người làm nghiệm vui sao? Làm sao có thể? Ngô Dụng là cái loại người này sao? Gia hỏa này tâm nhãn đừng đề cập có bao nhiêu nhỏ, người đừng đề cập có bao nhiêu sợ chết. Mặc dù hắn đối Thanh Hoa Sơn những cái kia tiên liệt đúng là tôn kính, nhưng để hắn lấy chính mình mạng nhỏ đi cứu nhạc bố cái này, một loại sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Điểm này, Trương Hợp Lý Khai mặc dù không biết, nhưng bọn hắn cũng cảm thấy Ngô Dụng không muốn giống như là lấy giúp người làm nghiệm vui người bất quá giống hay không không trọng yếu, trọng điểm là mục đích của bọn hắn hoàn thành. Chỉ cần có thể đem tà linh hướng bọn hắn bên này dẫn tới, để bọn hắn thiếu trưởng môn có thể thành công thoát ly hắc phong cốc, bọn hắn mới mặc kệ Ngô Dụng đang suy nghĩ gì đấy. Bất quá hai người vẫn là lại cho Ngô Dụng gặp một cái đầu, mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta đều cảm tạ ngươi cho chúng ta thiếu trưởng môn làm ra hy sinh, hai huynh đệ chúng ta cam đoan với ngươi, đợi chút nữa tà linh xong tới chị cần hai huynh đệ chúng ta còn có một hơi tại liền sẽ không để ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Nha, cái này hứa hẹn, âm vang hữu lực a. Có thể ta thế nào cảm giác, có chút hướng, bị hảo, gì? Tại lập đền thờ đâu? Ngô Dụng mặt mũi tràn đầy miệt mài, nhưng trường hợp lý khai hai người lúc này hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Bọn hắn cũng không cho rằng có cái gì tốt để ý, đều là phải chết người, liền để Ngô Dụng qua qua miệng liền đi. Hai huynh đệ chúng ta biết trong lòng ngươi có oán khí. Ngươi cứ việc mắng, nếu là không hạ giận lời nói, ngươi đánh chúng ta thậm chí giết chúng ta đều được. Hai huynh đệ chúng ta tuyệt không một chút nhíu mày. Nha, đây thật là đem sinh tử không để ý a. Bất quá các ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật các ngươi không cần thiết dùng biện pháp cực đoan như vậy, chờ một chút không được sao? Lô Dụng cũng không thèm nhìn bọn hắn hai cái, mà là vượt qua bọn hắn mặt ngó về phía cửa động Phương Hướng. Nhìn xem cửa động Phương Hướng, tay khoác lên phong lôi kiếm trên chuôi kiếm. Không được. Tiếu trưởng môn một cái kia trạng thái chúng ta biết, là dùng Thanh Hoa Sơn bí pháp, nhất định phải nhanh đạt được cứu chữa, nếu không kéo càng lâu, đối với hắn tổn thương càng lớn, một khi vượt qua 2 ngày không được đến cứu chữa, hắn căn cơ liền sẽ nhận tổn thương. Về sau thực lực của hắn muốn tiến thêm một bước không dễ dàng như vậy. Lúc này, Trương Hợp Lý Khai cũng không có đang gạt, nói thật. Nguyên lai là dạng này à, cho nên các ngươi là chuẩn bị lấy các ngươi sinh mệnh, ngăn Cộng thêm ta sinh mệnh đổi lấy các ngươi thiếu trưởng môn một cái kia quang mang bắn ra bốn phía tiền độ rồi, cái này đáng ra không? Kiếm lời, bằng vào chúng ta hai cái thiên phú, đời này có thể tới 4 giai đã tối đa, mà thiếu trưởng môn khác biệt, hắn là có thể nâng lên Thanh Hoa Sơn tương lai người, đừng nói hai chúng ta đổi hắn một cái, chính là 200 cái chúng ta đổi thiếu trưởng môn cũng đáng được. Nha, đều không nói ta à? Xem ra ở trong mắt các ngươi ta là không đáng một đồng tồn tại rồi. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng nói thật Người tại trong lòng chúng ta hoàn toàn không sánh bằng chúng ta thiếu trưởng môn một cây lông tơ. Hai người này trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lúc này vẫn là tiến lên một bước chuẩn bị đứng tại Ngô Dụng trước mặt. Nói đến bọn hắn dối trá cũng tốt, nói bọn hắn diễn trò cũng được, dù sao bọn hắn chính là chuẩn bị thực hiện lời hứa của mình, bọn hắn bất tử, Ngô Dụng không thương tổn. Tại chính bọn hắn xem ra, giờ khắc này là bọn hắn nhân sinh ở trong một cái cao quang thời khắc. Bọn hắn là vì Thanh Hoa Sơn tương lai mà chết, bọn hắn là Thanh Hoa Sơn anh hùng. Điểm này, mặc kệ Ngô Dụng làm sao khịt mũi coi thường cũng sẽ không cải biến. Cho nên cho dù chết, bọn hắn cũng muốn lấy anh hùng tư thái cùng phương thức chết đi. Ngô Dụng không có ngăn đón bọn hắn, để bọn hắn hai cái đứng ở trước mặt mình tới. Mà cơ hồ tại trường hợp Lý Khai đứng vững đồng thời, cửa hang bên kia đã xuất hiện tà linh thân ảnh. Số lượng rất nhiều, thực lực rất mạnh, khí thế càng là vô cùng kinh khủng. Đối mặt đã nhào tới tà linh nhóm, Trương Hợp Lý Khai hai vị anh hùng chân bắt đầu ở run rẩy, từ chân bắt đầu lan tràn đến toàn thân. Cũng run rẩy cùng một chỗ lan tràn ra còn có sợ hãi, kia một loại trực diện sợ hãi tử vong. Mặc dù bọn hắn ở sâu trong nội tâm đang không ngừng đối với mình kêu gào, nói cho bọn hắn chính mình, không muốn sợ hãi, không muốn chạy trốn, có thể sợ hãi vẫn là chiến thắng lý trí của bọn hắn. 3 giây đồng hồ. Hai cái này trước đó âm vang hữu lực hứa hẹn, bọn hắn bất tử ngô dụng không thương tổn người, vẻn vẹn giữ vững được 3 giây đồng hồ liền lui về sau. Giống nhau mấy tháng trước một trận chiến dịch đồng dạng. Trên thực tế hai người này là trận chiến kia người sống sót, mà để bọn hắn may mắn còn sống sót nguyên nhân là sợ hãi. Bọn hắn tại kia vừa đứng tuân theo trong bọn họ tâm sợ hãi Lâm Trận bỏ chạy, cái này khiến cho bọn hắn sống tiếp được, cũng làm cho bọn hắn trong mấy tháng này hễ nấy cùng hối hận cùng ác ngộng ở trong. Vì rửa sạch kia một phần sỉ nhục, vì cho mình lúc trước Lâm Trận bỏ chạy hành vi chỗ tội. Hai người bọn họ xung phong nhận việc đảm nhiệm nhạc bỗ hộ vệ, bọn hắn muốn vì bảo vệ nhạc bỗ hy sinh chính mình. Kết quả cuối cùng được bảo hộ lại là bọn hắn. Tại đối mặt một con kia tứ giai tà linh thời điểm, bọn hắn lần nữa làm đảo binh, mặc dù cũng không phải là bọn hắn cố ý, nhưng bọn hắn quả thật lại làm đảo binh. Cái này thật sâu kích thích đến trường hợp lý khai hai người. Đây cũng là hai người như vậy của loạn, điên cuồng như vậy, giống như vậy phương thức cực đoan nguyên nhân chỗ. Bọn hắn muốn dùng cái này, một loại phương thức dựa đi chính mình sỉ nhục, để cho mình tự ác ngộng ở trong tránh ra. Tại dùng bức bách thủ đoạn chu an bọn hắn đưa Tiễn Nhạc Bố về sau, bọn hắn cảm thấy bọn hắn thành công chủ tội. Bọn hắn thậm chí cho rằng đây là bọn hắn nhân sinh ở trong cao quang thời khắc, bởi vì bọn hắn cứu vớt Nhạc Bố, bọn hắn là Thanh Hoa Sơn anh hùng. Chỉ là hai vị này anh hùng tại đối mặt Tà Linh thời điểm, không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa bại bởi sợ hãi, đang sợ hãi ở trong vừa lui lại lui, cuối cùng từ Ngô Dụng trước mặt thối lui đến Ngô Dụng sau lưng. Ta còn tưởng rằng các ngươi thật không sợ chết đâu. Nguyên lai like vẫn là sợ a. Ngô Dụng lời nói, kích thích hai người này để bọn hắn càng thêm điên cuồng, phát ra cuồng loạn gầm thét. Chúng ta không sợ chết, chúng ta không phải hèn nhát, chúng ta không có lâm trận bỏ chạy. Vậy liền đứng ở trước mặt ta đến a? Một câu. Hai thanh âm đồng thời ngừng lại, xem bọn hắn như thế, Ngô Dụng khẽ miệng dương lên. Hèn nhát, cũng không cần giả trang cái gì anh hùng. Sắc mặt hai người xanh xám, ngẩng đầu lên đang chuẩn bị cùng Ngô Dụng tranh chấp. Vừa lúc ở bọn hắn ngẩng đầu cái nào trong mấy mắt, Nhìn thấy Tà Linh chen chúc mà tới, dẫn đầu chính là một con kia truy sát nhạc bố tứ giai Tà Linh, dọa đến bọn hắn lại lui mấy bước. Mà liên tại hai người bọn họ bị dọa lùi đồng thời, đã xúc thế không biết bao lâu nô dụng rút ra phong lôi kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm khí màu xám tung hoành. Trong khoảnh khắc, nô dụng trước mặt 10m Tà Linh bị một kiếm thanh không. Ta nói qua, các ngươi kỳ thật không cần thiết làm cực đoan như vậy lựa chọn, nhưng các ngươi tất nhiên làm, sẽ vì các ngươi lựa chọn trả giá đã đi. Chương 148 Phế. 148 phế. Trong sân động, một kiếm chém ra, Ngô Dụng trước mặt sân động 10 mét phạm vi bên trong Tà Linh không một may mắn thoát khỏi. 10 mét bên ngoài Tà Linh, tại Ngô Dụng một kiếm này chém ra về sau, trực tiếp dừng lại hướng về phía trước nhàu thế công, lập tức quay người điên cuồng chạy trốn. Một kiếm bại lui trên trong Tà Linh, Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm kinh khủng như vậy. Đương nhiên cái này một loại kiếm cũng không phải dùng tốt, Ngô Dụng một kiếm chém ra, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Mà linh lực tiêu hao còn không phải trọng điểm, dù sao nhà hắn có đoàn tự tại, linh lực cung ứng sung túc, không dùng đến vài phút tiêu hao linh lực liền có thể khôi phục trở về. So sánh nuốt mạng một điểm là cái này, một loại đột nhiên bộc phát đối kinh mạch tạo thành gánh vác, mặc dù ngô dụng kinh mạch so người khác cứng cáp hơn không đến mức bị thương nặng, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không thể tại chém ra kiếm thứ hai như thế uy lực hỗn nguyên nhất khí kiếm. Đương nhiên, hắn cũng không cần tại chém ra kiếm thứ hai. Ta linh đã lui bước, đối phó còn lại chương hợp lý khai. Nô dụng hoàn toàn không cần đến như thế một kiếm. Phong Lôi kiếm vào vỏ, nô dụng quay người trực diện bị hắn một kiếm này sợ ngây người hai người, các ngươi làm một cái lựa chọn ngu xuẩn, cho nên các ngươi nhất định phải cho các ngươi lựa chọn trả giá đắt. Giờ này khắc này, trường hợp Lý Khai bên này, hai người bọn họ lúc này còn đắm chìm trong nô dụng vừa mới một kiếm kia ở trong. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, vừa mới một kiếm kia là một cái cấp 2 ngữ linh kiểm tra có thể chém ra tới. Hai giai ngữ linh giả Một kiếm diệt mấy chục tam giai trở lên tà linh. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Hắn dùng cũng là cái quỷ gì thần võ kỹ? Còn có hắn một cái cấp 2 ngữ linh kiểm tra đến cùng ở đâu tới khủng bố, như vậy linh lực võ kỹ. Hai người nguyên bản cũng chỉ là sợ hai thán phục một chút, nhưng ở phát ra dạng này sợ hai thán phục về sau, sắc mặt hai người trong nháy mắt trắng bệch. Sự thông minh của bọn họ vào lúc này thượng tuyến, nhớ tới vừa mới Chu An cùng Lưu lão căn đối ngô dụng đủ kiểu giữ gìn. Người mang kinh khủng đến cực điểm linh lực vô kỹ, còn có cấp 4 ngữ linh kiểm tra đủ kiểu giữ gìn. Kẻ trước mắt này tuyệt đối không phải phổ thông hai giai ngữ linh kiểm tra. Dạng này người, tự thân thiên phú, cùng bối cảnh tuyệt đối đều là kinh khủng cấp bậc tồn tại, chí ít không thể so với nhà bọn hắn thiếu trưởng môn kém bao nhiêu. Mà bọn hắn lại muốn lôi kéo một người như vậy chết chung, đi cho bọn hắn thiếu trưởng môn sinh tồn gia tăng kia một điểm lấy bồ hy vọng. Cái này hoàn toàn là tại tìm đường chết mà. Vạn nhất Ngô Dụng muốn thật sự là có một chuyện bất trắc, chính bọn hắn là theo chân Ngô Dụng cùng chết xong hết mọi chuyện, Thanh Hoa Sơn cùng thiếu trưởng môn sẽ phải không duyên cớ trêu chọc một cái cường địch. Bất quá còn tốt, Ngô Dụng không chết, chuyện kia liền còn chưa tới biết bắt nhất tình trạng. Chưng hợp lý khai hai người liếc nhau, an ý nhẹ gật đầu về sau, lại một lần nữa hướng Ngô Dụng quỳ xuống. "Ngô kiếm, hai huynh đệ chúng ta đúng là mỡ heo làm tâm trí mê muội, làm chuyện sai lầm." Bất quá còn xin ngô kiểm xem ở hai huynh đệ chúng ta là vì cứu thiếu trưởng môn mới làm cái này, một loại chuyện hồ đồ phân thượng giơ cao đánh khẽ. Đương nhiên, hai huynh đệ chúng ta nói đại cao quý tay không phải để ngài buông tha hai chúng ta. Hai huynh đệ chúng ta tội ác tày trời chết chưa hết tội không đáng đồng tình, nhưng hôm nay vấn đề này ngài cũng biết, hoàn toàn là hai chúng ta nhất thời hồ đồ, cùng chúng ta thiếu trưởng môn còn có Thanh Hoa Sơn cũng có một chút quan hệ. Hy vọng ngài xem ở chúng ta Thanh Hoa Sơn trên dưới vài chục năm nay vì quốc gia ném đầu lâu vậy nhiệt huyết phấn thượng, không muốn giận chó đánh mèo, không muốn nhằm vào ta Thanh Hoa Sơn, đến nỗi sự tình hôm nay, hai huynh đệ chúng ta hiện tại liền có thể đem mệnh bồi cho ngài. Bọn hắn không nghĩ tới muốn giải rửa một chút. Không có giải rửa, dù sao bọn hắn hại Ngô Dụng sự tình, không phải chỉ có Ngô Dụng biết, còn có Chu An Lưu lão căn cũng biết. Bọn hắn không có giạo biện, liền xem như nói dẫn linh phủ. Là Ngô Dụng nổ tung cũng vô dụng. Không nói bọn hắn có người hay không tin tưởng, chính là có người tin tưởng, cuối cùng xác nhận bọn hắn nói là sự thật, bọn hắn cuối cùng có thể trốn qua một mạng, nhưng Thanh Hoa Sơn thế tất trêu chọc phải ngô dụng cùng người ở sau lưng hắn. Hiện tại Thanh Hoa Sơn có thể chịu không được một điểm dày vỏ, cho nên hiện tại trường hợp lý khai chỉ có một lựa chọn, đó chính là tự sát, tại ngô dụng mặt mũi tự sát. Chỉ cần bọn hắn chết rồi, vậy cái này một cái nút thắt liền giải khai, chuyện này cũng chỉ tới mà thôi. Liên xem như Ngô Dụng trong lòng còn có oán khí cũng không hề có tác dụng, dù sao bọn hắn đem mệnh đều lấy ra cho Ngô Dụng làm bàn giao, Ngô Dụng cùng người ở sau lưng hắn nếu là tại bắt lấy chuyện này không thả, vậy liền quá phận. Dù sao bọn hắn Thanh Hoa Sơn trước đó không lâu có thể mới vì quốc gia làm ra như thế hy sinh đâu. Tính toán rõ ràng những này, vốn là chuẩn bị muốn vì nhạc bố mà chết trương hợp lý khai hai người cần răng, chuẩn bị tự sát tại Ngô Dụng trước mặt. Kết quả bọn hắn còn không có động thủ đâu. Ngô Dụng bên kia trường kiếm chém tới. Trường hợp Lý Khai hai người sợ sở, theo bản năng muốn né tránh, đối ngạnh sinh sinh cắn răng nhắm mắt lại run rẩy bất động. Giết. Ngô Dụng muốn giết liền để hắn giết. Có thể chết ở Ngô Dụng trong tay tốt nhất. Chết tại Ngô Dụng trong tay, bọn hắn phạm vào, mặc kệ là mấy tháng trước Lâm trấn bỏ chạy tội, vẫn là hôm nay kèm chút hố chết Ngô Dụng tội liền toàn bộ đều có thể tẩy sạch. Ngô Dụng cùng thế lực sau lưng hắn liền rốt cuộc không có lý do nhằm vào Thanh Hoa Sơn. Dạng này Bọn hắn mặc kệ là đối Thanh Hoa Sơn, đối Thiếu trưởng môn, vẫn là đối Ngô Dụng đều có bằng giao. Từ vong của bọn hắn như trước vẫn là hào quang lỗi lạc. Ngô Dụng bên này, nhìn xem hai cái này vừa mới tại Tả Linh trước mặt còn kệ ra quần ra hỏa ở trước mặt mình nhắm mắt lại bày ra một bộ khẳng khái chịu chết tư thế đến, lửa giận vô danh đốt lên. Lúc này Ngô Dụng thật là bị hai người kia buồn nôn họng. Rõ ràng là hai người kia hại hắn, bọn hắn lại có bản sự tại hại thất bại. Bày ra cái này một cái muốn lấy cái chết tạ tội tư thái ra. Giống như hai người bọn họ mới là lần này sự kiện người bị hại, là Ngô Dụng không hiểu chuyện đáng chết bất tử, còn lấy thế khinh người, làm cho bọn hắn không thể không lấy cái chết tạ tội đồng dạng. Ngô Dụng lúc này muốn thật một kiếm đem hai người bọn họ giết đi, vậy hắn cái này một hơi sẽ rất khó ra. Nghĩ cái chết, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đang khi nói chuyện, Ngô Dụng tay run một cái, phong lôi kiếm tại hai người bọn họ đan điền vị trí các điểm một cái. Các đưa một sợi kiếm khí màu xám đi vào. Ngô Dụng đưa vào đi kiếm khí kia không hề nghi ngờ chính là Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm. Mặc dù Ngô Dụng trong thời gian ngắn không cách nào bộc phát ra kia kinh khủng một kích, nhưng hai sợi nhỏ xíu Hỗn Nguyên Nhất khí vẫn là không có vấn đề. Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm vốn chính là chuyên môn phá hư linh lực kết cấu, cái này hai sợi kiếm khí đưa vào trường hợp lý khai đan điền, trong nháy mắt liền phá hủy đan điền của bọn hắn, đem bọn hắn trong đan điền linh phù đánh nát. Nói một cách khác, Hai người bọn họ tu vi bị Ngô Dụng biến thành tàn tận. Đan điền bị phế, linh lực bạo tiết, Trương Hợp Lý Khai hai người kêu thảm một tiếng về sau trực tiếp hôn mê đi. Không phải muốn làm Thanh Hoa Sơn anh hùng sao? Đến, ta để các ngươi trở thành Thanh Hoa Sơn chỗ bẩn. Ngô Dụng nói thu kiếm vào vỏ, một tay nhấc lấy một người quay người hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Chương 149, Thủ huyết. 149 Thủ huyết. Ngô Dụng dẫn theo Trương Hợp Lý Khai hai người ra, còn không có ra khỏi sơn động đâu. Đối diện liền gặp Chu An cùng Lưu Lão Can. Hai người nhìn thoáng qua Ngô Dụng trong tay hai tên gia hỏa, có chút mặt người. Hai người bọn họ là đến nay đều không có làm rõ ràng tình huống như thế nào. Vì cái gì nhào vào sơn động tà linh lại đột nhiên ở giữa đoạt mệnh chạy hết tốc lực, mặt khác bị Ngô Dụng dẫn theo kia hai cái là cái gì một loại tình huống tới. Bất quá lúc này, cái này một cái địa điểm rõ ràng không phải truy vấn những này thời điểm. Lưu Lão Can tới giúp Ngô Dụng dẫn theo người, ba người một nhóm rời đi trước sơn động. Dợi đi Hắc Phong Cốc, chờ trở, trở lại nơi chú quân lại nói: "Đường về gần đây thời điểm liền nhanh hơn nhiều, không cần lại tìm đầu mối gì, khóa chặt lại phương vị, hướng 27 phương hướng, Ngô Dụng triển khai linh lực chính xác." Cảm ứng, một đường hướng phía trước mở là được rồi. Chính là trước khi đi đoàn tử có chút không cao hướng. Trong sơn động có ăn thật ngon đồ vật đâu? Bại Hoại Ngô Dụng không cho nàng ăn liền đi. Ngô Dụng cũng nghĩ a, nhưng ở dưới mặt đất 50m Ngô Dụng làm sao cho nàng làm đi? Thật sự ở nơi này đào được dưới mặt đất 50m, hắn sớm đã bị Tà Linh An. Nhớ kỹ đi, chờ sau này thực lực cường đại tại tới lấy. Một đoàn người xải không tới 3 canh giờ, về tới 27 doanh ở trong. 27 doanh người xem bọn hắn mang theo 3 cái hôn mê người trở về trước tiên vây quanh hỏi thăm là tình huống như thế nào. Lam Ngô dụng bọn hắn đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một chút về sau, toàn bộ 27 doanh người đều bị dẫn nổ. Gặp qua buồn nôn chưa thấy qua buồn nôn như vậy. Vấn đề này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy, cáo bọn hắn, nhất định cáo bọn hắn. Đây là 27 doanh toàn thể thành viên đề nghị, nhưng mà Ngô Dụng cũng không chuẩn bị áp dụng cái này một cái đề nghị. Không cần, không cần cáo bọn hắn. Vì cái gì? Chu An có chút sững sờ. Cáo bọn hắn không có gì dùng, nhân ra là Thanh Hoa Sơn người, Thanh Hoa Sơn vì quốc gia đổ máu rơi lệ, ra cái này một loại sự tình tổ chức bên trên cũng không tốt lắm xử lý bọn hắn. Liền xem như chứng cứ vô cùng xác thực không tầm thường cũng liên quan cái mấy năm, hai tiểu tử này đều chuẩn bị xả thân lấy nghĩa nhân gia căn bản cũng không sợ bị quan mấy năm. Dù sao bọn hắn cũng chúng ta một kiếm, linh lực bị hủy, kinh mạch héo rút tử vong cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn, cũng không cần phải cùng bọn hắn cáo bọn hắn. Bên trên Lưu lão căn há to miệng muốn nói, nếu như ngươi Ngô Dụng muốn cáo lời nói, bọn hắn cũng không phải ngồi mấy năm tù đơn giản như vậy. Nhưng không có mở miệng nói chuyện đâu, liền thấy Ngô Dụng trên mặt biểu lộ Lưu lão căn liển không định nói, hắn biết Ngô Dụng khẳng định là muốn làm chút gì. Quả nhiên, Ngô Dụng vừa nói dứt lời, ánh mắt liền cùng hắn đối mặt, sau đó bắt đầu đối hắn nói, "Tới tới tới, Lão Lưu, chúng ta đến bên cạnh trò chuyện hai câu." Ngô Dụng nói, một thanh nắm ở Lưu lão căn bả vai hướng hắn hướng bên cạnh nơi hẻo lánh lại. "Lão Lưu à, hiện tại cũng trở lại nơi chú quân, ngươi có thể hay không cho ta giao cái sổ cạn, có phải hay không nhà ta lão lý gọi ngươi tới?" Hắn cho ngươi mở nhiều ít tiền lương tới. Ngươi chớ nói lung tung, cái gì lao lý? Ta cũng không nhận biết cái gì lý giang hạ. Hắn không có để cho ta chiếu cố ngươi tới. A Thảo, ngươi đây có phải hay không là có chút dấu đầu lòi đôi ý tứ? Không có, ta cái gì cũng chưa hề nói, hoàn toàn là chính ngươi nghĩ lung tung. Lưu lão căn dù sao chính là một bộ, chính ngươi nghĩ đến cái gì là chuyện của ngươi, dù sao đánh chết ta, ta cũng không thừa nhận thái độ. Đến, Lô Dụng cũng không ép lấy hắn thừa nhận, mà là hơi có chút hiếu kỳ nắm cả hỏi. Ngươi có thể hay không nói cho ta, nhà ta lão Lý Châu bỏ không? Hắn một mực nói hắn rất sợ, nhưng ta cảm giác hắn hẳn là có chút châu bò a. Đều nói ta không biết cái gì lý răng hả, ngươi đừng hỏi được hay không? Ta cái gì cũng không biết. Lưu lão căn giả ngây giả dại, nô dụng cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời trước từ bỏ đối lão Lý lòng hiếu kỳ, trước tiên đem chính sự làm. Được rồi, ta không hỏi ngươi những thứ này, ta mời ngươi giúp ta làm chút chuyện cũng có thể đi. Lưu lão căn trong mắt tinh quang lóe lên. Đối phó kia hai cái. Ta liền biết ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha bọn hắn. Nhìn ngươi nói, ta tại trong lòng ngươi là nhỏ nhen như vậy ngươi sao? Ta chỉ là vui với chia sẻ một chút chuyện hay việc lạ mà thôi." Nói, Lô Dụng đem chính mình điện thoại di động đem ra, ấn mở một phần video cho Lưu lão căn nhìn, đồng thời ghé vào hắn bên tai rì rầm vài câu. Sau nửa giờ, Lô Dụng cùng Lưu lão căn kể vai sát cánh ra. Ngay sau đó, Thanh Hoa Sơn ba cái hôn mê người liền bị đưa ra cấm địa. 3 ngày sau đó, Thanh Hoa Sơn trụ sở bên trong. Trường hợp Lý Khai hai người trước sau tỉnh lại, chỉ là người là tỉnh lại, bọn hắn nhưng như cũng còn có chút ngộng. Tại trong ý thức của bọn họ, bọn hắn hẳn là đã chết tại cấm địa mới đúng, làm sao lại còn sống? Như thế nào lại tại Thanh Hoa Sơn bên trong bên trên đâu? Có chút không hiểu, có chút mờ mịt, bất quá bọn hắn rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực, thậm chí có chút mừng rỡ vâng cuồng ý tứ. Dù sao có thể còn sống ai muốn chết đâu? Xem ra hắn cuối cùng vẫn không có giết chúng ta. Cũng thế, Thanh Hoa Sơn danh vọng còn tại đó, hắn làm sao dám tùy tiện giết chúng ta? Bất quá chúng ta linh lực giống như bị phế sạch. Phế bỏ liền phế bỏ đi, sống sót là được rồi, dù sao chúng ta cũng hoàn thành chúng ta hẳn là hoàn thành sứ mệnh. Hai người lúc này trên mặt biểu lộ hoàn toàn là kia một loại ta vì tổ chức chạy qua máu, ta vì quần chúng nhận qua tổn thương tư thái. Tựa như là hai người bọn họ thật làm cái gì vĩ đại sự tình, cuối cùng công thành lui thân đồng dạng. Mà đúng lúc Hai người bọn họ đang nói lời này thời điểm, phụ trách chiếu cố hai người bọn họ đệ tử đi đến, nghe nói như thế sắc mặt hắn lúc ấy liền đen, "Sứ mệnh." "Cái gì sứ mệnh?" "Hạ Nghi cách cứu viện thiếu trưởng môn ngữ linh kiểm tra, Bôi đen Thanh Hoa Sơn sứ mệnh." "Vậy đệ tử lời này vừa ra, chứ hợp lý khai hai người giận tím mặt, làm sao nói chuyện với chúng ta? Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Không nói chúng ta vì Thanh Hoa Sơn làm hy sinh, nếu luận mỗi về thân phận Ngươi một cái ngoại môn đệ tử có tư cách gì như thế cùng chúng ta hai cái nội môn đệ tử nói chuyện? Còn có hay không một điểm tôn ti? Nói chuyện với người nào? Vì Thanh Hoa Sơn hy sinh. Một cái kia ngoại môn đệ tử báo lấy cời lạnh, cũng không hợp hai người bọn họ rằng có tranh chấp cái gì, trực tiếp đem phòng bệnh TV mở ra, đem một đoạn video phát hình ra cho chương hợp lý khai nhìn. Video nội dung có không phải rất dài, chỉ có vài phút, nhưng nội dung lại hết sức kình báo. Video bắt đầu ngay tại sơn động bên trong, trường hợp Lý Khai hai người quỳ trên mặt đất cho quay chụp video người gầm gấu đầu. Cái này ba cái đầu, một cái là cảm tạ ngươi thay chúng ta ta nói, để bọn hắn đem thiếu trưởng môn đưa ra ngoài. Cái này các ngươi không cần thiết cảm tạ ta, dù sao khả năng này không phải cái gì lựa chọn chính xác, lấy cái kia một loại trạng thái kỳ thật chờ cứu viện có thể sẽ tương đối tốt. Nhìn thấy cái này, trường hợp Lý Khai sắc mặt hai người liền thay đổi, trước tiên muốn đứng lên đóng lại truyền hình. Nhưng bọn hắn kia trạng thái đừng nói không đứng dậy được, chính là bò dậy bọn hắn cũng không có khả năng tại một cái hai giai ngữ linh giả trước mặt đem truyền hình cho đóng. Cái động như vậy làm gì? Nhìn xem nha, xem thật kỹ một chút các ngươi vì môn phái làm ra hy sinh. Trên TV, video nội dung vẫn còn tiếp tục. Nhìn bộ dạng này, ta là phải bị hy sinh a. Ngươi yên tâm đi, ngươi là vì chúng ta thiếu trưởng môn hy sinh, ngữ linh kiểm tra sẽ không bạc đãi ngươi, chúng ta Thanh Hoa Sơn sẽ không bạc đãi ngươi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 Ngươi liền làm hắn hy sinh chính mình cũng không nguyện ý, xem ra ngươi cũng không phải vật gì tốt, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì cũng vô dụng, dù sao chúng ta là không thể nào thả ngươi đi. Video đến nơi này liền kết thúc, nhưng ở video phía sau cũng còn thêm phụ đề, đem sự tình phát sinh sự tình trải lại qua kỹ càng viết ra. Cũng tại cuối cùng điểm ra, video quay chụp người lấy ơn báo oán đem Thanh Hoa Sơn ba người cấp cứu ra, mà lại cũng không có truy cứu Thanh Hoa Sơn tại sự tình ở trong phạm vào tội ác chỉ là hắn bợ vì điện thoại di động xấu nguyên nhân cầm đi sửa, vị tu điện thoại di động nhìn thấy video nội dung sau đó truyền bá ra ngoài. Đương nhiên, giờ này khắc này, trường hợp Lý Khai bọn hắn lực chú ý hoàn toàn không ở phía sau mặt những cái kia nói mọ nhạt nội dung. Bọn hắn hiện tại liền muốn biết video này là truyền bá đến rộng không rộng. Trên một điểm này, phụ trách chiếu cố bọn hắn cái nào đệ tử cho bọn hắn trả lời. Ngự Linh kiểm tra môn phái website chính thức, Ngự Linh kiểm tra website chính thức, còn có các loại loạn thất bát tạo trang web Thậm chí liền ngay cả người bình thường trang FB bên trên đều có, nói một cách khác các ngươi thành công mang theo chúng ta Thanh Hoa Sơn nổi danh. Nghe nói như thế, Trương Hợp Lý Khai Yết hầu ngọt ngọt phun ra một ngụm máu đến, con mắt tối sầm lần nữa hôn mê đi. Chỉ là từ bọn hắn phun máu lượng đến xem, bọn hắn này lại có thể hay không chịu nổi sợ là khó rằng. Chương 150, Thảo Mộc Linh Bồi dưỡng ruộng. 150 Thảo Mộc Linh Bồi dưỡng ruộng. Trương Bình cấm địa, 27 doanh. Nô dụng từ hắt phong cốc trở về về sau, thời gian liền lần nữa lại trở về thường ngày. Vì đê ô sự tình, nô dụng giao cho lưu láo căn về sau, liền không có lại đi quản. Một mặt là hắn đem nên làm đều đã làm, tiếp xuống cơ bản liền không có chiêu, một mặt khác là chuẩn bị điều dưỡng một chút tầm tính, chờ đợi tiếp xuống bao tố. Quân một cái kia video ra ngoài, đủ để có thể làm cho trường hợp lý khai trở thành thanh hoa sơn chốt bẩn, nhưng nô dụng xem chừng cũng chỉ có thể làm được điểm này mà thôi. Dù sao đối phương phía sau là Thanh Hoa Sơn, là vừa vặn vì quốc gia làm ra như thế hy sinh Thanh Hoa Sơn. Mà hắn Ngô Dụng chỉ là một cái phổ phổ thông thông cấp 2 ngữ linh kiểm tra mà thôi, không có cái gì bối cảnh, cũng không có vì quốc gia làm qua cái gì công hiến. Mặc dù Lao Lý nhìn qua có vẻ như giống như có chút hạ giống đại lão, nhưng Ngô Dụng nghĩ nghĩ, ngay cả chính hắn đều ngồi xổm ở ứng thành 6 năm ra không được, cái này đại lão đoán chừng cũng là giả, có tối đa nhất mấy người bằng hữu. Cho nên vấn đề này tám tầng cũng chỉ tới mà thôi. Thanh Hoa Sơn bên kia nhiều nhất là trên miệng nói lời xin lỗi cái gì, đây là kết quả tốt nhất, vạn nhất kém chút nói không chừng nhân ra còn cắn ngược lại hắn một ngụm đâu. Đương nhiên, đây chỉ là chính Ngô dụng phỏng đoán, kết quả không sai đến đâu, chuyện này đến tột cùng sẽ còn làm sao kết thúc ai cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định là, kia một phần video phát ra ngoài về sau, trường hợp Lý Khai những ngày tiếp theo tuyệt đối không dễ chịu. Cho Thanh Hoa Sơn danh dự mang đến như thế lớn đã kích. Thanh Hoa Sơn người sẽ không tha thứ bọn hắn, thậm chí liền ngay cả chính bọn hắn cũng sẽ không tha thứ chính bọn hắn. Lại thêm Ngô Dụng lưu lại hai đạo Hỗn Nguyên nhất khí kiếm, tiên kia đoán chừng sẽ ở ấy náy cừu hận cùng giữa sự thống khổ chết đi. Nghĩ như vậy, Ngô Dụng tâm tình liền thuận không ít. Bất kể như thế nào, chí ít thủ là báo, trong lòng kia một ngụ ác khí xem như xuất một chút tới, đến nỗi sự tình phía sau nha, không phải còn không có phát sinh sao? Chờ phát sinh rồi nói sao? Vạn nhất hắn Ngô Dụng ở sau đó sự tình phát triển ở trong ăn phải cái lỗ vốn, vậy cũng không có gì, nội kệm phục nhớ lại, chờ hắn về sau cường đại đang tính trở về chính là. Làm tốt tại cái này một loại chuẩn bị tâm lý về sau, Ngô Dụng liền đem chuyện này để qua một bên đi, làm lên chính hắn sự tình tới. Ừm, vẫn như cũng là trước kia cải quái, tu luyện cho lão chủ mỹ kế. Bất quá so với trước đó còn nhiều thêm hai loại, một cái là đùa đoàn tử, Còn có một cái chính là tại 27 trong doanh trại làm ra một khối cánh đồng hoa tới. Đoàn tử bên này, bởi vì xấu Ngô dụng không cho nàng ăn trong sơn động như thế đồ vật, tiểu gia hỏa này bị tức hỏng. Ở trên đường trở về khoảng chừng 10 phút đồng hồ không có phản ứng Ngô dụng, có thể nói là rất tức giận. Ngô dụng biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, cho nàng một viên tam giai tà linh bản nguyên hạt tâm. Một viên quá khứ, nàng liền mặt mày hớn hở, nhưng cũng mở một cái xấu đầu. Sau đó mấy ngày Bởi vì tại cấm địa bên này đoàn tử không thể bại lộ, nha đầu này ngay cả linh thể hóa cơ hội đều không có, chớ nói chi là thay quần áo chơi. Dạng này đoàn tử rất tức giận, mỗi một lần sinh khí đều muốn ngô dụng hống, là kia một loại không cho tam giai bản nguyên hạch tâm không tốt đẹp được kia một loại. 3 ngày xuống tới, nô dụng tại Hắc Phong cốc sơn động một kiếm chém ra lấy được 27 mai tam giai, cùng một viên 4 giai tà linh bản nguyên hạch tâm liền đến đông đủ nha đầu này trên tay đi. Mà tất cả bản nguyên hạch tâm khóc sau khi đi, đoàn tử liền không khóc. Cả ngày liền ngồi xổm ở hộ thân phủ chữ linh không gian đếm lấy tà linh bản nguyên hạch tâm chơi. 28 khóa tam giai trở lên bản nguyên hạch tâm, nàng tới tới lui lui đếm mấy chục lượn, cái này còn không phải điều kỳ quái nhất, điều kỳ quái nhất chính là nàng thế mà không có một lần là số đúng. Ngô Dụng cũng ôn nắn qua, nhưng Ngô Dụng, ôn nắn xong nha đầu này còn có thể sai, cuối cùng Ngô Dụng xem xét, nha đầu này có vẻ như cũng liền điểm ấy liềm vui thú, may mà cũng liền không đi ôn nắn nàng, sai liền sai đi. Dù sao cũng không cần nha đầu này giúp mình ký sổ tới. Mà ngoại trừ hống đoàn tử bên ngoài, Nô Dụng ba ngày này còn làm một cái khác sự tình chính là làm thảo mục linh bổ dưỡng ruộng. Nô Dụng trước đó đến Hắc Phong cốc không phải đào được 2-30 loại yêu hóa thực vật hạt giống sao? Nô Dụng chuẩn bị thử đem những loại yêu hóa thực vật hạt giống đều cho bổ dưỡng ra đến, nhìn xem có thể hay không bổ dưỡng ra một chút đối 27 doanh hữu dụng thảo mục linh. Chuyện này bên trên, 27 doanh toàn thể thành viên đều mười phần coi trọng. Tất cả mọi người biểu thị muốn tới phụ một tay. Có người phụ một tay đó là đương nhiên là tốt, Lô Dụng trực tiếp đem bọn hắn đều cho dùng. Đương nhiên, Lô Dụng cũng không dám để bọn hắn làm những cái kia đặc biệt chuyên nghiệp sự tình, liền để bọn hắn hỗ trợ thu thập thổ nhuyễn cùng yêu linh màu tươi. Nhiều người lực lượng đánh, tại 27 doanh toàn thể thành viên cố gắng hạ. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Lô Dụng ngay tại trong doanh địa làm ra một khối 50m vuông tà hữu thảo mộc linh bội dưỡng dụng. Đồng thời từ bọn hắn thu thập trở về hơn 30 loại yêu hóa thực vật hạt giống phân biệt tuyển ba viên hạt giống tiến hành bổ dưỡng. Ừm, hạt giống đều gieo xuống tới, đến nơi có thể trồng ra cái gì đến, liền nhìn tiếp xuống một tháng này. Nô dụng bên này trải qua hắn tiểu nhật thường, mà lại 27 doanh bên ngoài ngữ linh giới lúc này đã bởi vì hắn ném ra kia một phần video mà chấn động. Cái này một sự kiện tại cao tầng mặc dù còn không có cho ra một kết quả đến, nhưng ở cơ sở dư luận bên trên đã xuất hiện lưỡng cực phân hóa hiện tượng. Ngự Linh kiểm tra bên này, tự nhiên là phẫn nộ, lo liệu lấy muốn nghiêm trị Thanh Hoa Sơn, nghiêm trị trường hợp lý khai thái độ. "Là, các ngươi Thanh Hoa Sơn vì quốc gia đổ máu rơi lệ, có thể chẳng lẽ chúng ta Ngự Linh kiểm tra lưu chính là nước hay sao?" Không người nào dám cũng không có liệu sẽ nhận Thanh Hoa Sơn vì quốc gia làm ra cống hiến, nhưng cái này cũng không hề là Thanh Hoa Sơn đệ tử tùy ý làm bậy lực lượng chỗ, bọn hắn cho rằng chuyện này nhất định phải nghiêm trị. Mà từ môn phái bên này nhìn, đã cảm thấy đây là đi tỉnh có thể hiểu. Dù sao Thanh Hoa Sơn chỉ còn lại có kia một cây dòng độc đinh, vì bảo vệ hắn môn hạ đệ tử quá kích một chút cũng là có thể lý giải, lại nói, người trong cuộc đều không truy cứu, cũng không cần phải quá nắm lấy bọn hắn không thả. Mà liền tại song phương vì đây là đi làm cho túi bủi thời điểm, một phần liên quan tới trường hợp lý khai hai người tư liệu bại lộ ra. Cái này một phần tư liệu bên trong, tiết lộ một cái trọng yếu nhất tin tức, đó chính là trường hợp lý khai hai người, tại mấy tháng trước Thanh Hoa Sơn trận chiến hướng kia ở trong làm đào binh. Cái tin này ra, lập tức, toàn bộ Ngự Linh giới dư luận liền thay đổi đến đây. Mặc kệ là Ngự Linh kiểm tra bên này, vẫn là môn phái bên này đều cường ngạnh biểu thị, nhất định phải nghiêm trị trường hợp lý khai hai người. Mà cơ hồ tại trường hợp lý khai hai người tư liệu công khai ngày thứ hai, Thanh Hoa Sơn bên kia liền truyền đến một tin tức, trường hợp lý khai hai người bởi vì mấy tháng trước kia vừa đứng lâm trận bỏ chạy sự tình sợ tội tự sát. Cái tin này ra, tất cả mọi người coi là chuyện này muốn như thế hạ màn kết thúc. Kết quả tại cái tin này ra không lâu, lại có một tin tức ra. Tại trường hợp Lý Khai sợ tội tự sát về sau ngày thứ 2, một cái không biết tên cường giả giết tới Thanh Hoa Sơn, tại vạn chúng nhìn chừng chừng ngay trước, đem trường hợp Lý Khai hai người thi thể nghiền xương thành tro về sau tiêu sái rời đi. Cũng lúc rời đi, thuận tay đập Thanh Hoa Sơn kỷ luật đường. Chương 151, khổ cực lao lý. 151 khổ cực lao lý. Tướng thành, Ngự Linh kiểm tra phân bộ. Lý Giang Hà văn phòng. Lão Lý gần nhất mấy ngày nay tâm tình đặc biệt tốt, trước mấy ngày hắn mang lão bà đến chữa bệnh bộ làm khám thai, vùng trộm còn tra xét một chút lão bà của mình nghi ngờ chính là nam hay nữ. Mặc dù là không phù hợp quy định, nhưng lão Lý ngang ngược không nói đạo lý, vô pháp vô thiên, chữa bệnh bộ người không thể chê vào hắn đành phải giúp hắn kiểm tra. Mà kiểm tra kết quả là, nô dụng nhà nàng dâu có chỗ rửa rồi. Thằng này lão Lý cái này một đứa con gái nô cho vui, liên tiếp vài ngày đều không làm việc buổi tiếp lão bà cười ha hả. Cuối cùng vẫn là Chu Khánh như bị hắn phiền đến không có cách cứng rắn vội vàng hắn mới ra ngoài đi làm. Mà hắn hôm nay lúc này mới vừa tới đi làm đâu, Trương Triều Long liền đến tìm hắn, mang theo một phần video tới cho hắn nhìn. "Ân, chính là Ngô Dụng kia một phần bị Lưu lão căn trại qua đặc thủ xử lý, đem danh tự cùng thanh âm xử lý video. Cái này một phần video là ngự linh giới gần đây lớn dưa, bất quá mấy ngày nay lão Lý đang ngồi vợ hắn đâu, lại thêm lão đầu có thể ép huyền JSUC ổ hơi thở." Lão Lý cũng không biết vấn đề này, hắn càng thêm không biết kia một phần video quay chụp người chính là Ngô Dụng. Cho nên lão Lý lúc này hoàn toàn là lấy người đứng xem tâm tính đến ăn cái này một cái dưa, sau khi xem xong video, cũng từ trương chiều lòng bên kia giải hoàn chỉnh chuyện này trải qua cùng kết quả về sau, gia hỏa này làm ra dạng này bình luận, anh à, ta cái này muốn phê bình một chút chuyện này người trong cuộc, sao có thể như thế quá phần đâu. Mặc dù Thanh Hoa Sơn hai tên khốn kiếp kia xác thực buồn nôn một điểm. Nhưng giết người bất quá đầu chạm đất, nhân gia đều đã tự sát, cũng không cần phải lại làm cái gì nghiền xương thành cho cái này một loại sự tình nha, quá táo bạo, quá nhỏ gia đình khí. Làm người nha, lòng dạ còn rộng rãi hơn, không phải liền là bị mấy cái tiểu nhân buồn nôn một chút nha, nhịn một chút liền đi qua, nếu là ta gặp được việc này vậy khẳng định liền chuyện lớn hóa nhỏ, dù sao nhân gia Thanh Hoa Sơn cũng không dễ dàng mà. Ai, quá phận, thật sự là quá phận. Ân, Lưu lão căn video xử lý rất không sai. Lão đầu tin tức phong tỏa rất đúng chỗ, lý Giang Hà căn bản là không có nghe được, cũng không biết vấn đề này người trong cuộc chính là Ngô Dụ tới. Lại thêm Thanh Hoa Sơn có không ít bạn tốt của hắn, lão trưởng môn đều là hắn triến hữu, thiếu trưởng môn nói đến hay là hắn tiện nghi con nuôi đâu, cho nên bây giờ tại trong chuyện này, lão lý là đứng tại đối lập góc độ khách quan bên trên nhìn vấn đề, lúc này tư tưởng giác ngộ đừng đề cập cao biết bao nhiêu, nghe được hắn bên trên Trương Triều Long nhịn không được mắt trợn trắng. Thế nào? Lời ta nói có tật xấu gì sao? Không. Không có gì ma bệnh. Trương Triều Long cũng không thể nói lời này từ trong miệng ngươi ra nghe đặc biệt xoay à. Lý Giang Hà bên này chính nhất mặt ngươi có phải hay không đang len lén bố trí ta đây. Lúc này lao lý văn phòng điện thoại văng lên, trong lúc nhất thời lao lý cùng Trương Triều Long đều kinh ngạc. Lý Giang Hà văn phòng điện thoại à, quanh năm suốt tháng không có văng lên, hôm nay thế nào văng lên có chút hiếm à. Lý Giang Hà tranh thủ thời gian nhận, ai vậy? Giang Hà à, là ta à, tới tới tới đến tổng bộ đến một chút, ta có chút đồ tốt muốn cho ngươi nhìn. Điện thoại bên kia truyền đến chính là lão đầu có chút thân mật đến quá phận thanh âm. Lão lý đều chấn váng, hắn thật nhiều năm không nghe thấy lão đầu như thế vẻ mặt ôn hòa thanh âm, hắn hôm nay là thế nào đây lạ. Chẳng lẽ lại là Ngô Dụng tiểu tử kia có cái gì kinh người biểu hiện? Vẫn là lão đầu kia toàn cơ bắp dựng sai rồi. Lão lý rất không minh bạch, nhưng vẫn là đi qua. Ngôi La Ngự Linh kiểm tra chuyên cơ, mấy giờ đã đến tổng bộ, vừa đến tổng bộ Lý Giang Hà liền được mời đến lão đầu phòng làm việc. "Giang Hà à, ngươi đã đến à? Tới tới tới, tới tới, ngồi cái này ngồi đây, đây là ta cố ý để khoa nghiên bộ làm cái ghế, hôm nay vừa mới đến ngươi đến ngồi một chút nhịn. Đây chính là ngươi nói với ta đồ tốt." Lý Giang Hà đặc biệt ngây thơ, một điểm cảnh giác cũng không có thật sự bị nắm ngồi xuống lão đầu văn phòng trên một cái ghế, vặn vẹo gối néo cái mông rất nghiêm túc thể nghiệm bắt đầu, xong nói ra chính mình thể nghiệm cảm giác, cảm giác bình thường a. "A." Đây là xoa bóp ghế dựa, ta quên mở một chút đóng. Nói, lão đầu kia ra một cái điều khiển từ xa đến, ngay trước lão Lý mặt đè xuống. Quả nhiên, cái ghế bắt đầu có biến hóa. Nha, động à, bắt đầu co rút lại, có chút ý tứ à, bất quá cái này dây kéo là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác cùng chóe heo giống như, còn có linh lực của ta chuyện gì xảy ra? Nên vận chuyển không mở đâu, mà mẹ nó, lão đầu ngươi làm gì rút dây lưng? Lão Lý thần kinh lại lớn đầu cũng biết xảy ra chuyện rồi, nhưng đã chậm, hắn bây giờ bị khống chế lại, lao đầu dây lưng đã rút ra, trên mặt nguyên bản vẻ mặt ôn hòa biểu lộ cũng thu vào, sắc mặt dần dần trầm xuống. "Ngươi lý gian hà lợi hại a, ta đều bố trí nhiều như vậy, ngươi còn có thể đoán được. Đoán được coi như xong, ngươi thế mà còn làm ra cái này một loại sự tình đến, nhân gia đều đã làm ra kia một loại nhượng bộ, ngươi không phải như thế giẫm nhân gia ngươi mới vui vẻ đúng không?" "Lao đầu, ngươi đang nói cái gì?" Ta làm sao nghe không hiểu tới? Lý Giang Hà một mặt ngượng ngực, lão đầu giận tím mặt. Con cùng ta giả ngu đúng không? Người mấy ngày nay làm cái gì ngươi nhanh như vậy liền quên rồi? Ta làm. Lão Lý nói đến đây tạm ngừng, chẳng lẽ là bởi vì bữa trước bệnh bộ cho hắn nàng dâu làm khám thai sự tình bại lộ. Hắn bên này một tạm ngừng, lão đầu mặt trực tiếp liền đen, trực tiếp vào tay rút. Quả nhiên là ngươi a. Phách Lôi đúng không? Bành Trướng đúng không? Lão Lý một mặt ngượng ngực. Để chữa bệnh bổ cho mình nàng dâu làm một cái khám thai mà thôi, đáng giá như vậy sao? Bất quá hắn nhìn lão đầu đang giận trên đầu, không có phản bác, đánh liền đánh đem, dù sao cũng không thường, hắn cái này càng không quan trọng lão đầu liền càng sinh khí, xuất lực càng lớn. Nghiên xương thành cho đúng không? Nên ngươi kỷ luật đường đúng không? Ngươi nói ngươi người này thiếu hay không đức, ngươi cùng Thanh Hoa Sơn lão trưởng môn đều là chiến hữu, hắn chết ngươi cứ như vậy khi dễ con của hắn. Lão đầu lời này ra, lão Lý Mộng Khoan khoan khoan khoan, lão đầu, ta liền mang ta nàng dâu đến chữa bệnh bộ làm một cái khám thai, thuận tiện nhìn xem vợ ta nghi ngờ chính là nhi tử nữ nhi, ngươi cái này nói là cái gì cùng cái gì a? Cái gì nghiền xương thành cho cái gì đện kỷ luật đường cái gì khi Dễ Thanh Hoa sắp tới, việc này ta chưa từng làm a, Thanh Hoa Sơn cũng không đắc tội ta, nếu nói Thanh Hoa Sơn thiếu trưởng môn vẫn là con nuôi ta đâu, ta nện hắn chàng tử làm chờ chút. Lão Lý Chí Thương đột nhiên liền lên tuyến. Lão đầu kém chút bị Thanh Hoa Sơn kia hai tên bại hoại cặn bã hại chết không phải là Ngô Dụng a. Không phải. Lao đầu lắc đầu. Ngươi đừng đem lão tử làm đồ đần được hay không à? Không phải Ngô Dụng ngươi quất ta làm gì? Ngươi có phải hay không coi là rế tới Thanh Hoa Sơn chính là ta tới. Ta cho ngươi biết, lần trước không phải, nhưng lần này chính là. Lao tử hiện tại liền đi phá hủy Thanh Hoa Sơn. Mộ Mại Phi, dám khi dễ đoàn tử chân nuôi viên Lúc này Lao Lý đã quên hắn tại trong phòng làm việc mình nói với Trương Triệu lòng qua cái gì, lập tức đứng dậy liền muốn đi phá hủy Thanh Hoa Sơn, đáng tiếc lão đầu đã sớm chuẩn bị, bị trói lại Lao Lý trừ phi không để ý lão đầu chết sống cưỡng ép bạo, nếu không hắn căn bản là tránh ra không được trói buộc. Mà lúc này giờ phút này, lão đầu bên này, tại Lao Lý bên kia trí thông minh thượng tuyến về sau, ánh mắt híp lại. Quả nhiên không phải ngươi sao? Nói như vậy, giết tới Thanh Hoa Sơn hẳn là hắn, ta trước đó xem bọn hắn tư liệu còn tưởng rằng hai người bọn họ tình cảm cũng không thế nào, hiện tại đến xem, tình huống sợ là không hề tưởng tượng làm đơn giản như vậy, như vậy, ta tiếp xuống nhất định phải cân nhắc đến hắn đối Ngô dụng ảnh hưởng tới. Kiếm không mở chói buộc bị động lý trí xuống tới, lao lý nghe nói như thế lúc ấy liền nổi giận, hóa ra lão già này từ ngay từ đầu liền biết không phải hắn tới, liền cái này còn tận hắn một trận đâu, nếu là xác định là hắn, hắn không phải muốn đi nửa tầng ngang bướng. 14. Chương 152, lão Chu kinh hỉ. 152 lão chu kinh hỉ. Trường Bình cấm địa, 27 doanh. Ngô Dụng kia một khối thảo mục linh bổ dưỡng dưỡng bên trong, hai viên sáng loáng bóng đèn ở nơi đó gơ. Đến gần xem xét, một viên là ngay tại cho yêu hóa thực vật tẩy luyện Ngô Dụng, một viên khác thì là gần nhất một mục ý đồ thuyết phục Ngô Dụng làm hòa thượng minh tâm. Cái này con lựa trọc từ khi nhìn thấy Ngô Dụng đem kim cương ấn tu đến viên mãn về sau, cái kia một viên muốn kéo Ngô Dụng làm hòa thượng tâm liền không có tính qua. Vừa có thời gian liền hướng Ngô Dụng bên người gót, cho hắn quán thâu một chút loạn thất bát tao tư tưởng, liền muốn lôi kéo Ngô Dụng làm hòa thượng. Cái này Ngô Dụng nơi đó là có thể đáp ứng. Hắn còn chuẩn bị cưới vợ đâu, làm sao có thể cùng mình tâm đi làm hòa thượng. Nhưng Ngô Dụng cũng không đổi hắn, vừa vặn Ngô Dụng một người tẩy luyện yêu hóa thực vật hạt giống nham trán, Minh Tâm tới hắn liền cùng Minh Tâm tán gẫu chơi, thuận tiện để cái này con lửa chọc nhìn xem vì sao kêu thế gian phồn hoa. Ngô Dụng điện thoại di động cách không ít đổ vật loạn thất bát tao. Chờ chơi gì à, mạn gà à, tiểu thưa ta, điện ảnh a còn có điện ảnh a. Đây đều là vì hống đoàn tử chơi, có thể đoàn tử không thể linh thể hóa, nô dụng vừa vặn cho mình tâm dùng tới. Mỗi một lần minh tâm tới, nô dụng liền sẽ tìm đồng dạng đông tây an lợi cho hắn. Qua mấy lần, minh tâm bên này không thành công đem nô dụng kéo đi làm hòa thượng, nô dụng lại là thành công để minh tâm vào trò chơi hố. Hôm nay hòa thượng này tới, xác thực có mục đích khác. Viên kia chủi lùi đầu thận trọng đi lầm vòng xác định làm không ai về sau, Minh Tâm tiến đến Ngô Dụng bên người tới. "Ngô thí chủ, làm gì? Lại muốn mượn điện thoại di động sao?" "Cho." Ngô Dụng một bên tẩy luyện cái này yêu hóa thực vật, một bên đem điện thoại di động đưa tới. Bần Tăng không phải đến mượn điện thoại di động chơi đùa. Cái này con lửa chọc vừa nói, một bên tiếp nhận Ngô Dụng điện thoại di động thuần thục gỡ mở thuốc trừ sâu. Mở ra máy giở hình thức mở một ván. Bên trên Ngô Dụng nhìn xem hảo hảo một cái đại hòa thượng cứ như vậy trầm mê trò chơi. Nhịn không được có như vậy điểm tội ác cảm dắt tới, không thể để cho hòa thượng này quang trầm mê trò chơi a, về sau cũng phải đem clip an bài trò chơi lên. Ngô thí chủ nói cái gì? Không có không có. Người chơi người đi. Minh Tâm một bên nghiêng miệng lắc lắc thân thể đánh thuốc trừ sâu vừa nói, Bần tăng không phải tới chơi trò chơi, Bần tăng là muốn hỏi Ngô thí chủ một tháng này Công Vân Hối Đoái Ngô thí chủ có kế hoạch gì không? Một tháng này Công Vân Hối Đoái? Ngô dụng có chút sững sờ, hắn chưa nghe nói qua cái này tới a. Ừm, bởi vì 27 doanh ở vào cấm địa bên trong, lại thêm vị trí của chúng ta đối lập vấn vẻ, cho nên tại Công Vân đội được so người khác phiền toái một chút, chỉ có thể ở mỗi tháng hậu cần đưa vật tư lúc tiến vào hội đoán một lần. Một tháng này Công Vân hội đoán ngay tại ngày mai, cho nên Chu thí chủ đệ bẩn tăng đến hỏi một chút Ngô thí chủ ngài tại Công Vân đội được có sắp xếp gì không. Đúng, đây là Công Vân bảng hội đoán. Minh Tâm nói đến đây thời điểm, vừa lúc hắn bị người máy đánh chết. Hắn thừa dịp chờ đợi tử vong thời gian khoảng cách bên trong, không biết từ nơi đó ngoác ra một cái tấm phảng đưa cho Ngô Dụng. Ngô Dụng sửng sở, dừng lại trong tay yêu hóa thực vật tẩy luyện công việc, đem tấm phảng nhận lấy, thuận miệng hỏi một câu, "Lão Chu đâu? Chu thí chủ buổi sáng hôm nay không biết lại làm sự tình gì, đang trốn lấy trung thí chủ đâu?" Gia hỏa này xem như không thiếu nổi. Ngô Dụng niết miệng, mặt mũi tràn đầy đều là kia một loại tình thánh đối manh tân chằng đáng, sau đó cúi đầu đem lực chú ý đặt ở công văn bảng hối đôi lên. Cái này túi đầu xem xét, Nô Dụng phát hiện cái này bảng hối đoán giống như có chút vấn đề, cùng hắn trước đó nhìn thấy cũng không giống nhau tới, Nô Dụng trước tiên liền kịp phản ứng. Đây không phải cá nhân công hơn bảng hối đoán. Ừm, đây là 27 doanh bảng hối đoán. Chúng ta gia nhập 27 doanh về sau, công hơn hối đoán hình thức liền phát sinh cải biến, không còn là lấy cá nhân làm đơn vị, mà là lấy toàn bộ doanh làm đơn vị. Vậy dạng này lời nói, chúng ta doanh công hơn hối đoán không phải là từ lão chu đến quyết định sao? Hiện tại đem cái này một cái bảng hối đoái cho ta là ý gì? Lao Chu muốn thối vị nhượng trước rồi. Ngô Dụng nhướng mày. Minh Tâm bên kia chiếu cố lấy chơi game không cho Ngô Dụng giải thích, vừa vặn lúc này Lao Chu không biết từ nơi đó xuất hiện, cho Ngô Dụng làm ra giải đáp không phải, chúng ta doanh bình thường hối đoái đều là trước chứng cầu thành viên nhu cầu, sau đó tiến hành họp thảo luận, cuối cùng đang tiến hành hối đoái. Nhưng lần này tình huống có chút đặc thù, bởi vì các ngươi trước khi đến chúng ta vốn là chuẩn bị tổn công vân đem thảo mục linh Thăng cấp lên, kết quả ngươi thoáng qua một cái đến liền đem thảo mục linh đều cho thăng cấp bắt đầu, thay chúng ta doanh bất đi một số lớn công văn chi tiêu, cho nên chúng ta quyết định xuất ra 500 công văn cho ngươi. Ngươi lại bị đánh rồi. Lô Dụng nhìn một chút xưng mặt xưng mũi lão chủ, híp mắt. Ngươi chú ý trọng điểm có phải hay không có chút sai lệnh. Lão chủ thẹn quá hóa giận, ngươi xem ngươi bảng hồi đối đi. Nếu là như vậy, vậy ta cũng không cần nhìn a, ta hiện tại đã là 27 doanh 1 thành viên. Giúp hai mươi bảy doanh thăng cấp thảo một linh là chuyện ta nên làm, lại nói đạt được tiện lợi cũng không chỉ là các ngươi à. Cho nên cái này ngươi vẫn là lấy về đi, trước kia làm sao hôi đoái, chúng ta lần này còn thế nào đến liền. Ngươi nếu nói như vậy, vậy ta liền biết nên làm như thế nào. Nô dụng còn chưa nói xong đâu, láo chu trực tiếp đem hắn trong tay tấm phẳng đoạn tới, sau đó xoay người rời đi. Nô dụng lúc ấy đều mộng, đại ca, dựa theo sáo lộ hai chúng ta không nên khách khí một chút sao. Ta nói không muốn ngươi phải nói muốn a. Sau đó ta lại nói không muốn ngươi lại cầu ta muốn, như thế tới tới lui lui mấy lần mới đúng mà. Mặc dù Ngô Dụng đúng là không chuẩn bị muốn kia 500 công hồn, nhưng lão Chu lời này đều không có để Ngô Dụng kể xong liền đem công hồn tấm phảng đoạt lại đi có phải hay không quá cái kia một chút. Ngô Dụng cái này chỉnh ngậm đây, vừa bên trên Minh Tâm Hỏa thượng thở dài một hơi. Ai, lúc đầu muốn cho Ngô thí chủ giúp ta hồi đoán một cái điện thoại di động. Bây giờ nhìn mờ bẩn tăng chỉ có thể đi tìm Chu thí chủ thương lượng đi." Nói, Hoa thượng đem điện thoại di động trả lại Lô Dụng, đứng dậy đuổi theo lão Chu đi. Lô Dụng lúc ấy sạm mặt lại đều xuống tới, hóa ra ngươi Hoa thượng này tới đưa tấm phảnh là có mục đích a. "Ai, cái này từng cái, 27 doanh sớm tối đến thế." Bất đắc dĩ thở ra một hơi về sau, Lô Dụng một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trước mắt thảo mục linh bồi dưỡng ruộng bên trên, tiếp tục tẩy luyện hắn thảo mục linh, đem hôm nay chuyện này để qua một bên đi. Lô Dụng không nghĩ tới sự tình, hôm nay chuyện này căn bản cũng không coi xong, ngày thứ 2 Ngô Dụng mới vừa từ khu tu luyện ra, chuẩn bị đi chiếu khán một chút thảo mục linh, lão Chu liền lén lén lút lút nhích lại gần, xuất ra một phần hối đoán đơn cho Ngô Dụng chỉ vào phía trên một cái linh lực võ kỹ đối Ngô Dụng cười ha hả. "Nhìn, đặc biệt vì ngươi đổi linh lực võ kỹ, ngươi kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không a?" Ngô Dụng xem xét kia linh lực võ kỹ danh tự, biểu tình kia đâu chỉ kinh hỉ a, vậy đơn giản là kinh hãi. Bởi vì một cái kia linh lực võ kỹ danh tự Thần Linh Viết Vạn Vật Sinh. Ba chưa to. Ân, lão chu lại muốn bị đánh. Chương 153, lão chu Dạ Tâm. 153 lão chu Dạ Tâm. Lao chu muốn cho Ngô Dụng một kinh hỉ tới. Cho nên hắn vụng trộm cùng 27 doanh thành viên khác đều thương lượng xong, một tháng này công Vân Hối Đoái muốn cho Ngô Dụng hối đoái một cái Bồi Dưỡng Thảo Mộc Linh linh lực võ kỹ. Tại chuyện này bên trên, lão chu thật để ý, từng cái khâu đều làm xong chính là tại cuối cùng điện linh lực võ kỹ bên trên xảy ra vấn đề. Hắn làm sao không nghĩ tới, hắn tỉ mỉ vì Ngô Dụng chọn linh lực võ kỹ lại là Ngô Dụng đã học xong linh lực võ kỹ. Cái này rất lung tung. May mà chính là, vấn đề này cũng không phải là không có bộ cứu chỗ trống. Lao Chu cho Ngô Dụng nhìn chỉ là hồi đoá đơn, cũng không phải là vật thật, nói cách khác vật thật còn không có chân chính tới tay, như vậy còn có cơ hội bổ cứu. Lao Chu trước tiên ra cấm địa gọi điện thoại liên hệ bộ hậu cần. Lao Chu vận khí không tệ, Vấn đề phát hiện đến tương đối sớm, không phải đợi vật thật xuống tới mới phát hiện. Cho nên bộ hậu cần bên kia tại tiếp vào lão chu điện thoại về sau, hơi xác minh một chút sẽ đồng ý lão chu bên trên một tấm hối đoán độc canh phế thành cầu, bất quá yêu cầu 27 doanh nhất định phải tại trong vòng 3 tiếng phát ra tấm thứ hai hồi đoán, bằng không 27 doanh hối đoán liền phải chờ đến tháng sau. Tới tới tới, chính ngươi chọn một lĩnh vực võ khí đi, khuyết điểm đạt được bổ cứu. Lão chu thở dài nhẹ nhõm, sau đó lại một lần đem hối đoán đơn đưa cho Ngô Dụng. Đây là chúng ta 27 doanh toàn thể thành viên tâm ý, ngươi không cần khách khí với chúng ta, chúng ta còn trồng cậy vào ngươi bồi dưỡng ra tốt thảo mục linh tới. Lần này, đến phiên Ngô Dụng không khách khí với hắn. Nói đều không có để lão Chu nói xong trực tiếp đem máy tính bảng đoạt lại, bắt đầu lật lên xem cái này, một phần nơi Chu Quân Công Vân bàng hối đối tới. Ngô Dụng đầu tiên nhìn, không phải bồi dưỡng thảo mục linh linh lực vô kỹ, hắn trước nhìn một chút nơi Chu Quân Công Vân tu hoạch điều kiện tới. Thứ nhất là Ngô Dụng đối phương diện này tương đối yếu kỳ lại có một cái biết công văn thu hoạch điều kiện, Nô Dụng cũng tốt xác định chính mình có nên hay không hối đoán linh lực võ kỹ, cùng làm sao hối đoán cái kia linh lực võ kỹ. Nô Dụng nhìn một chút, nơi chú quân công văn thu hoạch nơi phát ra chủ yếu có 2 điểm. Một điểm là nơi chú quân đóng giữ điểm công lao, đây là cố định. Trước mắt 27 doanh hết thể 14 người. Trong đó 4 giai 3 cái, 3 giai 7 cái, cộng thêm 4 cái nhị giai, lưu lão căn cũng coi như nhị giai. 4 giai một tháng công văn là 50, 3 giai 20. Nhị dai 5 điểm, nói cách khác chỉ là đóng giữ công hơn lời nói, 27 doanh là cố định 1 tháng 3 năm 1 không điểm công hơn 1 tháng. Điểm này là cố định, trừ phi thành viên gia tăng hoặc là có đột phá, vàng không mà nói đóng giữ công hơn là sẽ không gia tăng. Mà ngoại trừ đóng giữ công hơn bên ngoài, cái thứ 2 thu hoạch công hơn con đường là nơi trú quân nhiệm vụ. Mỗi tháng tổng bộ đều sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ xuống tới, nhận lấy cũng hoàn thành nhiệm vụ, có thể gia tăng nơi trú quân công hơn. Trước đó nhạc bố kem chút lạnh léo cũng là bởi vì tiếp cái này một chủng loại hình nhiệm vụ. Tấm phẳng bên trên còn có một số nơi chú quân nhiệm vụ, nô dụng đại khái nhìn một chút. Phần lớn là một chút thăm dò điều tra loại nhiệm vụ, 27 doanh nội tình mỏng, những này nơi chú quân nhiệm vụ cơ bản đều không có làm qua. Hiểu rõ những này, nô dụng lúc này lại đến nhìn trong tay mình cái này một phần nơi chú quân hối đoái danh sách phía trên còn dư lại 691 nói là muốn cho chính mình hối đoái linh lực võ kỹ công hân. Ngô Dụng liền biết cái này một phần công huân nặng bao nhiêu. Căn này Ngô Dụng trước đó đạt được kia 1000 nhị giai cá nhân công huân hoàn toàn không phải một cái khái niệm, đây là muốn 27 doanh hơn 2 tháng mới có thể tích lũy lên một bút công văn. Kiếp Ngô Dụng liền rất có một điểm không xuống tay được ý tứ. Ngươi xem một chút nơi chú quân thảo mục linh thăng cấp cần bao nhiêu công huân? Lao Chu tại bên cạnh một mực nhìn lấy Ngô Dụng đâu, xem xét Ngô Dụng có chút không xuống tay được, liền lên tay ấn mở thảo mục linh thăng cấp cái này một cột. Ngô Dụng xem xét Thật là có điểm bị kinh sợ ý tứ. Thảo Mộc Linh nhất giai tấn thăng nhị giai cần công hơn 50 điểm, nhị giai tấn thăng tam giai cần 100 điểm. Nói cách khác, trước đó nơi chú quân kia 22 gốc thảo Mộc Linh đi chính thức con đường tấn thăng mà nói ít nhất cần 700 điểm nơi chú quân công hun. Làm sao lại đắt như thế? Đương nhiên đắt. Ngươi cho rằng dục linh sư là rau cải chẳng a? Cái này một cái chức nghiệp có rất ít, có thể giống như ngươi trên dưới một lốt chính là một gốc tiến giai thì càng ít. Nếu như không phải ngươi qua đây lời nói, chúng ta liền xem như gõ gõ 700 nơi chú quân công hơn, 22 gốc thảo mục linh thăng cấp đoán chừng cũng muốn để dục linh sư bận rộn 1 2 tháng. Hơn nữa còn không phải nhất định thành công, trước đó nghe nói sắt vách 25 doanh trại 100 công hơn mời tới một cái dục linh sư muốn đem chữa trị cổ thăng cấp, kết quả bận rộn hơn 1 tuần lễ thất bại. Cái này còn không phải nhất hố, nhất hố chính là thất bại công hơn còn không lủi ngươi nói làm người tức giận không. Lô dụng nghe được cái này, con mắt lúc ấy liền sáng lên. Sắt Vách Doanh có muốn thăng cấp Thảo Mộc Linh. Toàn bộ trường bình cấm địa nơi chú quân cơ bản đều có Thảo Mộc Linh muốn thăng cấp tới. Ngô Dụng con mắt thì càng sáng, "Lão Chu a, ngươi nói chúng ta giúp Sắt Vách Doanh tiến hữu thăng cấp Thảo Mộc Linh thế nào?" "Đương nhiên là phải thu lệ phí, bộ hậu cần làm sao thu chúng ta liền làm sao thu." "Lão Chu gai đầu, cái này không được đâu." Ngô Dụng liền không vui, "Có cái gì không tốt, tổ chức bên trên đều như thế thu, chúng ta làm sao lại không thể nhận?" "Lão Chu a, ta muốn phê bình ngươi." Ngươi cái này tư tưởng giác ngộ không đủ. Ngươi cho rằng ta cho bọn hắn thăng cấp thảo mục linh là muốn kiếm chiến công của bọn hắn sao? Không ngươi sai, công văn hệ thống là tổ chức thành lập, nó tồn tại khẳng định là có ý nghĩa tồn tại của nó, ta thu bọn hắn công huân là vì tuân theo tổ chức thành lập quy tắc, lại nói cái này công huân ta là chính mình tu sao? Ta cái này còn không phải là vì chúng ta 27 doanh sao? Không phải, ta là ý nói, ấn bộ hậu cần giá gốc không được. A, ngươi nói hạ giá đúng không? Cái này có thể lý giải, đều là đồng sự, đều là chiến hữu, cho bọn hắn cái 8-9 gây hưu đãi hoàn toàn không có. Lao Chu nghe xong cái này, lập tức gấp tranh thủ thời gian giận đập đuổi, không, ta nói là đến thêm tiền. Nô dụng xứng sở, cái gì đồ chơi? Lao Chu lúc này cũng che giấu. Vô ngô dụng đuổi đặc biệt kích động nói đến, ngươi nghĩ à, chúng ta phục vụ so tổ chức nguồn tốt ta. Tổ chức còn có thất bại khả năng đâu, chúng ta hoàn toàn không có, mà lại tốc độ còn nhanh hơn, vài phút một gốc. Trong giây phút liền có thể giải quyết, xác suất thành công cao, tốc độ nhanh, chúng ta thu phí so tổ chức cao một chút thế nào? Lại nói, chúng ta 27 nơi chú quân trố ván vẻ, người cũng không có mấy cái, bình thường căn bản cũng không có cái gì tốt nhiệm vụ có thể tiếp, kiếm công huân, cơ hội cơ bản vô dụng, thật vất vả phát hiện một cái kiếm công huân cơ hội đương nhiên phải nắm chặt, bằng không chúng ta doanh nguồn cái gì thời điểm mới có thể lớn mạnh, ta lúc nào mới có thể làm bên trên chân chính doanh trưởng đâu? Ta có thể mơ ước muốn để 27 doanh trở thành trường bình cấm địa cường đại nhất nơi chú quân đâu. Lô Dụng nghe xong sững sốt rất lâu mới phản ứng được. "Ta nói ngươi gia hỏa này, vì sao ngươi bồi dưỡng ta đây? Hóa ra ngươi cái này, mày dẫm mắt to ngay từ đầu liền không có ý tốt tới." Lần này, Lô Dụng cũng không do dự cái gì, trực tiếp điểm mở thảo Mộc Linh bồi dưỡng linh lực võ kỹ, sai chút thời gian ở phía trên lựa chọn so sánh hợp ý linh lực võ kỹ đổi. Chương 154, Mộc Linh điểm hóa 154 Mộc Linh Điểm Hóa. Ngô Dụng tại biết lão chu ý nghĩ về sau, sử dụng điểm công lao đến liền không nhăn nhó. Từ bảng hối đoán bên trong, lựa chọn một môn tên là Mộc Linh Điểm Hóa. Một thuộc tính thảo Mộc Linh linh lực võ kỹ, ân, cũng chính là Dục Linh sư linh lực võ kỹ. Ngô Dụng sở dĩ lựa chọn cái môn này linh lực võ kỹ, một cái là bởi vì cái này một cái linh lực võ kỹ bên trong là tất cả Dục Linh sư linh lực võ kỹ ở trong đặc thù nhất một cái, đồng thời cũng là quý nhất một cái. Ngô Dụng xài 500 công hồn, chỉ là đổi mục linh điểm hóa. Thiên thứ nhất, đằng sau còn có thứ 2, thứ 3 hai thiên, giá cả một phần so một phần cao, thiên thứ 2 liền muốn 3000, đến nỗi thiên thứ 3 giá cả Ngô Dụng không dám nhìn sợ cơ tim tắc nghẽn, hắn chuẩn bị chờ hắn đem thiên thứ nhất viên mãn, thiên thứ 2 đổi lại nhìn thiên thứ 3. Ân, hy vọng mục linh điểm hóa. Cái này một cái kỹ năng đủ ra sức, cũng hy vọng trường bình cấm địa những cái kia dê nhóm lông dê đủ nhiều. Bằng không Ngô Dụng đoán chừng chỉ có thể dừng bước tại thiên thứ nhất. Bộ hộ cần hiệu suất vẫn là có thể, hối đoán xin phát lên nửa ngày về sau, Ngô Dụng liền thấy mục linh điểm hóa. Thiên thứ nhất. Cái này một cái lĩnh lực võ kỹ Ngô Dụng trước đó tại bảng hối đoán bên trên nhìn thấy lúc giới thiệu liền cảm thấy rất hứng thú, lúc này vào tay đương nhiên là trước tiên học. Ân, Ngô Dụng vốn là đã có 101 vạn độ thuần thục, tại Hắc Phong Cốc Sơn động một kiếm kia chém ra về sau, Ngô Dụng trong tay độ thuần thục tiêu thăng đến 188 vạn. Cái này còn là bởi vì đoạn thời gian này, Ngô Dụng không để cho đoạn tử trả lại độ thuần thục nguyên nhân, bằng không Ngô Dụng độ thuần thục trong giây phút liền có thể đột phá 200 vạn. Trong tay có tiếp cận 200 vạn độ thuần thục, Ngô Dụng học cái gì không nhanh. Vào tay xải thời gian nửa tiếng đem mục linh điểm hóa. Cái này một cái linh lực võ kỹ nhìn một lần thu nhập thuộc tính trang bị về sau, Ngô Dụng bắt đầu luyện lên độ thuần thục tới. 5000 độ thuần thục nhập môn. 50000 độ thuần thục tiểu thành. 150000 độ thuần thuộc đại thành, 300000 độ thuần thuộc viên mãn. Trưng nửa canh giờ, sai 50 vạn lẻ 5000, mục linh điểm hóa. Thiên thứ nhất liền viên mãn, đây chính là nhà khoa học lực lượng. Cái này một cái linh lực võ kỹ viên mãn về sau, Lô Dụng liền không kịp chờ đợi hướng chính mình thảo mục linh thai nén giụm đi, chuẩn bị thử một chút mục linh điểm hóa. Cái này một cái linh lực võ kỹ. Không tính. Hôn Nguyên Nhất khí kiếm tầng thứ 3 lời nói, mục linh điểm hóa. Hẳn là Ngô Dụng trước mắt tiêu hao độ thuần thục nhiều nhất một cái linh lực võ kỹ, so Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm tầng 2 còn đắt hơn 20 vạn. Sai nhiều như vậy độ thuần thục, Ngô Dụng đương nhiên muốn nhìn một chút Mộc Linh Điểm Hóa. Có đáng giá hay không cái này 50 vạn. Mộc Linh Điểm Hóa, cùng Vạn Vật Sinh. Cái này một cái linh lực võ kỹ không giống, Vạn Vật Sinh là rất chính thống dục linh sư linh lực võ kỹ, không có gì lực công kích, chủ yếu tác dụng chính là tẩy luyện thảo mộc linh. Đề Cao Yêu Hóa Thực Vật Thiên Phú, gia tăng thảo mục linh thai ngén sát suất thành công. Mà mục linh điểm hóa, tác dụng là điểm hóa thảo mục linh, gia tăng thảo mục linh linh tính, có thể đem thảo mục linh bồi dưỡng trở thành linh sủng của mình, giúp mình làm việc vật thậm chí giúp mình chiến đấu. Loại kỹ năng này quả thực là thần kỹ, cũng không biết ai thiên tài như vậy, có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm liền sáng tạo ra cái này một loại thần kỳ linh lực võ kỹ. Ngô Dung một bên cảm thán, một bên tại chính mình thảo mục linh bồi dưỡng ruộng ở trong tìm kiếm chuẩn bị tuyển một gốc so sánh cùng mình tâm ý thảo mộc linh điểm hóa nhìn xem. Nhưng chân chính bắt đầu tuyển về sau, Lô Dụng phát hiện chính mình căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn bồi dưỡng trong ruộng, 99% đều là hắn mấy ngày nay trồng xuống hạt giống, liền xem như có viên mãn. Cấp bậc vạn vật sinh. Lô Dụng cũng không có khả năng tại trong vòng vài ngày liền đem bọn chúng từ hạt giống bồi dưỡng trở thành thảo mộc linh. Hiện tại hắn toàn bộ bồi dưỡng trong ruộng, duy nhất một gốc thảo mộc linh chính là kia thực linh đẳng. Liên cái này một gốc, vẫn là hai ngày này Ngô Dụng trọng điểm chiếu cố, tẩy luyện nhiều lần, tới tiêu nhiều lần yêu linh máu tươi mới bổ dưỡng ra tới. Được rồi, Thức Linh Đẳng liền Thức Linh Đẳng đi, dù sao cũng chỉ là thí nghiệm một chút. Nói, Ngô Dụng vào tay đem Thức Linh Đẳng từ bồi dưỡng trong ruộng rút bắt đầu, mang về khu tu luyện. Ừm, nó đã là nhất giai thảo mộc linh, mà lại là thuộc về kia một loại công kích hình thảo mộc linh, sinh mệnh lực rất ương ngạnh, đừng nói là rút ra, chính là chặt nó mấy đao nó cũng không chết được. Cho nên không có gì tất yếu đối với nó quá mềm nhẹ. Trở lại khu tu luyện về sau, Ngô Dụng bên này lập tức bắt đầu vào tay sử dụng Mộc Linh Điểm Hóa. Tới. Mộc Linh Điểm Hóa hạch tâm ở chỗ linh văn khắc lục. Ngô Dụng muốn điểm hóa thực linh đăng. Hắn chọn lựa đầu tiên cần cảm giác thực linh đăng. Linh tính, sau đó tại thực linh đăng. Linh tính ở trong khắc lục linh văn. Đầu này linh văn có thể làm cho Ngô Dụng có được nắm giữ thực linh đăng. Sinh tử quy lợi, đồng thời cũng là kích hoạt thực linh đăng linh tính mấu chốt. Chỉ cần khắc lục linh văn, điểm hóa liền xem như thành công, tiếp xuống Ngô Dụng chỉ cần không ngừng nuôi nấng tẩy luyện thực linh đằng. Là được rồi. Công việc này đối với người khác tới giảng có thể sẽ tương đối khó khăn nước điểm, đối Ngô Dụng tới nói không có gì khó khăn. Dù sao thực linh đằng là chính Ngô Dụng dùng vạn vật sinh. Tẩy luyện bồi dưỡng thành vì thảo mục linh, viên mãn. Cấp bậc vạn vật sinh. Tẩy luyện để Ngô Dụng nhẹ nhõm có thể nắm chặt thực linh đằng linh tính, hoặc là nói là năng lượng bản nguyên. Trải qua nhiều lần tẩy luyện thực linh đằng, Liên Sếp như không có nhận chủ, đối Ngô Dụng vẫn là rất dịu dàng ngoan ngoãn, thành thành thật thật đảm nhiệm Ngô Dụng muốn làm gì thì làm. Tại cái này một loại thao tác điều kiện tốt đẹp tình huống dưới, Mộc Linh điểm hóa, đã viên mãn Ngô Dụng liền xem như dùng chân thao tác cũng không có khả năng thất bại, trước trước sau sau không đợi nửa canh giờ, Ngô Dụng liền dễ dàng liền điểm hóa thực linh đằng. Điểm hóa xong về sau, đã đến rất mấu chốt lần thứ nhất nuôi nấng. Căn cứ linh lực võ kỹ bên trên tư liệu, Lần thứ nhất điểm hóa về sau cho ăn nuôi rất mấu chốt, lần này nuôi nấng linh lực sẽ trình độ nhất định cải biến thảo mục linh năng lượng bản nguyên tính chất, cũng rất có thể sẽ để cho nó thức tỉnh khác biệt năng lực. Ta muốn hay không một hơi đem 7 loại thuộc tính linh lực đều đốt cho tiểu gia hỏa này. Ngô Dụng cảm thấy ý tưởng này rất có đáng đầu tư. Làm một cái 7 loại thuộc tính linh xung gia, vậy tuyệt đối chói sáng. Bất quá Ngô Dụng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ cái này một cái ý nghĩ. Ý tưởng này mặc dù có chút đáng đầu tư, Nhưng ta muốn một hơi đem bảy loại thuộc tính linh lực đều cho nó, ta đoán chừng nó tại chỗ liền phải phát nổ. Được rồi được rồi, dù sao cũng là cái thứ nhất thảo mộc linh linh sủng, vẫn là đừng lấy nó mạng nhỏ nói giỡn. Như vậy, Ngô Dụng chỉ có thể từ chính mình bảy loại thuộc tính ở trong lựa chọn một loại nuôi nâng nó. Thế nhưng là thật muốn tuyển, Ngô Dụng lại cảm thấy mặc kệ kia một loại đều không phải là như vậy để cho mình hài lòng tới. Ngay tại Ngô Dụng do dự muốn chọn kia một loại linh lực thời điểm, Nô dụng ngược hộ thân phù truyền đến đoàn tử ngủ được mơ mơ màng màng nghỉ non âm thanh. "Nô dụng, ổ muốn đổi quần áo, ổ muốn nhìn cường đầu trọc, ổ muốn ăn dhao hình trứng." Nghe được thanh âm này, Nô dụng con mắt lập tức liền phát sáng lên, hắn nghĩ tới muốn nuôi nấng thực linh đẳng. "Dạng gì linh lực?" Chương 155: Vui vẻ đoàn tử. 155 Vui vẻ đoàn tử. Bảy loại thuộc tính cùng một chỗ cho sợ thực linh đẳng. Phát nổ, một cái cho lại cảm thấy kém chút ý tứ. Nô dụng cuối cùng lựa chọn dùng đoàn tử trả lại năng lượng tới nuôi dưỡng thực linh đằng. Đoàn tử trả lại năng lượng là cái dạng gì, Ngô dụng là rất rõ ràng. Cái loại năng lượng này không chỉ có tầm bổ thân thể hiệu quả, hơn nữa còn là mười phần tinh thuần, Ngô dụng gần nhất một mực tại tiêu hao cái này, một loại năng lượng phụ trợ chính mình tu luyện. Khoan hay nói, Ngô dụng tại không có sử dụng cái này một loại năng lượng trước đó, một tuần xuống tới hóa phù tiến độ 16%. Dùng cái này một cỗ năng lượng lúc này, mới mấy ngày thời gian tiến độ đã đẩy lên 30%, dựa theo cái này một loại xu thế xuống dưới, sợ là 1 tháng cũng chưa tới liền có thể đạt tới tâm giai. Dạng này một cỗ năng lượng, nếu là dùng để cải biến thực linh đằng, tính chất, Ngô Dụng cảm thấy khẳng định là có thể có hiệu quả. Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Kết quả là, nửa giờ sau, làm Ngô Dụng lần thứ nhất nuôi nấng thực linh đằng. Kết thúc về sau, Kỳ thực linh đằng liền bắt đầu nguyên địa sinh trưởng tốt bắt đầu. Nguyên bản chỉ có dài 1m, thực linh đằng nhện sinh sinh dài đến khoảng 3m, sợi đằng cũng từ nguyên bản 1cm tả hữu dài đến 3cm, xa xa nhìn qua giống như là một đầu màu xanh biết rắn đồng dạng. Mà trọng yếu nhất còn đem không phải thực linh đằng bề ngoài, trọng yếu nhất chính là tiểu gia hỏa này thuộc tính. Thực linh đằng, chưa mệnh danh. Chủ nhân, nô dụng. Thực lực, nhất giai cấp 1. Thuộc tính, mục, tạm thời. Năng lực, thực linh Cơ một, có thể thông qua thôn phệ yêu linh đến cường hóa tự thân, cũng có nhất định tỷ lệ thu hoạch được bị thôn phệ yêu linh năng lực. Nói rõ, Ân, ngươi vận khí không làm, đây là một cái rất có bồi dưỡng giá trị linh sủng, hảo hảo bồi dưỡng đi, nó sẽ cho ngươi mang đến ngạc nhiên. Ngô Dụng nhìn thấy thuộc tính này, con mắt tại chỗ liền sáng lên, trước tiên đem hộ thân phù đem ra, từ hộ thân phù chứa linh không gian đổ ra một phần nhất giai tà linh bản nguyên chuẩn bị cho thực linh đẳng thử một chút. Kết quả Ngô Dụng cái này khẽ đảo, đoạn tử không làm ít có tại không có nô dụng mệnh lệnh tình huống dưới nhảy ra ngoài, một tay lấy tà linh bản nguyên đoạt trở về. Nô dụng bại hoại. Đồ ăn ổ, ổ không cho nó no thứ. Đối xong nô dụng, đoàn tử quay đầu bắt đầu đổi kia một đầu thực linh đang tới. Nô dụng ổ, đồ ăn ổ, ổ không cho phép ngươi cùng ổ đoạt, bằng không ổ ăn ngươi. Vì tuyên thể trấn nuôi viên chủ quyền, đoàn tử lúc này siêu hung, hai cái tay nhỏ trường bắt đầu để cho mình thân thể tận lực trở nên lớn một điểm dọa người một điểm, kia đầy miệng thiếu một viên răng thử ra chuẩn bị muốn đem thực linh đằng dọa cho đi, để nó không dám cùng chính mình đoạt chân nuôi viên tới. Kết quả đệ đoàn tử không có nghĩ tới là, thực linh đằng mặc dù là Ngô Dụng linh sủng không sai, nhưng thay đổi nó nguyên bản linh lực là đoàn tử cung cấp. Cũng tạo thành, mặc dù Ngô Dụng là thực linh đằng chủ nhân, nhưng so với Ngô Dụng cái này một người chủ nhân, thực linh đằng càng thêm thân cận đoàn tử tới. Vừa nhìn thấy đoàn tử xuất hiện, Vừa mới bởi vì điểm hóa có một điểm cùng loại với tiểu Miêu tiểu Cẩu linh trí thực linh đằng trong nháy mắt liền đem chính mình đối đoàn tử nhiệt tình hoàn toàn hiện ra ra. Dễ rủ thân thể ôm đến đoàn tử bên người đến, không ngừng cọ lấy đoàn tử, hướng đoàn tử lấy lòng. Đoàn tử nơi đó gặp qua cái này một loại tình huống, lúc ấy liền chơn váng, mở ra tay, nghiến răng, tỉnh tỉnh, nhanh nhanh. Nô dụng tranh thủ thời gian bắt lấy cơ hội này. Đoàn tử, đây là ta chuẩn bị cho ngươi bạn chơi tới, về sau ta ở chỗ này tu luyện. Ngươi liền có thể linh thể hóa cùng nó chơi, bất quá ngươi phải chú ý à, không thể để cho người khác phát hiện ngươi tồn tại. Đoàn tử nghe nói như thế, con mắt lập tức liền sáng lên. Nó chính là đoàn tử đồ chơi sao? Ngậy! Nô dụng ngần người, tranh thủ thời gian uốn nắn một chút, không phải đồ chơi, là bạn chơi. Tạ ơn nô dụng, đoàn tử còn là lần đầu tiên thu được đồ chơi, đoàn tử nhất định sẽ chân quý cái này một cái đồ chơi. Đến, hương phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt đoàn tử căn bản là không có nghe thấy đi. Lô Dụng ngâm lại còn chưa tỉnh, không buồn nán cái gì, đồ chơi liền đổ chơi đi, dù sao thực linh đẳng sinh mệnh lực rất mạnh hẳn là chơi không xấu. Bất quá vẫn là càng thêm trịnh trọng dặn dò một chút, không thể rời đi khu tu luyện vực, một khi cảm ứng được có người tới gần liền muốn giải khai linh thể hóa. Nghĩ nghĩ, Lô Dụng cảm thấy chỉ là dặn dò khả năng không phải rất đáng tin cậy, lại tăng thêm một câu. Phía ngoài nhân loại ngoại trừ Ngô Dụng bên ngoài đều là người xấu, bọn hắn một khi phát hiện đoàn tử liền sẽ đem đoàn tử bắt lại, móc xuống nội tạng dùng muối cùng xì dầu rưới gia vị, sau đó chùm lên bánh mì xốp lại dầu chiên, cuối cùng từng ngụm a o a o ăn hết. Lô dụng hình dung đến tương đương sinh động, Đoan Tử dọa đến trắng bệch cả mặt. Đoan Tử không nên bị thứ rơi. Cho nên Đoan Tử phải nghe lời, không thể để cho người khác phát hiện ngươi biết cùng, bằng không nhất định sẽ bị ăn sạch. Từng từng. Đoan Tử biết, Đoan Tử sẽ không để cho xấu nhân loại phát hiện Đoan Tử. Lúc này Đoan Tử trả lời đừng đề cập đều cũng có trình trọng. Chả lời thời điểm còn trước tiên đem linh lực trinh sát cho mở ra, cái đầu nhỏ tả hữu quay đầu, kia nhỏ bộ dáng đừng đề cập có bao nhiêu cảnh giác, nó bộ dạng này rõ ràng có chút bị hù dọa. "Ừm, còn có, ngươi muốn chia một ít đồ ăn cho nó, chờ nó trưởng thành sẽ giúp ngươi làm hỏng nhân loại." Mà không làm nhân sự ngô dụng đối với đoàn tử cái này một loại phản ứng đặc biệt hài lòng, nắm lấy cơ hội đem chăn nuôi thực linh đằng công việc giao cho đoàn tử. "Đây là sự thật sao? Nó thật sẽ giúp đoàn tử làm hỏng nhân loại sao?" dính đến đồ ăn, đoàn tử trí thông minh lại lọ rỉ một điểm, nhìn xem tại bên người nàng cọ lấy nàng, một bộ cầu vuốt ven cầu a nùi giống như là tiểu cẩu cầu đồng dạng thực linh đằng rất là có như vậy một chút hồ nghi, bất quá cuối cùng vẫn là xuất ra một phần nhất giai cấp 1 bản nguyên cho thực linh đằng. Ăn. Thực linh đằng. Một ngụm nuốt vào đoàn tử bản nguyên, trên thân bắt đầu tản mát ra hào quang màu xanh biết đến, thân thể giống như có chút trưởng thành. Đoàn tử nhìn thấy con mắt này lập tức liền sáng lên, nô dụng Nó giống như thật biến lớn a. Ăn nhiều một điểm sẽ còn thay đổi càng lớn. Nói không chừng còn có thể thay đổi cùng phong ở đồng dạng lớn đâu, về sau nó liền giao cho ngươi nuôi nha. Ừm ân, Đoàn tử muốn đem nó nuôi đến như thế như thế lớn, biến thành gấu lớn hùng nhị nhà bộ dáng, sau đó Đoàn tử còn cùng Ngô Dụng vào ở đi. Ngô Dụng ngươi nói nó biến lớn sẽ sinh ra tí vi sao? Đoàn tử cố gắng giang hai tay ra, cố gắng cho khoa tay lấy một cái cự đại dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy ửng hờ ngước mơ lấy đặc biệt vui vẻ đặc biệt hưng phấn. Nhìn thấy vui vẻ như vậy tiểu gia hỏa, Lô Dụng ngẩn người, hắn đột nhiên phát hiện, hắn giống như xưa nay không thấy được tiểu gia hỏa này vui vẻ như vậy qua, liền ngay cả nàng chơi nàng thích nhất thay quần áo trò chơi lúc cũng không có cao như thế hưng qua. Xem ra điểm hóa cái này, một cái thực linh đẳng là một cái rất lựa chọn chính xác a, không nói nó tiềm lực trưởng thành, chỉ là bây giờ có thể để tiểu gia hỏa này vui vẻ như vậy liền đã rất đáng được. Lô Dụng này lại cũng yên lặng quyết định. Về sau nhất định phải cho thêm tiểu gia hỏa này điểm hóa một chút tiểu đồng bọn. Chương 156, đợ thứ nhị đi ra ngoài. 156 đợ thứ nhị đi ra ngoài. Trường Bình Cấm Địa, 27 doanh, lão Chu một cái kia đơn sơ trong văn phòng. Tại Ngô dụng luyện thêm mục linh điểm hóa. Đồng thời, bên này lão Chu đã bắt đầu vì thảo mục linh thăng cấp sinh ý bận rộn. Cầm lấy Cấm Địa chuyên dụng linh khí máy truyền tin, từng cái từng cái liên hệ Trường Bình Cấm Địa những cái kia doanh trưởng nhóm. Uy, lão Lưu A Ta là lão chú a. Chuyện gì? Không có chuyện gì, chính là nghĩ huynh đệ ngươi, cái gì đồ chơi ngươi tại chiến đấu? Vậy ta liền nói ngắn gọn. Các ngươi 25 doanh kia thảo mục linh thăng cấp không? Ta không phải đến chế giễu ngươi, ta liền muốn hỏi các ngươi thảo mục linh còn thăng cấp không? Chúng ta nơi chú quân gần nhất tới một cái huynh đệ là dục linh sư, có thể lợi hại, các ngươi nếu là nghĩ thăng cấp chúng ta có thể lên môn phục vụ a. Công văn. Vậy khẳng định là muốn a. Làm sao thu? Ân. Liên theo bộ hậu cần 120% đi, ta cùng ngươi chớ ngại đắt. Uy uy uy, ngươi chớ cúp điện thoại a. Lao Chu liên tiếp đánh mấy cái điện thoại đi chào hàng nô dụng, ngay từ đầu người khác nghe nói là thằng cấp thảo mục linh còn có chút hứng thú, kết quả nghe xong lão Chu há miệng chính là muốn 120%, kia từng cái điện thoại trực tiếp cút, thanh này Lao Chu chọc tức. Hừ, hôm nay các ngươi đối ta hở hứng lạnh lẽo, ngày mai liền để các ngươi không với cao nổi. Nói Lão Chu lại cho 25 doanh đi một chiếc điện thoại. "Uy, lão Lưu, không không không, Lưu ca, ngài cái kia thảo mộc linh còn thăng cấp sao?" "Công Vân." "Giá gốc, giá gốc." "Nóa." "Được được được, chiết khấu 70% liền chiết khấu 70%, làm sao giao dịch? Chúng ta quá khứ." "Được thôi, được thôi, quá khứ liền đi qua." "Ân, liền lão Chu loại người này, hắn muốn đi làm buồn bán lời nói, đoán chừng có thể đem lão bà đều bồi cho nhân gia." Cái này đến còn không phải nhất hô cha, nhất hô cha chính là, lão chu còn cảm thấy mình làm được vẫn được tới. Mặc dù là có như vậy một chút không thuận lợi, bất quá cuối cùng là mở ra cục diện, tiếp xuống ta Chu An liền muốn mang theo 27 doanh đi đến phú cường con đường. Nói, hắn mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô phóng tới Ngô dụng khu tu luyện. Đoàn tử bên kia vừa mới bị Ngô dụng quán thâu phía ngoài nhân loại đều là xấu nhân loại, đều muốn ăn hết đoàn tử đáng sợ tư tưởng đâu. Cảm ứng được Chu An xông lại đang cùng Thật Linh Đẳng chơi, nàng bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, trước tiên biến thành hộ thân phù về tới Ngô Dụng trước ngực. Thật Linh Đẳng bên này, phát giác được đoàn tử sợ hãi, lại phát hiện Chu An lao đến, lúc ấy nó liền nổi giận, trước tiên nhào tới đem không có cảnh giác lao Chu chói chặt chẽ bước vạng. Lao Chu giật mình, biến sắc, vô ý thức liền muốn diện sát Thật Linh Đẳng, còn tốt Ngô Dụng phản ứng nhanh kịp thời quát bảo ngừng lại, bằng không hắn cái này một cái vừa mới điểm hóa Thật Linh Đẳng ngày đầu tiên liền phải lĩnh cơ hội. Nhìn xem bị Ngô Dụng gọi về đi, ủy khuất ghé vào Ngô Dụng bên người Thực Linh Đẳng, Lão Chu có chút hiếu kỳ. Đây là cái gì đồ chơi? Ta điểm hóa ra thảo mộc linh, ngươi có thể hiểu thành ta nuôi tiểu miêu tiểu cẩu cái gì? Ngươi nuôi đồ chơi làm gì? Lão Chu nhìn Ngô Dụng quặn lại Thực Linh Đẳng có chút trông mà thèm, đưa tay tới chuẩn bị bàn một bàn, lại bị kém chút bị Thực Linh Đẳng giúp được. Vẫn rất hung, sẽ không đả thương lấy người a. Người khác sẽ không, ngươi liền tương đối khó nói. Nó so sánh chán ghét dáng dấp đẹp trai. Ngô Dụng tiểu nói này, Lão Chu nhìn Thật Linh đằng ánh mắt đều thân thiết không ít, vậy liền không có biện pháp, xem ra đời ta là không có cách nào cùng nó giữ gìn mối quan hệ. Ngô Dụng lật tới mắt trợn trắng, không muốn cùng hắn tiếp tục tại cái này một đề tài bên trên tiếp tục. Ngươi vội vã như vậy tới tìm ta, có phải hay không thảo Mộc Linh thăng cấp sự tình có tiến triển? Đúng đúng đúng, chính là cái này sự tình. Lão Chu động người vỗ, ta vừa mới cùng 25 doanh lão lưu liên hệ nói xong giúp bọn hắn 25 doanh thang cấp thảo mục linh. Lúc đầu ta chuẩn bị thu bọn hắn 120% công hần, nhưng không chịu nổi lão lưu khắc cầu, ta về sau nghĩ lại, lão lưu trước đó xài công hần không có đem thảo mục linh thăng cấp bắt đầu, cũng thật đáng thương. Lại thêm chúng ta là lần đầu tiên xin ý, cho nên ta cho bọn hắn đánh cái chiết khấu 70% ưu đãi. Ngô dụng cũng không có hoài nghi cái gì, chiết khấu 70% liền chiết khấu 70%, ngươi để bọn hắn đem thảo mục linh đưa tới đi. Cái kia Bọn hắn bên kia phòng ngự Khẩn Trương, rút không ra nhân thủ đưa thảo mục linh cần chúng ta quá khứ thăng cấp. Cái gì đồ chơi? Lô dụng nhướng mày, bọn hắn phòng ngự Khẩn Trương chúng ta liền không Khẩn Trương. Chúng ta đều cho bọn hắn giảm giá, để chính bọn hắn đem thảo mục linh đưa tới. Lao Chu mồ hôi lạnh đều xuống tới, cái kia, dù sao chúng ta là lần thứ nhất đi ra ngoài làm ăn sao? Cho điểm ưu đãi a. Dù sao 25 doanh cũng không phải rất xa, nhanh mà nói mấy giờ liền có thể đến. Lại nói ta đều đáp ứng bọn hắn, đổi ý có phải hay không có chút không được tốt a. Lô Dụng mặc dù có chút bất mãn ý, nhưng lão Chu dù sao cũng là bọn hắn 27 doanh doanh trưởng, hay là 2 điểm, nhưng mặt mũi hay là muốn để lại cho hắn. Hắn đều đã đáp ứng nhân gia 25 doanh, Lô Dụng cũng không tốt tại để hắn đổi ý, vậy sẽ cho người ta cảm giác bọn hắn doanh trưởng tại 27 doanh không có địa vị. Ân, mặc dù đúng là dạng này chính là Được thôi, được thôi, tới cửa liền tới nhà đi, chúng ta lúc nào đi? Ta cái này đi cùng Thiết Ý nói một chút, sau đó chúng ta lập tức liền đi. Đang vì nơi chú quân kiếm tiền bên trên, lão chu kia là tương đương để bụng, làm xong Ngô Dụng về sau, hắn lập tức liền đi tìm Trung Thiết Ý đi bàn giao hậu sự, ân, là chỉ lão chu cùng Ngô Dụng rời đi nơi chú quân về sau nơi chú quân phòng thủ công việc. Kỳ thật cũng không có gì hảo giao thay mặt, nơi chú quân phòng thủ sự tình vẫn luôn là Trung Thiết Ý đang chủ trì, lão chu chính là cùng Trung Thiết Ý lên tiếng kêu gọi mà thôi. Nửa giờ sau, 27 doanh nơi chú quân đại môn, Lô Dụng Chu An còn có lưu lão căn tổ ba người lần nữa tập kết thẳng đến 25 doanh mà đi. Nước ngoài, nào đó trong căn cứ, Ưng Thắng Nam đang xem trong tay một phần văn kiện. Cái này một phần văn kiện nội dung chia hai bộ phận, một phần là xuất từ nàng dưới trướng phòng thí nghiệm liên quan tới Triệu Lôi thân thể kiểm tra ra số liệu, một bộ phận khác thì là liên quan tới Triệu Lôi tư liệu. Cái này Triệu Lôi là một cái cực kỳ phổ thông, thậm chí có chút mềm yếu, dễ dàng chịu ảnh hưởng nam nhân. Cái này, La Hứng Thắng Nam xem hết triệu lôi tư liệu, hiểu rõ triệu lôi sinh bình chi về sau, đối với hắn làm ra đánh giá. Cái này một cái đánh giá có thể nói là khá thấp, nhưng hết lần này tới lần khác Hứng Thắng Nam đối cái này một phần đánh giá rất hài lòng. Bởi vì nàng gần chính là triệu lôi mềm yếu, cùng dễ dàng chịu ảnh hưởng tính cách. Nếu như triệu lôi cứng cỏi quả quyết có chủ kiến một điểm nàng ngược lại phải nhức đầu, dù sao từ trong tay nàng cầm tới liên quan tới triệu lôi thân thể số liệu đến xem. Thiên phú của hắn có thể rất không bình thường, thêm chút mùi dưỡng lời nói, liền có thể trở thành một thanh đao sắc bén. Càng quan trọng hơn một điểm là, Triệu Lôi trên thân có dù đen người lưu lại truyền thừa, tại dù đen người đã chết mất hiện tại, đối với ứng thắng nam tới nói, Triệu Lôi trình độ nào đó đã thay thế dù đen người, trở thành nàng cực kỳ trọng yếu một quân cờ. Như thế một viên phân lượng 10 phần quân cờ, vẫn là đừng có quá nhiều chủ kiến tương đối tốt, hắn hiện tại cũng không tệ, ta rất hài lòng. Ân ứng tháng 5 đã quyết định trọng điểm bồi dưỡng một chút triệu lôi. Trước 157, 25 doanh. 157, 25 doanh. 25 doanh cùng 27 doanh xem như liên tiếp hàng xóm. Từ 27 doanh hình ra, một đường hướng Tokyo Đại học khái trường 4 giờ lộ trình, nô dụng 3 người liền thấy 25 doanh hình dáng. Đây chính là 25 doanh. Nhìn xem nhân ra nơi trú quân, nô dụng có chút ngậu. Mặc dù còn không có chính thức tiến vào nhân ra 25 doanh đâu. Có thể chỉ xem nhân ra nơi chú quân tường vây, nô dụng liền có thể nhìn ra nhà mình nơi chú quân cùng nhân ra trên lại tới. 27 doanh tường vây tính toán đâu ra đấy liền dài 20, 30m, cao cũng liền chừng 2m, trên tường rào ngoại trừ một chút cảm ứng cùng cảnh báo công trình bên ngoài cái gì đều không có. Mà trái lại xem người ta 25 doanh bên này. Nhân ra nơi chú quân tường vây kia là có hơn 100m dài, tường vây lớp 12 4m. Trên tường rào cách mỗi 2-30 mét đều có thể nhìn thấy một đài cùng loại với thời cổ thủ thành dùng kia một loại cường nỏ. Nô dụng thuận tay quăng một cái phá chân đồng. Quá khứ, đem tiêu tên nỏ thuộc tính giám định ra. Phá linh nỏ, một đời. Phân loại, cỡ lớn chiến tranh linh khí. Cấp bậc, ba dai. Nói rõ, xem như so sánh hợp cách một loại cơ sở chiến tranh linh khí, tại cỡ nhỏ tà linh chiến dịch bên trên có thể có không tệ công hiệu, trọng yếu nhất chính là tiêu hao nhỏ sử dụng đơn giản liền xem như nhất giai ngự linh giả cũng có thể nhẹ nhõm sử dụng. Bên trên lão Chu nhìn thấy Ngô Dụng ánh mắt rơi vào những cái kia phá linh nhỏ. Bên trên, lập tức khoẻ miệng cong lên. Đường xem, chính là chút trông thì ngon mà không dùng được đồ chơi, đối tam giai trở xuống tà linh hoàn đi, đối tam giai trở lên liền rất không đủ nhịn. Hừ, chờ chúng ta nơi chúa quân có tiền, chúng ta liền hồi đoái đời thứ hai. Ngô Dụng không để ý đến lão Chu kia tràn ngập vị chua phát biểu đem lực chú ý càng nhiều đặt ở 25 doanh trên tường rào. Phát hiện nhân gia ngoại trừ phá linh nỏ, bên ngoài còn có khác các loại linh khí cùng dụng cụ. Từ phong thủ đến tiến công, lại đến điều tra cảm ứng, cơ hồ là mọi thứ đầy đủ. Xem hết nhân gia tường vây, nô dụng liền khắc sâu cảm nhận được bọn hắn 27 doanh là cỡ nào nghèo khó. Mấy vị chính là 27 doanh chiến hữu a. Ta là 25 doanh trại phó trưởng Quảng Đào, ta đại biểu 25 doanh toàn thể chiến sĩ Hoang Ninh đến của các ngươi. Tại Ngô Dụng bọn hắn bên này lại bên ngoài tường rào xem xét 25 doanh trưởngấy lúc, 25 doanh bên kia cũng phát hiện Ngô Dụng bọn hắn, đồng thời phái ra trại phó ra đón lấy. Ngô Dụng nghe được đối phương tự giới thiệu chỉ là trại phó, mà không phải doanh trưởng lúc, lông mày hơi nhíu lại. Bất quá đi ra ngoài bên ngoài, Ngô Dụng các phương các mặt đều cho đủ nhà bọn hắn lão chu mặt mũi, thành thật đóng vai lấy hắn đại đầu binh nhân vật, đem cùng đối phương tiếp xúc công việc giao cho lão chu. "Mà lão chu?" Lão chu không có cảm thấy có cái gì không ổn a. Không phải doanh trưởng ra nên tiếp cũng không phải là doanh trưởng ra nên tiếp nha, có cái gì, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng đi, đi lên rất nhiệt tình liền nắm ở trương quảng đạo vai. Lao Trương, đã lâu không gặp, gần nhất trôi qua như thế nào? Làm gì giả bộ như không biết ta tới? Dạ Chu doanh trưởng quan tâm, hết thảy đều rất tốt. Rất tốt liên tốt, một thời gian thật dài không gặp, ta còn thực sự có chút nhớ nhung các ngươi. Chu doanh trưởng các ngươi lần này tới là vì thảo mục linh thăng cấp sự tình a? Liên quan tới cái này, chúng ta doanh trưởng đều đã giao phó xong, ta cái này mang các ngươi qua thứ." Trương Quảng Đạo bất động thanh sắc tránh thoát Chu An, cũng không cùng hắn hàn huyên cái gì ý tứ, trực tiếp liền thiết nhập chủ đề. Hắn cử động này để Ngô Dụng mày nhíu lại đến sâu hơn. Chỉ là Ngô Dụng thân phận không thích hợp, cho nên hắn cũng chỉ là cau mày nhìn thật sâu Trương Quảng Đạo vài lần không nói chuyện. Ngô Dụng cũng là mong đợi Lão Chu có thể mạnh mẽ lên một thành, đáng tiếc cứ việc bị người ta lặng lẽ lấy đúng. Lao Chu trên mặt vẫn như cũ treo ngượng ngủng tiêu dung, không dám sinh khí. Cái này để ngô dụng rất không minh bạch. Lao Chu 2 mặc dù là 2 điểm, nhưng cũng không trở thành không còn cách nào khác mới đúng, làm sao lại biểu hiện được như thế sợ đâu. Chẳng lẽ Lao Chu cùng cái này láo chương ở giữa có cái gì? Mang theo có chút hiếu kỷ, ngô dụng một nhóm tại trường quảng đảo dẫn dắt phía dưới đi vào 25 doanh. Một cước bước vào 25 doanh, đập vào mặt tràn đấy tất cả đều là quân doanh kia một loại kỷ luật xâm nghiêm khí tức. Tương vây hạ là hai đội vừa đi vừa về tuần tra đội ngũ, hướng bên trong đẩy là Trịnh Trịnh Tề Tề ký tốc xá, lại hướng bên trong đẩy chính là quảng trường, cùng 27 doanh trù lủi quảng trường khác biệt, nhân ra quảng trường bị cải tạo trở thành sân huấn luyện, trên trăm chiến sĩ si đang tiến hành các hạng huấn luyện. Nhìn thấy cái này một loại tráng cảnh, Lô Dụng cùng Chu An đều bị chấn động ở. Lô Dụng bên này chỉ là đơn thuần không kiến thức, bị chấn động ở ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì không nghĩ tới nhân ra 25 doanh thế mà nhiều người như vậy. Mà Lao Chu lại khác biệt. Hắn rung động ở trong mang theo nhớ lại cùng hồi ức, còn có một vòng khó mà Tiêu Tan Bi thống rất phẫn nộ. Bất quá trấn kinh thì trấn kinh, bọn hắn một nhóm cũng không có tại quảng trường ở lâu, tại trường quảng đảo dẫn dắt phía dưới, một đường xuyên qua quảng trường, đi vào bọn hắn 25 doanh khu tu luyện. Cũng chính là thảo mục linh vườn vị trí. 25 doanh quy mô so 27 doanh cực kỳ toàn phương vị, trong đó đương nhiên cũng bao quát thảo mục linh vườn. Lô Dung Đại Khải nhìn một chút Nhà bọn hắn thảo mục linh chủng loại cùng 27 doanh giống nhau là ba loại, nhưng số lượng liền lật ra gấp bội. Thu linh hoa có 100 đóa, Thủy linh hoa có 25 đóa, Trưa chỉ cỏ có 5 gốc. Cấp bậc bên trên cũng cùng 25 doanh không sai biệt lắm, ngoại trừ trưa chỉ cỏ, là nhị giai, còn lại đều là nhất giai. Lô dụng rỗi ra ngón tay của mình tính toán một cái, cái này 130 đóa toàn bộ tính đến giai, liền xem như đánh chiết khấu 70% cũng có 6600 công hơn chỉ là làm cái này một phiếu xuống tới, Mục Linh điểm hóa. Thiên thứ 2 công vân liền có a. Nghĩ đến có thể một thanh phát tài, nô dụng đặc biệt kích động, đang chuẩn bị vén tay áo lên mở làm. Lúc này mang theo bọn hắn tiến đến trường quảng đảo lên tiếng. Chu doanh trưởng, thảo mục linh vẫn từ hôm nay trở đi liền giao cho các người, bất quá chúng ta có mấy lời trước tiên cần phải nói một chút. Nếu như bởi vì các ngươi nguyên nhân dẫn đến thảo mục linh bị hủy lời nói, chúng ta hy vọng các ngươi có thể theo giá bồi thường. Mặt khác Cân nhắc đến thảo mục linh thăng cấp cần thời gian, chúng ta hy vọng Chu doanh trưởng có thể giữ dục linh sư lại, đợi đến hắn hoàn toàn thảo mục linh thăng cấp về sau tại tới đón hắn trở về. Ta nhìn liền không có cần thiết này đi. Hai câu này vừa ra, Ngô Dụng bên này liền rốt cuộc không thể giữ yên lặng. Mặc dù Ngô Dụng không rõ ràng giữa bọn họ có cái gì ân oán, nhưng mặc kệ nói như vậy, như thế khi dễ nhà bọn hắn doanh trưởng cũng có chút quá độc ác. Ngô Dụng đột nhiên phát biểu hấp dẫn chương quảng đảo chú ý, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Dụng. Sau đó lại chuyển tới tiếp tục khi dễ Lao Chu. Thảo Mộc Linh thăng cấp độ một tí một hai tháng, 27 doanh sự vụ bận rộn, Chu doanh trưởng sợ là không có thời gian. Trương Quảng Đào nói còn chưa dứt lời, bên kia Ngô Dụng hành động bắt đầu, vào tay rút lên một viên tụ linh hoa. Trong tay nổi lên thanh sắc quang mang trên dưới một lột, chừng 1 phút thời gian, một gốc tụ linh hoa liền trực tiếp tiến giai. Thấy cảnh này, Trương Quảng Đào đều chấn váng. Bọn hắn 25 doanh trước đó cho mời qua dục linh sư Cho nên nói hắn là gặp qua dục linh sư, cũng không có gặp qua giống Ngô dụng loại này hai tay một túm, một gốc thảo mục linh trực tiếp tiến giai dục linh sư. Ngô dụng bên này cũng mặc kệ hắn có ăn hay không kình, vào tay về sau liền không có ở dừng lại qua, một gốc một gốc tụ linh hoa. Tiến giai quá khứ, một bên tiến giai, một bên cùng lão chu nói, "Duyện trưởng, bọn hắn mảnh này thảo mục linh thăng cấp ta một hai cái giờ liền có thể giải quyết, quá trình này khả năng có chút nhàm chán, ngươi làm chờ lấy cũng không phải sự tình." cùng cái này một vị chương doanh trưởng đem công hơn quy ra một cái đi. Chờ ta thăng cấp xong những này thảo mộc linh chúng ta liền trở về, đằng sau còn có mấy nhà không bất đây này. Ngô Dụng mở miệng, cuối cùng là giúp lão chu lật về một ván. Chương Quảng Đào mặt có chút đen, nhưng cũng không dám nói cái gì, chính là Ngô Dụng nhà bọn hắn một cái kia không có tiền đổ doanh trưởng rất dễ Ngô Dụng đau đầu. Đều loại tình huống này, hắn còn cần lấy cùng người thương lượng khẩu khí đặc biệt không hảo ý, đặc biệt thận trọng nói, cái kia, lão trương hung hăng sự tỉnh, Chu Doanh Trưởng đi theo ta. Trương Quảng Đào nhìn thoáng qua đang bận việc nô dụng, mang theo lão Chu đi ra ngoài. Nhìn thấy tình huống này, nô dụng cho bên trên Lưu lão căn đưa một ánh mắt, "Ừm." Lưu lão căn nhìn không hiểu, sờ lên mặt mình, "Không, có mấy thứ bận tiểu a." Nô dụng một trận tức giận, "Theo tới a." Liên lão Chu dạng như vậy, "Ngươi tin hay không ngươi nếu là không theo tới giúp hắn nhìn xem, hắn có thể bị người bán trả lại nhân số tiền." "A nha." Lưu lão căn như ở trong ngộng mới tỉnh, Đi theo, từng cái không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn xem chính mình hai cái này đồng đội, nô dụng cảm giác sợ náo đau. Lao Chu cũng không cần nói, trong nhà chính là Hư Kỳ, đi vào 25 doanh về sau, cả người đều không đúng, cảm giác đặc biệt không có sức, hoàn toàn không trông cậy được vào cái gì. Đến nỗi Lưu lão căn nhà, nô dụng cũng nhìn ra, gia hỏa này cầm đoán chừng liền một phần tiền lương. Ngoại trừ bảo hộ nô dụng bên ngoài, hắn đối chuyện gì đều không phải là rất để ý bộ dáng. Cho nên kết quả là Ngô Dụng có thể dựa vào ở chỉ có chính hắn. Ân, sự thật chứng minh, Ngô Dụng phán đoán một điểm không sai. Trừng nửa canh giờ, Lão Chu cùng Lưu lão căn hai người trở về. Cầm một phần nhịp bước, thận trọng, lén lén lút lút, sợ mất mật trở về. Chương 158, Ngô Dụng thủ đoạn. 158 Ngô Dụng thủ đoạn. Ngô Dụng nhìn đến đây hai tên gia hỏa kia lén lén lút lút bộ dáng, là hắn biết tình huống có thể muốn hàng vết, đoán chừng kết toán công văn sự tình cũng không thuận lợi. 25 doanh đoán chừng không có đem 6600 công hơn toàn bộ cho kết, khả năng chỉ cấp một phần nhỏ. Song khi Ngô Dụng đem kia một phần hiệp ước đoạt tới về sau, Lô Dụng đầu đều nổ. Dù sao ở đây cũng không có người khác, Lô Dụng quấn lên hiệp ước rút lão Chu. Người có phải hay không đốc? Có phải hay không đốc? Có phải hay không đốc? Quan rút hiệp ước chưa hết giận, Lô Dụng này lại đều hận không thể giống Lao Lý đồng dạng giải khai dây lưng rút cái này heo đồng đội. Ngươi tởm mỡ là tới làm buôn bán vẫn là đến làm tử thi? Cho bọn hắn đánh chết khấu 70% tới cửa phục vụ coi như xong, ngươi tờ mở còn để bọn hắn trả góp. Vẫn là số không tiền đặt quọc theo giai đoạn 10 năm. Ngươi làm sao không dứt khoát để cho ta miễn phí cho bọn hắn phục vụ được rồi. Đáng thương Lao Chu, đối mặt bạo nổ ngô dụng hoàn toàn không dám phản kháng, chỉ dám ôm đầu nhỏ giọng nói nhảm, bọn hắn 25 doanh kỹ thật rất không dễ dàng. Bọn hắn không dễ dàng chúng ta 27 doanh liền dễ dàng. Một bên mắt mẹ đi, nhìn thấy ngươi liền thiền. Dù sao cũng là tại người khác nơi chu quân, nô dụng làm sao đều phải cho lão chu lưu mặt mũi, rút hai lần ý tứ ý tứ coi như xong. A nha. Lão chu hấp tấp chạy đến một bên ngồi xổm, "Ai, làm lãnh đạo có thể làm được hắn mức này cũng là không có người nào." "Đuổi lão chu." Nô dụng quay đầu đưa ánh mắt chằm chằm trên người Lưu lão căn, Lưu lão căn trước tiên nắm tay giơ lên. "Chuyện không liên quan đến ta, ta khuyên qua, không có khuyên nhủ tới. Sớm tối đến bị hai người các ngươi tức chết." Ngô Dụng ngoại trừ Trừng Lưu lão căn cũng không có cách nào, thở ra một hơi, quay đầu tiếp tục đi bận rộn thảo mục linh thăng cấp sự tình đi. Nhìn thấy Ngô Dụng làm việc, Lưu lão căn cùng lão Chu hai cái tiến đến một khối tới. Còn tốt, còn tốt, ta còn là có chút mặt mũi, Ngô Dụng không có tìm lão Trương bọn hắn náo đi, bằng không ta cái này mặt mò liền vứt sạch. Lão Chu nhìn xem chăm chỉ làm việc Ngô Dụng thở dài nhẹ nhõm, vừa bên trên Lưu lão căn nhịn không được phiết lên miệng tới. Người lão Chu cái kia còn có cái gì mà Trước kia liền rời xong. Đến nỗi Ngô Dụng bên kia, làm giúp Ngô Dụng lo liệu video người, Lưu lão căn nhưng biết Ngô Dụng gia hỏa này tâm nhãn lớn nhỏ, hắn dám cam đoan chuyện này Ngô Dụng sẽ không cứ tính như vậy. Chà gót, đánh chiết khấu 70%. Lần này 25 doanh đoán trường muốn ra một đợt máu. Bất quá Lưu lão căn không nói cái này, so với cái này hắn càng thêm cảm thấy hứng thú lao chu cùng 25 doanh quan hệ tới. Hai người lúc này tụ cùng một chỗ, Lưu lão căn liền bắt đầu nói bóng nói gió bắt đầu. Chỉ là gõ nửa ngày, cũng chỉ là biết lão Chu trước đó là 25 doanh, là bởi vì xảy ra sự tình mới bị điều đến 27 doanh đi. Đến nơi đến cùng là xảy ra chuyện gì, Lưu lão căn không hỏi ra tới. Nhưng có thể phỏng đoán hẳn không phải là chuyện tốt lành gì. Bên này Lưu lão căn cùng lão Chu hai cái trò chuyện bắt quái, một bên khác Ngô Dụng toàn thân toàn ý đầu nhập thảo mục linh thăng cấp đại nghiệp ở trong. Kia thăng cấp tốc độ là càng lúc càng nhanh. Không tới một phút liền có thể thăng cấp một gốc. Một trăm gốc tụ linh hoa. Một giờ nhiều một chút liền hoàn thành. Làm xong cái này, Nô Dụng lại bận việc một lúc lâu mới khiến cho Lao Chu đi đem Trương Quảng Đào kêu đến. Trương Quảng Đào thoáng qua một cái đến, nhìn thấy Thảo Mộc Linh vườn một trăm gốc nhất dài tụ linh hoa. Thiến giai thành nhị dai lại bị kinh ngạc một đợt. Lại nhìn Nô Dụng ánh mắt, kia càng là nóng rực không ít. Làm 25 doanh trại phó, hắn nhưng là rất rõ ràng biết. Giống ngô dụng cái này, một loại cấp bậc dục linh sư có thể chiến thắng sáng tạo dạng gì giá trị. Không chút nào khoa trường, ngô dụng chính là một cái gà đẻ trứng vàng. Dạng này kim kê bị Chu An cầm quả thực có chút lãng phí, nếu có thể cho bọn hắn 25 liền tốt. Hắn là nghĩ như vậy, tại chỗ cũng làm như vậy, trực tiếp ngay trước Chu An mặt cho ngô dụng vứt ra cảnh ô liu. Ngô huynh đệ, có cần phải tới chúng ta 25 doanh? Chúng ta 25 doanh mỗi tháng có thể cho người 1.000 nơi Chu Quân Công hơn mức tiền phân phối độ. Lão trương, đừng quá mức. Trương Quảng Đào nói còn chưa dứt lời, trực tiếp liền bị đánh gãy. Trước đó làm sao bị khi phụ đều vô sự, lão chu đột nhiên liền phát nổ, sắc mặt âm trầm bắt đầu, hắn có thể cho phép mình bị khi dễ, cũng có thể cho phép bị 25 doanh chiếm tiện nghi, nhưng hắn quyết không cho phép 25 doanh đảo hắn gấp tưởng. Đáng tiếc, lão chu mặc dù phát nổ, nhưng người ta không chút nào mang sợ. Thật có lỗi, ta quên Chu doanh trưởng còn ở nơi này, bất quá ta vẫn là muốn nói. 27 doanh đối ngươi tới nói cũng không phải là một cái gì lựa chọn tốt, nó hiện tại cái này một cái quy mô rất tốt, nếu là phát triển lớn sẽ không tốt, dù sao Chu doanh trưởng mới có thể theo không kịp, nơi trú quân càng lớn càng dễ dàng. Trương doanh trưởng, ngươi nói có phải hay không hơi nhiều? Ta hôm nay tới là làm việc làm ăn, thảo mục linh xin ý bên ngoài sự tình, ta không hứng thú đảm, càng không hứng thú cùng ngươi đảm. Không có cách, nhà mình doanh trưởng không có tiền đồ, nô dụng chỉ có thể chính mình trên đỉnh tới. Ta bảo ngươi tới chủ yếu là đảm bảo mục linh thăng cấp sự tình, nhà chúng ta doanh trưởng trước đó đáp ứng các ngươi chiết khấu 70% thăng cấp tụ linh hoa. Ta đã cho các ngươi thăng cấp tốt, ta muốn hỏi một chút, tiếp xuống những này tẩy linh hoa, cùng chữa trị cỏ, các ngươi muốn hay không tiếp tục thăng cấp? Còn lại những này ngươi dự định làm sao thu phí? Trương Quảng Đao ánh mắt híp lại, biết Ngô Dụng có thể muốn làm yêu, bất quá hắn không quan tâm, cũng không cùng Ngô Dụng giải thích cái gì, dù sao hắn đã trước nhập túi 100 gốc hai giai tụ linh hoa. Nô dụng tiếp xuống nếu như làm quá hung ác lời nói, cùng lắm thì không thăng lên chính là Tẩy Linh Hoa 25 gốc, một gốc 300 công hồn, chữa trị cỏ năm gốc, một gốc 400 công hồn, ta cho các ngươi cái nào đó số không, vừa vặn một vạn công hồn chỉnh. Trương Quảng Đào ánh mắt híp lại, nô dụng cái này yêu làm có chút quá mức a. Há miệng ra liền phải đem trước đó tổn thất toàn bộ bù trở về, thậm chí là còn muốn thêm điểm, dạng này giá cả Trương Quảng Đào là không thể nào đáp ứng. Nếu là như vậy Vậy còn dư lại cái này, 30 gốc chúng ta 25 doanh liền không thăng cấp. Trương Quảng Đào nói chuyện không thăng cấp. Nô dụng bên này một câu dư thừa nói nhảm cũng không có. Vậy được, vậy chúng ta giao dịch liền đến này là ngừng đi, hợp tác vui vẻ, lão chu chúng ta có thể đi. Nói xong, nô dụng xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Lần này, không chỉ có Trương Quảng Đào ngây ngẩn cả người, liền ngay cả lão chu cũng ngây ngẩn cả người, cũng là lưu lão căn giống như là sớm có đoàn trước một mặt nhẹ nhõm đi theo. Trương Quảng Đào mặc dù cảm thấy tình huống không ổn, nhưng giờ này khác này, hắn cũng không thể cứ như vậy bị Ngô Dụng cho hù sợ không phải. Chỉ có thể là đứng dậy đem Ngô Dụng bọn hắn một nhóm đưa ra nơi Chu Quân, suất doanh trước, Ngô Dụng đột nhiên nhớ tới lại bản giao một câu, "Đứng, rồi, suất nữa quên mất bản giao, nếu như các ngươi muốn thăng cấp còn lại 30 thảo mục linh lời nói, liền đưa đến 27 doanh đi, còn có từ hôm nay tính lên ta bên này công việc có thể sẽ có chút bận dữ." Giá trị bản thân chứng đến cũng sẽ có điểm lợi hại. Các ngươi sớm ngày đến cùng chậm một ngày đến ta xuất thủ giá cả khả năng liền không đồng dạng, nói đến thế thôi, các ngươi tốt tự lo thân. Nói xong, Lô Dụng một nhóm thật chuẩn bị rời đi, vừa lúc đúng vào lúc này, 25 doanh nơi chú quân tiếng cảnh báo vang lên. Chương 159, Hỏa tự liên. 159 Hỏa tự liên. 25 doanh tiếng cảnh báo vang lên, chương Quảng Đào sắc mặt hơi đổi. Mấy vị đầu tiên chờ chút đã Hẳn là có tà linh xuất hiện tại 25 doanh phạm vi bên trong, chờ chúng ta xử lý tà linh các ngươi lại đi cũng không muộn. Liền xem như Trương Quảng Đào lại thế nào không chào đón lão chu, hắn cũng không có khả năng vào lúc này đem nô dụng bọn hắn đuổi ra ngoài. Bất quá Trương Quảng Đào cũng không có lưu lại bồi nô dụng bọn hắn, vốn là không muốn nhìn thấy lão chu hắn nắm lấy cơ hội trực tiếp đi, nói là tổ chức phòng nữ đi. Trương Quảng Đào rời đi về sau, nô dụng lập tức liền đưa ánh mắt chăm chú vào lão chu trên thân đang chuẩn bị chất vấn cái này hai hàng đến cùng là chuyện gì sẽ ra đâu, lại phát hiện Chu An lúc này biểu lộ có chút không đúng. Đây là cấp 2 cảnh báo, tà linh quy mô cũng không nhỏ, chúng ta đến trên tường rào đi xem một chút đi. Không đợi Ngô Dụng bên kia lên tiếng hỏi cái gì, Lão Chu liền xoay người xe nhẹ đường quen lên tường dây. Ngô Dụng sửng sốt một chút, cũng đi theo Lão Chu lên 25 doanh tường dây. Đại đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Lên tới tường dây, Ngô Dụng trước tiên liền nghe đến một trận tràn ngập ngạc nhiên thanh âm lần đầu nhìn lại phát hiện Lao Chu bên người chính vây quanh mấy cái lao binh, không khỏi sửng sợ. Đại đội trưởng, ta vừa mới tìm hiểu qua, nghe nói Lao Chu trước kia là 25 doanh, bởi vì một ít sự tình mới đi 27 doanh. Bên cạnh Lưu lão căn trước tiên cùng Ngô Dụng chia sẻ vừa mới bắt quái tới tin tức, nghe được tin tức này, Ngô Dụng sửng sợ. Hóa ra gia hỏa này thật sự là đến đưa phúc lợi a. Ta nói làm sao tăng giá biến chiếc khấu 70%, cuối cùng còn để người ta trả góp. Hắn thật coi ta cho thảo mục linh thăng cấp không cần tiền a. Bên trên Lưu lão căn nhịn không được nhổ một ngủ rảnh, là không cần tiền a. Hai tay một túm, một gốc thảo mục linh liền thăng cấp, một hai cái giỏ hơn mấy ngàn vạn công văn liền đến tay, thấy thế nào đều cùng ăn cấp không sai biệt lắm mà. Liên ngươi nói nhiều. Ngô Dụng mặt tối sầm, cho Lưu lão căn một cước. Bất quá Lưu lão căn tiểu nói này, Ngô Dụng đại khái cũng có thể lý giải lão chủ ý nghĩ trong lòng của hắn đoán chừng thật sự là hướng về phía cho 25 doanh đưa phúc lợi tới. Đương nhiên, nếu như là bình thường cho chiến hữu cũ đưa phúc lợi, cái này ngô dụng kỳ thật cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao hắn thăng cấp thảo một linh thật sự là xoa một chút tay sự tình, 25 doanh không kiếm kiếm người khác nhà, chỉ cần Lao Chu có thể kiếm cái mặt mũi đây là không quan trọng sự tình, dù sao một cái 25 doanh đều có thể kiếm như thế đại nhất bút, toàn bộ trường bình cấm địa ngô dụng đoán chừng phải kiếm điên linh rồi. Nô Dụng không hài lòng là 25 doanh hoặc là nói là Trương Quảng Đảo đối Lao Chu thái độ. À, chúng ta thật xa đến đem cho các người đưa phúc lợi các người liền cái này thái độ. Cứ như vậy khi dễ chúng ta nhà Hợp Kỳ doanh trưởng. Mặc dù Lao Chu chính Nô Dụng cũng mỗi ngày đang khi dễ, có thể chính hắn khi dễ một chút có thể, người khác ngươi khi dễ một chút thử một chút. Gọt không chết ngươi. Chờ xem, liền xông Trương Quảng Đảo kia thái độ, Nô Dụng khẳng định là muốn để 25 doanh ra một đợt máu. Đến nỗi Lao Chu cái này Hợp K� Về nơi chú quân Ngô dụng lại thu thập hắn, lật chơi hắn, đưa phúc lợi chuyện lớn như vậy thế mà không đề cập tới nói sớm, quả thực là lại tìm rút. Mặc dù là hung tợn trừng lao chu một chút, Ngô dụng cũng không có đi qua quá rầy lao chu cùng hắn lão bộ ôn chuyện, quay đầu nhìn xuống 25 doanh bên ngoài mê vụ đồng thời, cùng Lưu lão căn lẩm nhẩm lên gặp tới. Dễ giả, 25 doanh quy mô vì cái gì so 27 doanh lớn nhiều như vậy, cũng bởi vì 25 doanh cấm địa cửa ra vào so 27 doanh lớn sao? Chỉ là như vậy cũng quá khoa trương một điểm, bọn hắn bên này đều có một hai trăm người, chúng ta bên kia mới mười bốn cái, trên lệch này cũng quá lớn. Đây là một điểm, nhưng cũng không phải là chính yếu nhất, chủ yếu nhất là tại ngự linh kiểm tra chính sách bên trên. Người biết, chúng ta ngự linh kiểm tra là từ ngự linh giả tạo thành cơ cấu. Mà đối với cá nhân ngự linh kiểm tra mà nói, ngoại trừ thủ hộ quốc gia bên ngoài, lớn nhất cá nhân tố cầu chính là làm bản thân lớn mạnh, tại ngự linh giả trên con đường này càng chạy càng xa. Cái này một loại tố cầu thị không có cách nào đè nén, cho nên Ngự Linh kiểm tra mới có Công Vân hệ thống xuất hiện. Công Vân thể hệ hệ xuất hiện, mục đích đúng là để mỗi một cái Ngự Linh kiểm tra đều có một cái trong suất công bằng thu hoạch được tài nguyên con đường. Cho nên công bằng phân đấu, công bằng cạnh tranh là Ngự Linh kiểm tra một mực theo đuổi. Cái này một loại tình huống dưới, tổ chức bên trên tại cấm địa thành lập nơi chủ quân thời điểm, đều sẽ chỉ cấp thấp nhất vị trí, để nơi chủ quân chính mình cố gắng thông qua đến lớn mạnh tăng lên chính mình. Tổ chức tại cái này một cái trong quá trình, chỉ cần nơi chư quân không xuất hiện vấn đề, căn bản là sẽ không can thiệp. Đương nhiên, giám sát cơ chế vẫn còn, ngươi nếu là tham ô cái gì, hay là muốn đi vào. Nô Dụng nghe xong Lưu lão căn giải thích, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Tổ chức cái này một loại chính sách, Nô Dụng vẫn là tương đối thích. Muốn công pháp sao? Muốn tài nguyên sao? Muốn lớn mạnh nơi chư quân sao? Tổ chức đem hết thảy đều đặt ở công hơn lên, thỏa thích cố gắng đi thôi. Ngô Dụng bên này cùng Lưu lão căn táng go. Một bên khác, theo còi báo động chói tai không ngừng vang lên, 25 ngoại doanh trại tình huống cũng phát sinh biến hóa. Thuộc về Tà Linh kia một loại âm trầm âm thanh khủng bố dần dần vang lên, lúc này Ngô Dụng liền xem như không cần mở ra phá trấn nhãn, hắn cũng có thể biết Tà Linh đại quân đã đến. Vào lúc này, 25 doanh lại một lần để Ngô Dụng mở rộng tầm mắt. Theo Tà Linh đại quân đến, 25 doanh nơi chủ quân trên tường rào một cái thiết bị bị mở ra. Một cú mang theo linh lực khí tức từ đầu tường Cổ Phong xuất hiện quét ngang ra ngoài, Cổ Phong những nơi đi qua, nơi chú quân bên ngoài màu xám xương mù trong nháy mắt bị thổi tan. Vẹn vẹn vài phút công phu, nơi chú quân bên ngoài 300m bên trong liền có thể thấy rõ ràng, lộ ra cái này một mảnh phạm vi bên trong kia mấy trăm con tà linh. Ngay tại lúc đó, trên tường rào kia năm đại phá linh nổ bắt đầu phát uy. Những cái kia phá linh nổ nhìn xem cùng kềnh, nhưng xạ tốc lạ thường nhanh. 1 phút đồng hồ có thể bắn ra 30 phát tiếng nổ, bình quân 2 giây chính là 1 phát. Năm đại phá linh nổ. Đồng thời thúc đẩy, nơi chú quân bên ngoài tà linh kia là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tiêu giảm. Đương nhiên, cái này một loại phát ra kinh khủng, nhưng tiêu hao cũng tương tự kinh khủng, nô dụng chú ý tới, một tên nhất giai ngự linh giả thao tác phá linh nổ. Chỉ có thể kiên trì 1 phút đồng hồ, nhị giai hơi lâu một chút, nhưng cũng chỉ có 3 phút. Đến nỗi tam giai. Ần Ngô Dụng cơ bản không thấy được tam giai thao tác phá linh nổ, nhưng đánh giá một chút hẳn là cũng liền có thể kiên trì cái mười mấy phút. Ngô Dụng cũng là rất có một điểm trông mà thèm, đương nhiên hắn trông mà thèm không phải phá linh nổ, mà là kia đầy đất độ thuần thục. Nếu như 25 doanh nguyện ý để hắn thao tác một đại phá linh nổ, lời nói, Ngô Dụng cảm thấy hắn ít nhất có thể thu cái mấy chục vạn độ thuần thục. Đáng tiếc là, nhân gia không để. Cái này Ngô Dụng liền không có biện pháp chỉ có thể đứng tại trên tường rào nhìn xem phía dưới tà linh chạy nước miếng. 5 phút đồng hồ thời gian, 5 đại phá linh nổ. Hết thảy phát ra 750 phát tiếng nổ. 25 nơi chú quân bên ngoài mấy trăm tà linh bị trong nháy mắt tanh không, nhưng mà 25 doanh cảnh báo vẫn không có tiêu trừ. Lúc này, 300m bên ngoài, một trận chỉnh tề tiếng bước chân vang lên. Ngô dụng chú ý tới, theo một trận này tiếng bước chân vang lên một khắc này, trên tường rào 25 doanh các chiến sĩ sắc mặt cũng thay đổi. Trong đó biến hóa lớn nhất đúng là bọn họ ra lao chu, lớn đến để ngô dụng đều có người không dám nhận. Giờ này khắc này lao chu trên mặt trước này chưa từng có nghiêm túc, trên thân có chút bước cháy lên màu đỏ hòa diễm, trong mắt tràn đầy tất cả đều là phẫn nộ cùng sắc ý. Đây là nhà hắn hợp kỳ sao. Đơn giản chính là một tôn sắc thần. Càng thêm để ngô dụng khiếp sợ là tiếp xuống lao chu biểu hiện. Tại tiếng bước chân kia dần dần rõ ràng, đi ra mê vụ hiện ra thân hình một khắc này, lao chu triệt để bạo phát. 25 lựa trại chữ liên chiến sĩ ở đâu? Theo lão Chu hô lên một câu nói kia, 25 doanh trên đầu tường, mấy chục người toàn thân run lên đang kêu một tiếng đến đứng dậy. 25 lựa trại chữ ngay cả ban 1 lớp trưởng chương chính nghĩa xin về đơn vị. 25 lựa trại chữ ngay cả ban 2 chiến sĩ cảnh kiến quốc xin về đơn vị. 25 lựa trại chữ ngay cả ban 3 ba chiến sĩ khâu kiến quân xin về đơn vị. Báo, 25 lựa trại chữ liên chiến sĩ đáp lời 121 người, thực đến 23 người, tập kết hoàn tất. Ngụy đại đội trưởng chỉ thị, để Ngô Dụng nghẹn họng nhìn chân chối chính là giờ này khắc này, đứng tại Lao Chu trước mặt không phải người khác, chính là mới vừa rồi đối Lao Chu mặt lạnh đối lập chương Quảng Đào. Hắn lúc này không còn trước đó mặt lạnh, cùng các chiến sĩ khác một mặt, mặt mũi tràn đầy đều là đan vào một chỗ kích động cùng xung kính. Là, hắn là đối Lao Chu vô cùng ghét bỏ chán ghét, nhưng đó là xây dựng ở Lao Chu vứt bỏ bọn hắn tiền đề. Nhưng chỉ cần Lao Chu có thể trở về, không, thậm chí là quang hô lên để hỏa tự liên. Chiến sĩ tập kết khẩu hiệu, hắn liền cái gì phẫn nộ cùng chán ghét đều không để ý tới. Toàn thể xuất kích, vì Hỏa Tự Liên 98 tên chiến sĩ báo thủ. Theo lão Chu ra lệnh một tiếng, hắn bao vây lấy một thân ánh lửa, đập xuống đầu tường lao thẳng tới đi ra mê vụ một con kia 30 người đội mặc cổ đại chiến sĩ khôi giáp Tà Linh quân đội mà đi. Lao Chu xung phong đi đầu, phía sau hắn Hỏa Tự Liên chiến sĩ không chút do dự theo sát phía sau vừa đến giết số dưới. Ngay sau đó một trận ánh lửa ngút trời, nô dụng cũng không kịp kịp phản ứng. Còn chưa kịp nhìn một con kia tà linh quân đoàn thổ tính, một con kia tà linh quân đoàn liền bị tiêu diệt. Chương 160, công hun tới tay. 160 công hun tới tay. Uy nghiêm, bá khí, quả quyết. Ngô Dụng đây là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Chu An. Lập tức đã cảm thấy, Lão Chu có chút độ vật a. Đáng tiếc, giá hỏa này đẹp trai bất quá 3 giây. Giết đi một con kia tà linh quân đội, Lão Chu liền trở về hực kỳ bản sắc quay đầu cùng kia 23 cái nhiệt huyết sôi trào lao chiến sĩ ngượng ngùng gãi đầu một cái, cái kia, Tà Linh cũng rết, không, có việc gì ta đi trước, mấy ca có rảnh thưởng đến 27 doanh chơi a. Giờ khắc này, đứng tại trên tường rào ngô dụng là nhìn tận mắt kia 23 trên mặt người biểu lộ phát sinh biến hóa. Trong đó đặc sắc nhất không ai qua được Trương Quảng Đào, trong nháy mắt liền từ nguyên bản kích động sùng kính chuyển biến làm lạnh lùng chê, mà lại ghét bỏ trình độ so trước đó càng lên hơn một tầng lầu. Lại một lần nhìn thấy Trương Quảng Đào ghét bỏ mặt Nô Dụng lúc này cũng không tao mày. Hắn xem như đã nhìn ra, gia hỏa này cùng Lão Chu quan hệ trong đó tuyệt không đơn giản, làm không tốt hai người vẫn là cơ hữu, nói không chừng còn là bị Lão Chu đội tình bằng nghĩa, khó trách Lão Chu đối với người ta lặng lẽ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cười giận dữ đã đúng, không đúng, là ngay cả giận cũng không dám giận. Cái này một loại tình huống dưới, Nô Dụng nguyên bản khí cũng tản không ít. Lúc đầu muốn làm thịt hai mươi năm doanh một đao, bây giờ nhìn tình huống này, Nô Dụng ngẫm lại vẫn là Trước tiên đem lão Chu gọi qua hỏi một chút tình huống như thế nào đang quyết định làm thịt không làm thịt. Tường vây phía dưới Chu An không biết Ngô Dụng suy nghĩ cái gì. Hắn cùng Trương Quảng Đào bọn hắn nói muốn đi về sau, liền quay đầu nhìn Ngô Dụng, con mắt nháy nháy cho Ngô Dụng đưa ánh mắt. Kia ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn trò hỏi Ngô Dụng tiểu tổ tông này tranh thủ thời gian chuẩn bị. Đáng tiếc Ngô Dụng cố ý giả bộ như xem không hiểu, không có xử lývarphi dạ, Chu chỉ có thể đem mi thuận nhãn đi lên tìm Ngô Dụng. Vừa lên đến hắn liền lôi kéo Ngô Dụng tay áo, "Ca à, ta ca, chúng ta đi nhanh đi, nếu ngươi không đi ta đợi chút nữa muốn bị lão Trươngướt." "Gấp cái gì, ngươi trước nói cho ta một chút ngươi cùng hai mươi năm rảnh, còn có cái kia lão Trương cùng Hỏa tự Liên là tình huống như thế nào?" "Đương nhiên ngươi có thể không nói, cái này không có gì quan hệ, bất quá bọn hắn thảo mục linh bị ta động tay chân, ngươi nếu là không nói ta khẳng định là muốn gõ bọn hắn một bút." Ngô Dụng tay một đám, biểu thị chính mình đặc biệt manh nấu. Đặc biệt hiền lành. Đặc biệt dễ nói chuyện. Lao Chu mặt tối sầm, do dự một chút, cuối cùng vẫn thành thật khai báo. Chính như Ngô Dụng hiểu biết, Lao Chu vốn là 25 doanh trại phó cùng Hỏa tự Liên đại đội trưởng. Bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại, Hỏa tự Liên 121 người chiến tử 98 người, sau đó Lao Chu liền tối lui ra khỏi 25 doanh, đi vừa mới phát hiện cấm điệu cửa ra vào 27 doanh làm doanh trưởng. Đương nhiên, lão Chu chỉ là giảng đại khái, rất nhiều chi tiết, Lao Chu cơ bản đều là sơ lược. Ngô Dụng từ lão chu trong miệng duy nhất hiểu rõ đến chính mình không hiểu rõ tình báo, chính là vừa mới bị bọn hắn đánh giết kia một chi tà linh quân. Trường Bình Cấm Địa tà linh đại khái chia hai loại. Một loại là phổ thông tà linh, cái này một loại tà linh là thường thấy nhất, trong cấm địa cùng cấm địa bên ngoài không có gì khác biệt. Loại thứ hai thì là Trường Bình Cấm Địa đặc hữu tà linh quân, chính là Ngô Dụng vừa mới nhìn thấy kia một chủng loại giống như cổ đại quân đội tà linh, bọn chúng là ngữ linh kiểm tra tại cấm địa địch nhân lớn nhất. Cái này một loại tà linh quân đều là thành kiến chế thành thể hệ, ít nhất đều đã lấy đội làm đơn vị hoạt động, mà lại mỗi một vị đều là tam giai trở lên tà linh. Một cái tà linh quân cũng không so phổ thông tà linh cường đại đến mức nào, nhưng chỉ cần hình thành quy mô, đồng thời có một cái tà linh đem tồn tại, tà linh quân kinh khủng chỉ số liền sẽ bao nhiêu lần tiêu thăng. Lao Chu chiến hữu chính là chết tại một chi tà linh quân trong tay, đây cũng là vì cái gì Lao Chu sẽ bộc phát nguyên nhân. Ngô Dung bên này đang cùng Lao Chu tìm hiểu tình huống một bên khác, 25 doanh khu tu luyện bên kia, 25 doanh người cũng dần dần bắt đầu phát hiện vấn đề. Nơi trú quân khu tu luyện tại tụ linh hoa, cùng tẩy linh hoa. Phân phối bên trên là có giảng cứu. Cơ bản đều là một đóa tẩy linh hoa tẩy luyện 5 đóa tụ linh hoa tụ tập tới linh khí, đây là hai loại thảo mộc linh phối hợp điểm thăng bằng. Mà bởi vì Ngô Dụng chỉ để thăng tụ linh hoa, không có tăng lên tẩy linh hoa. Hiện tại 25 doanh khu tu luyện điểm thăng bằng bị đánh vỡ chỉ cần 25 doanh khu tu luyện đưa vào sử dụng, bọn hắn ngay lập tức sẽ phát hiện khu tu luyện bắt đầu xuất hiện không có tẩy luyện linh khí. Đương nhiên, ngay từ đầu loại vấn đề này khẳng định là không lớn, dù sao 25 doanh nói thế nào cũng là chiến hữu, nô dụng không có khả năng lập tức để bọn hắn cạn lương thực. Hắn mục đích là để 25 doanh phát hiện vấn đề, cùng đi thử giải quyết vấn đề. Đương nhiên, nô dụng đã sớm chuẩn bị 25 doanh thảo mục linh vấn đề khác dục linh sư chí ít bình thường dục linh sư là không thể nào giải quyết vấn đề. Đến nơi đẳng cấp cao một chút, 25 doanh cũng mời không đến, cho nên bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về cầu nô dụng. Thật đến lúc đó, nô dụng đao mổ heo sẽ phải liền sẽ không lưu tỉnh. Bất quá nô dụng lúc này lựa chọn lưu lại, liền không chuẩn bị làm thịt quá ác. Bên kia 25 doanh phát hiện cái vấn đề không lâu sau, nô dụng liền tự mình tìm được Trương Quần Đào. Ân, nô dụng đối Lao Chu Triệt đệ tuyệt vọng rồi, thật làm cho cái này hai hàng tới làm không tốt hắn lại thêm một trường hợp hẹn trở về. Còn nữa, trải qua vừa mới kia một đợt, Lão Chu lúc này càng sợ hoàn toàn không dám mắt nhìn thẳng Trương Quảng Đạo tới, cho nên Ngô Dụng chỉ có thể chính mình tới. Liên theo chúng ta doanh trưởng đáp ứng các ngươi chiết khấu 70% ưu đãi, các ngươi duy nhất một lần phó thành công văn, đồng thời giúp chúng ta tại trường Bình Cấm Điệu từng cái nơi chú quân ở trong mở rộng một chút, ta giúp các ngươi đem tất cả thảo mục linh thăng lên. Ngô Dụng cùng Trương Quảng Đạo đi thẳng vào vấn đề. Trương Quảng Đào ánh mắt thì một mực tại Ngô Dụng phía sau run lẩy bẩy lao chu trên thân. "Chu doanh trưởng, ý của ngươi thế nào?" "Ta, ta cái kia." Hắn không có ý kiến. Lao chu sắc mặt đỏ bừng, một mặt khó xử ta nửa ngày, kia không có tiền đồ dáng vẻ Ngô Dụng gặp một trận tức giận, cũng không tiếp tục chừa cho hắn cái gì mặt mũi, một cước đem hắn đạp đi một bên, dù sao trước mặt Trương Quảng Đào là lao chu cơ hiếu, tại nhân gia trước mặt hắn vốn là không có gì mặt mũi. Tại Ngô Dụng đạp lao chu thời điểm, Gết bộ mặt thêm mắt cá chết Trương Quảng Đào trên trán gần xanh nhảy lên, nhịn không được trừng mắt liếc Lão Chủ. Hiển nhiên, gia hỏa này cũng cùng 27 doanh người, chính mình khi dễ lão chủ có thể, nhìn thấy người khác khi dễ lão chủ liền có chút không vui. Lão Chủ xem xét, "Nha, chúng ta đúng không?" Quay đầu lại cho tội nghiệp lão chủ tới một cước, song đối Trương Quảng Đào dương lên đầu, ý kia rất rõ ràng. "Ngươi lại trừng một chút thử một chút." Lần này Trương Quảng Đào không trừng Lão Chủ, trừng mắt liếc lão chủ. Mặt Ngô Dụng tràn đầy cùng Ngô Dụng vừa mới cùng khoản hận không tranh, sau đó trung thực tối đầu. "Tốt, liền theo chiết khấu 70% đến." 1 giờ sau, Ngô Dụng một nhóm mang theo 6600 công vân rời đi 25 doanh đạp vào đường về con đường. Tại bọn hắn rời đi thời điểm, 25 doanh trên tường rào, 23 đạo thân ảnh im lặng đứng sừng sững lấy, nhìn chăm chú lên Ngô Dụng một nhóm, hoặc là nói là Chu An lần nữa rời đi. Kỳ thật bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi Chu An một cái quay đầu, một lần ngoác Chỉ cần Chu An ngoắc bọn hắn đều sẽ theo tới, đáng tiếc mãi cho đến Chu An biến mất tại tầm mắt của bọn hắn phạm vi bên trong, hắn đều không có chuyển cái này một cái đầu. "Mụ Mại Phi, lão tử xài khí lực lớn như vậy, cái này lão Chu làm sao còn đầu óc chậm chạp đâu? Bọn hắn nghĩ như vậy cùng ngươi, ngươi đem người mang đi không được sao? Ngươi không đem người mang đi, lão tử lại phải cho ngươi nuôi. Còn có, lão tử liền không hiểu rõ, lão tử đến cùng chỗ nào không bằng cái này hai hàng?" Vì sao từng cái đều ăn lão tử cơm độc lấy cái này hai hàng tốt đâu? Ai, dù tiền nuôi người khác lão bà cảm giác thật nhức cả trứng. Tường vây một bên khác, bận rộn nửa ngày thật vất vả làm ra một đội tà linh quân 25 doanh doanh trưởng che lấy trái tim nhỏ nữ bọn. Đương nhiên, có thể nôn loại này, rảnh cũng không phải đứng đắn gì doanh trưởng là được rồi. Chương 161, 1 tháng. 161 1 tháng. Trương Bình cấm địa, 27 doanh bên này. Từ 25 doanh trở về, khoảng chớp mắt một tháng thời gian cứ như vậy đi qua. Tại Ngô dụng đến trước đó, 27 doanh người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chẳng qua là ngắn ngủi một tháng thời gian, 27 doanh liền hoàn thành nghèo rất mùng tới đến Phú Hào chuyển biến. 25 doanh bên kia còn tính là hết lòng tuân thủ thừa nhận, tại thảo mục linh thăng cấp về sau, giúp 27 doanh mở rộng tuyên truyền một đợt. Có 25 doanh hỗ trợ mở rộng tuyên truyền, Trương Bình cấm địa nơi chú quân liền đều biết 27 doanh tới một cái đặc biệt châu bỏ dục linh sư, hai tay một túi liền có thể để một gốc thảo mục linh trực tiếp thăng cấp, xác suất thành công cùng hiệu suất đều cùng bật học đồng dạng cao. Cái này để trường bình cấm điệu từng cái nơi chú quân rất là động tâm. Bất quá ngay từ đầu bọn hắn động tâm về động tâm, có thể xem xét Ngô Dụng bên này thu phí so bộ hậu cần còn cao 20%, rất nhiều nơi chú quân cũng có chút do dự. Dù sao không phải mỗi một cái nơi chú quân đều có thể lập tức xuất ra mấy ngàn thậm chí là mấy vạn công ngân, đây là một bút lớn tiêu phí. Ngô Dụng xem xét loại tình huống này lập tức liền nhớ tới lao chu trước đó tại 25 doanh tao thao tác. Không thể tiền đặt có sao? Kia không có chuyện gì, trả góp cũng được. Chỉ cần cùng 27 doanh ký hiệp ước, mỗi tháng công hơn tự động từ bộ hậu cần vạch đến 27 doanh bên này, không cần tiền đặt cọc, Ngô Dụng cũng là trước tiên có thể giúp bọn hắn đem Thảo Mộc Linh đẳng cấp thăng lên. Dù sao Ngô Dụng thăng cấp Thảo Mộc Linh cũng liền nhất trà sát tay công phu, không uổng phí cái gì kỉnh. Lại nói, hắn đây cũng là tạo phúc chiến hữu, vì quần chúng phục vụ mà Lô dụng cái này lẳng lơ thao tác vừa ra tới, Trường Bình Cấm Địa nơi chú quân xem xét, nha, còn có cái này chuyên tốt. Số không tiền đặc cọc, cao nhất có thể lấy điểm 1 năm 2 kỳ, bọn họ đây còn do dự cái gì? Nhao nhau cho 27 doanh điện báo, hẹn trước thảo mục linh thăng cấp nhiệm vụ. Bất quá cũng không phải là tất cả nơi chú quân đều rất hiếm có cái này, dù sao một chút quy mô lớn một chút nơi chú quân đều là có chính mình dục linh sư. Cuối cùng Trường Bình Cấm Địa 27 cái nơi chú quân bên trong cùng 27 doanh đạt thành hợp tất hết thể có 6 cái. Những này nơi chu quân quy mô có lớn có nhỏ, bất quá tuyệt đại bộ phận đều là cùng 25 doanh không sai biệt lắm quy mô lớn nhỏ nơi chu quân. 6 cái nơi chu quân hết thể đưa tới tụ linh hoa, 750 đóa, tẩy linh hoa 350 đóa, chưa chỉ cỏ. 70, ngoài ra còn có một chút tương đối đặc thù thảo mộc linh, lệ loi tổng tổng có chừng 2200 đóa nhất giai thảo mộc linh, còn có không đóa nhị giai thảo mộc linh. Những này, nô dụng đều trong vòng 1 tháng toàn bộ làm xong. Cũng liền nói, nô dụng 1 tháng này, hết thệ vì 27 doanh kiếm lấy 277.200 nơi chú quân công hần. Lao Chu nhìn thấy thống kê ra cái này một vài giá trị, kém chút ngay tại chỗ tâm cảnh tắc nghẽn. Đương nhiên, nhân gia đều không đốc, có thể theo giai đoạn, không ai nguyện ý giao tiền đặt cọc, liền xem như theo giai đoạn cần lại thêm 10% lợi tức, kia sáu doanh cũng toàn bộ lựa chọn theo giai đoạn. Cái này mang ý nghĩa Nô dụng bên này nguyên bản 277.200 công hơn, biến thành 304.920 công hơn. Mặc dù muốn thời gian 1 năm mới có thể cầm tới, nhưng mỗi tháng có thể vào tay, bắt đầu cũng có 2540 công hơn. Nay bằng với nói là nô dụng vừa đến, trực tiếp đem 27 doanh công hơn nguyệt thu nhập lật ra 2 lần a. Mà ngoại trừ công hơn thu nhập bên ngoài, nô dụng trong 1 tháng này, tại phương diện khác thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Đầu tiên là độ thuần thuộc phương diện, 1 tháng trước Ngô Dụng lại đem Mộc Linh Điểm hóa, thăng cấp về sau, thuộc tính trang bị độ thuần thục còn có 3 vạn. Mặc dù trong 1 tháng này, Ngô Dụng trầm mê ở thảo Mộc Linh thăng cấp, đại đại giảm đi tày quái thời gian, nhưng dù sao có tầm 1 tháng thời gian đâu, Ngô Dụng vẫn là lợi dụng trống không thời gian sót ra hơn 100 vạn độ thuần thục, trước mắt Ngô Dụng thuộc tính trên mặt báo độ thuần thục hết thảy có 27 vạn. Nhìn xem không ít, nhưng trên thực tế, ngay cả Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm tầng thứ 3 đều thăng cấp không được. Chẳng qua nếu như là thăng cấp các lĩnh vực võ kỹ, hay là tam giai công pháp lời nói, cũng hẳn là là đủ. Còn có chính là tại nô dụng cá nhân thực lực phương diện. Ở phương diện này bên trên, nô dụng tiến độ hoàn toàn là đang ngồi hỏa tiễn. Tại liên tục 1 tháng thời gian cường độ cao tiêu hao linh lực khôi phục linh lực tình huống dưới, nô dụng vốn là kinh khủng tốc độ tu luyện lần nữa tăng lên một cái mảng lớn. Sớm tại vài ngày trước, nô dụng ba cái cụ hiện vật đã đều đạt đến 100%. Nói một cách khác, nô dụng hiện tại chỉ kém một môn công pháp liền có thể trở thành tam giai ngự linh sư. Còn một người khác chính là Ngô Dụng nuôi thực linh đẳng, nghe không đúng, phải nói là đoàn tử nuôi mới đúng. Qua khứ một cái kia nguyệt thời gian bên trong, Ngô Dụng hơn phân nửa đều ngâm mình ở khu tu luyện thăng cấp thảo mục linh, thực linh đẳng cái gì hắn căn bản cũng không có tâm tư quản, hoàn toàn giao cho đoàn tử đến nuôi. Mà đoàn tử đâu? Bởi vì lần trước thực linh đẳng giúp nàng làm hỏng nhân loại lão chu sự tình, đối thực linh đẳng ném cho ăn nhiệt tình phóng đại. Lại thêm thực linh đẳng tại đoàn tử trước mặt vẫn luôn là người phần nhu thuận, đoàn tử rất vui với chia sẻ tà linh bản nguyên học tâm cho nó. Kết quả ngắn ngủi 1 tháng thời gian, đoàn tử thế mà ngạnh sinh sinh đem thực linh đẳng từ nhất giai nuôi nấng đến tam giai. Tam giai về sau thực linh đẳng. Tại thuộc tính bên trên cùng trước đó nhất giai thời điểm đã có biến hóa cực lớn. Thực linh đẳng, thực lực, tam giai, thuộc tính, mộc, âm, đất. Năng lực, thực linh tẩy linh cự đại hóa ngữ đất. Nói rõ Đây là một cái có nhất định sức chiến đấu linh sủng, nhưng nó hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là để cho mình mở ra hoa tới. Bởi vì nhà ngươi đoàn tử gọi nó tiểu hoa. Tam giai thực linh đẳng tại chiến đấu lực bên trên đã rất mạnh. Hai ngày này ngô dụng để nó ra ngoài hiện ra thân thủ qua, kia là tương đương kinh khủng. Tiểu gia hỏa này sau khi rơi xuống đất, liền có thể đem chỉ định khu vực biến thành nó chiến trường, có thể làm cho chính mình dây leo tùy ý xuyên ra công kích trên đất liền tri xuất quỷ nhập thần công kích tới 27 doanh chiến sĩ đều tê cả da đầu. Ngay cả lão chu đều có chút do dự, chính mình có phải hay không phải nghĩ biện pháp giảm xuống một chút chính mình nhắn chỉ. Bất quá thực linh đẳng thực lực tăng lên khi tiến vào tam giai về sau liền dừng lại. Đó cũng không phải vấn đề của nó, mà là ngộ dụng vấn đề. Ngộ dụng nắm giữ mục linh điểm hóa, chỉ có thiên thứ nhất, thực lực của nó chỉ có thể tăng lên tới tam giai. Đương nhiên cũng có thể cưỡng ép tăng lên, nhưng hạ chàng nhất định là thê thảm. Ân lại là một cái thực lực bị ngô dụng chậm trễ bảo bảo. Đương nhiên đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, hiện tại 27 doanh có công hơn, mục linh điểm hóa. Thiên thứ 2 ngô dụng 2 ngày này liền có thể hồi đối xuống tới, đến lúc đó không chỉ có thực linh đẳng thực lực có thể tăng thêm một bước, liền ngay cả chính ngô dụng thực lực cũng có thể phóng đại một đợt. Bất quá tại công hơn hồi đối trước đó, ngô dụng còn có một cái cũng rất là mong đợi sự tình. Chính là ngô dụng bồi dưỡng 1 tháng thời gian thảo mục linh liền muốn bồi dưỡng ra tới. Đây là ngộ dụng lần thứ nhất dùng thuần hoang dại yêu hóa thực vật hạt giống Bồi Dương Thảo Mộc Linh, cũng là ngộ dụng lần thứ nhất tại Cấm Điệu Bồi Dương Thảo Mộc Linh, đồng thời cũng là ngộ dụng lần thứ nhất đại quy mô Bồi Dương Thảo Mộc Linh, hắn nhưng là rất chờ mong lần này kết quả. Nếu như có thể xuất hiện một chút phẩm chất so sánh ưu tú Thảo Mộc Linh, ngộ dụng chuẩn bị đem chính mình trước mắt còn thừa lại mấy cái Thảo Mộc Linh điểm hóa danh nghịch toàn bộ cho dùng. Chương 162, Thảo Mộc Linh thành tụ. 162 Thảo Mộc Linh thành tụ 27 doanh, lô ruộng thảo mộc linh bồi dưỡng ruộng. Một tháng bồi dưỡng, cái này một khối bồi dưỡng ruộng ruộng đã đến thu hoạch thời gian. Chỉ cần linh lực quán chú đi, mảnh này bồi dưỡng ruộng thảo mộc linh liền có thể dựng dục ra tới. Bất quá linh lực quán chú cũng không phải một cái tiểu công trình, dù sao bồi dưỡng trong ruộng tiếp cận thành thuộc yêu hóa thực vật có 30 đến cái chủng loại, gần trăm cây nhiều. Một gốc một gốc quán chú lời nói, thời gian một ngày liền góp đi vào, lô dụng cũng không muốn như thế lãng phí thời gian. Cho nên Ngô Dụng đem trong doanh địa tụ linh hoa, cùng tẩy linh hoa đều truyền tới, để bọn chúng giúp mình tụ tập linh khí, như vậy Ngô Dụng chỉ cần điểm một chút yêu hóa thực vật liền có thể để chính bọn chúng hấp thu quán chú linh lực. Đầu gốc khế động, hiệu suất lập tức liền cao lên. Tụ linh hoa, cùng tẩy linh hoa một truyền tới, chừng nửa canh giờ, bồi dưỡng trong ruộng yêu hóa thực vật liền từng cái bắt đầu hóa linh. Nhìn xem một gốc lại một gốc yêu hóa thực vật tại hào quang màu xanh biếc ở trong phát sinh thủy biến, 27 doanh những cái kia lấy lao chu cầm đầu ăn dưa quần chúng từng cái trợn mắt hốt hồn, liền ngay cả ngày bình thường trầm mê trò chơi không cách nào tự kiềm chế minh tâm, cũng thừa dịp bị người giật rơi thời điểm ngẩng đầu nhìn Bùi Dưỡng Duọng cho một cái kinh ngạc mặt. Trưng một giờ, thảo mục linh thai ngén công việc liền cơ bản hoàn thành. Ngô Dụng kiểm lại một chút, Bùi Dưỡng Duọng hết thảy trồng 93 gốc yêu hoa thực vật, cuối cùng Bùi Dưỡng ra tới thảo mục linh có 56 gốc, tỷ lệ sát suất thành công đạt đến 60%. Cái này bồi dưỡng xác suất thành công, lần nữa đem 27 doanh giật này mình. Đây là xây dựng ở Ngô Dụng đã qua 1 tháng phần lớn thời giờ đều là dùng để thăng cấp thảo mộc linh không chút tận tâm chiếu cố tình hình dưới, nếu là Ngô Dụng toàn thân tâm đầu nhập chiếu cố, tỷ lệ thành công này đoán chừng còn phải lại đề cao một mảng lớn. 27 doanh đám tiểu đồng bạn chú ý điểm tại bồi dưỡng xác suất thành công bên trên, mà Ngô Dụng bên này chú ý điểm lại tại bồi dưỡng ra tới những cái kia thảo mộc linh bên trên. 56 gốc thảo mộc linh Tổng cộng là 29 cái chủng loại, rất tốt, ý vị này Ngô Dụng gieo xuống 31 cái chủng loại chỉ có 2 loại không thành công bổ dưỡng ra thảo mộc linh. Ngô Dụng yên lặng đem kia 2 cái chủng loại danh tự nhớ kỹ về sau, liền cung hưởng đoạn tử linh lực chính xác. Một hơi đem cái này 56 gốc thảo mộc linh thuộc tính đều nhìn một lần. Hắn làm như vậy không đơn thuần là vì thưởng thức chính mình cố gắng thành quả đơn giản như vậy. Trên thực tế Ngô Dụng người này mặc dù là có chút gia, nhưng hắn đối với mình nhận sinh Hoặc là phải nói là tự mình tu luyện con đường là rất có quy hoạch. Lúc trước hắn sở dĩ mở cái này một mảnh bồi dưỡng ruộng, nhưng thật ra là vì cho 27 doanh còn có chính hắn kiếm tiền, kiếm lấy hồi đoán công pháp và linh lực võ kỹ công văn. Chỉ là chính ô dụng cũng không nghĩ tới, cái này một cái nhiệm vụ bị thảo mục linh thăng cấp. Nhiệm vụ cho hoàn thành, một đợt thảo mục linh thăng cấp. Nhiệm vụ xuống tới, nô dụng kiếm lấy công văn, đã đầy đủ 27 doanh tất cả mọi người dùng một đoạn thời gian rất dài. Có thể nói Hắn này lại liền xem như không còn tiếp tục cố gắng, sáu giai trước đó, Đoán Trừng cũng không cần vì công hơn cái gì lo lắng. Phát hiện điểm này, cá nhân tư tưởng giác ngộ không phải rất cao ngô dụng tâm tính liền phát sinh cải biến. Cái kia công hơn như là đã đã kiếm được, vậy hắn cảm thấy mình tiếp xuống có vẻ như liền không cần cố gắng cái gì, chỉ cần toàn thân tâm đầu nhập tu luyện, tận khả năng để cho mình thực lực tăng lên liền tốt. Đến nơi lớn mạnh nơi chủ quân, tiêu diệt tà linh quân, chinh phục cấm địa Thật có lỗi những ý nghĩ này, Ngô Dụng cái này tư tưởng giác ngộ không phải rất cao người sát thực không có. Cái này rất bình thường, dù sao Ngô Dụng mấy tháng trước còn đang vì đột phá ngự linh giả mà đau khổ dễ dỗ lấy. Hắn mặc dù thành bất hặc, thực lực có biến hóa, nhưng tâm tính bên trên chuyển biến vẫn không có hoàn toàn chuyển biến tới, hắn cũng không thấy được bản thân có thể nâng lên như thế trách nhiệm. Nhưng Ngô Dụng không có, lão chu có a. Gia hỏa này hai là hai điểm. Nhưng hắn có mộng tưởng Hắn muốn đem 27 doanh phát triển thành trường bình cấm địa cương đại nhất nơi chú quân, hắn thậm chí là mơ ước muốn kết thúc muốn chinh phục cái này một cái cấm địa, để cái này một khối cấm địa trở thành tổ quốc một bộ phận. Ngẫm tưởng này thật vĩ đại, vĩ đại đến già Chu ngay cả suy nghĩ một chút đều cảm thấy đỏ mặt. Hắn cảm thấy hắn cái này một loại người, khẳng định là không làm thành vĩ đại như vậy chuyện, nhưng hắn cảm thấy có một người khẳng định có thể. Không hề nghi ngờ, người này khẳng định là ngộ dụng cái này một cái yêu nghiệt. Bốn loại thuộc tính biến hóa Xoa nhất trà sát tay tiến giai thảo mục linh thủ đoạn, một tháng đem bồi dưỡng ra sức chiến đấu siêu cường thảo mục linh thần kỹ. Lại thêm hai giai một kiếm chém giết mấy chục ba bốn giai tà linh kinh khủng chiến tích. Thấy thế nào Ngô Dụng đều là bậc học tồn tại, Lão Chu đối Ngô Dụng cái này bật học tràn ngập lòng tin. Hắn cảm thấy hắn kết thúc không thành, thậm chí là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, Ngô Dụng khẳng định là có thể hoàn thành. Cho nên hắn những ngày này một mực tại tẩy não lấy Ngô Dụng. Lão Chu tẩy não có hay không thành quả không biết. Nhưng ít ra hắn mấy ngày cố gắng, để Ngô Dụng quyết định vẫn là làm chút gì tốt, bằng không hắn sẽ bị cái này hai hàng phiền chết. Ngô Dụng nghĩ nghĩ, cho lão Chu vẽ lên một cái bánh nướng, hắn nguyên thoại là nói như vậy. Ta cảm thấy ta tất nhiên tại Thảo Mộc Linh Bồi dưỡng phương diện này có thiên phú, vậy liền hẳn là đem cái này một cái thiên phú phát huy tốt. Ta định đem 27 doanh chế tạo trở thành trường bình cấm điệu thảo mộc linh nghiên cứu cùng bồi dưỡng trung tâm, chuyên môn phụ trách bồi dưỡng một chút đối nơi chú quân hữu dụng thảo mộc linh. Ta thậm chí mơ ước bồi dưỡng một loại có thể tiêu trừ cấm địa mê vụ thảo mộc linh, ta hiểu qua, Trường Bình cấm địa Tà Linh Quân Sở Dị có thể tại tổ chức trước mặt kéo dài hơi tàn dư vào là không phải liền là bao phủ toàn bộ cấm địa mê vụ sao? Nếu như ta có thể bồi dưỡng ra cái này, một loại có thể tiêu trừ mê vụ thảo mộc linh, cũng đưa chúng nó đủ loại toàn bộ cấm địa lời nói, kia không giống xem như chinh phục Trường Bình cấm địa sao? Thiên Điệu Lương Tâm, ngộ dụng lúc nói lời này, kỳ thật trong lòng căn bản liền không nghĩ như vậy tới. Hắn liền nghĩ tùy tiện mượn cớ đem Lao Chu cho qua loa, để hắn đừng đến phiền chính mình, để hắn có thể yên lặng tu luyện tới. Kết quả không nghĩ tới Lao Chu sau khi nghe con mắt đều sáng lên, hưng phấn đến vây quanh nơi chú quân chạy tầm vài vòng, cuối cùng trở về còn chuẩn bị muốn ôm Ngô Dụng tới. Mặc dù bị Ngô Dụng một cước đạp ra, nhưng nằm dưới đất Lao Chu cười đến lại phá lệ sảng lạn. Hắn ngay từ đầu đối Ngô Dụng lòng tin nhưng thật ra là không có gì căn cứ, tựa như là kẻ rất nước bắt lấy rơm rạ. Từ tướng tình nguyện cho rằng có thể cứu mạng đồng dạng ngủ quáng. Mà Ngô Dụng tiểu nói này, Lao Chu phát hiện nguyên lai Ngô Dụng lại có trọn bộ hoàn thiện kế hoạch. Lần này, hắn đối Ngô Dụng thì càng có lòng tin. Cả ngày liền hướng Ngô Dụng bên người dính, lôi kéo Ngô Dụng liền đảm cái này cái gọi là mê vụ thanh trừ. Kế hoạch khiến cho hiện tại Ngô Dụng có chút đâm lao phải theo lao ý tứ. Bất quá này cũng cũng thật làm cho Ngô Dụng đối chuyện này để ý. Nếu quả thật có thể làm được chuyện này lời nói Ta có phải hay không có thể xem như quốc gia anh hùng rồi. Đến lúc đó trở lại hướng thành có phải hay không liền có thể tại lao lý trước mặt đắc ý một chút rồi. Tốn cái này hơi có chút suy nghĩ âu trí. Lô Dụng từng cái tra xét kia 29 loại thảo mộc linh thuộc tính tới. Hắn bắt đầu có chút chờ mong những này thảo mộc linh có thể xuất hiện tiêu trừ mê vụ năng lực. Đương nhiên loại chuyện này nơi đó có dễ dàng như vậy. Lô Dụng 56 gốc, 29 loại thảo mộc linh nhìn xem đến. Hoàn toàn không có phát hiện có một chút liên quan tới kia một loại linh lực Thảo Mộc Linh. 56 Thảo Mộc Linh, trong đó 52 gốc đều là chỉ có một loại năng lực Thảo Mộc Linh. Những năng lực này Ngô Dụng nhìn một chút, tuyệt đại bộ phận là cấp 1 tụ linh. Hết thể có 39 gốc. Còn lại 13 gốc, 12 gốc là tẩy linh. Cuối cùng một gốc là để Ngô Dụng có chút ngoài ý muốn tiến công hình năng lực phi diệp khoái đao. Mà còn lại kia 4 cây Thảo Mộc Linh đều là có hai loại năng lực Thảo Mộc Linh. Nhưng trong đó ba loại năng lực là tụ linh, cùng tẩy linh. Cái này rất lung tung. Bất quá cuối cùng một góc cũng là cho Ngô dụng một kinh hỉ. Danh tự: Chưa mệnh danh. Cấp bậc: Một giai cấp 1. Năng lực: Hóa linh chữa trị. Nói rõ, ngươi vận khí không tệ, lại là một cái đáng giá bồi dưỡng tiểu khả ái. Tụ linh một cái kia năng lực rất phổ thông, nhưng hóa linh một cái kia năng lực liền rất không bình thường. Cái này một cái năng lực cùng đoàn tử linh thể hóa không sai biệt lắm có thể uyển hóa ra thực vật bên ngoài hình thái, cái này còn không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là cái này một cái năng lực giao phó nó so với bình thường thảo mục linh cao hơn linh trí. Lô Dụng vừa nhìn thấy nó năng lực, lúc ấy liền quyết định chính mình cái thứ hai linh sủng danh nghịch. Chương 163, thứ nhị con linh sủng. 163 thứ nhị con linh sủng. Ngự linh kiểm tra tổng bộ, Lý Kiến Quốc cũng chính là cái kia cầm roi rút Lý Giang Hà lão đầu này lại đầu có đau một chút, tay có chút ngứa rất có điểm nhịn không được muốn đem lý Giang Hà kêu đến rút một trận tới. Hắn đem Ngô Dụng an bài đến trường Bình Cấm Địa, an bài đến 20 bảy doanh. Kia là muốn để Ngô Dụng phát hiện ngự linh kiểm tra cái này một phần nghề nghiệp trọng lượng, muốn để Ngô Dụng từ cơ sở làm lên, tại máu cùng nước mắt bên trong, từng chút từng chút trưởng thành, từng chút từng chút tìm về gian khổ phấn đấu chính mình. Kết quả lão đầu tháng này hơi có chút bận rộn, hơi đem lực chú ý đặt ở địa phương khác một chút, lại quay đầu xem xét Ngô Dụng bên này, trực tiếp trợn tròn mắt. Ngô Dụng tình huống bên kia hoàn toàn thoát ly hắn nắm trong tay. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Dụng chỉ dùng 1 tháng thời gian, liền trực tiếp vì 27 doanh kiếm lấy 30 vạn công văn. Nhìn thấy kia một phần báo cáo, hiểu rõ Ngô Dụng kia 30 vạn là thế nào kiếm, Lão Đầu lúc ấy đều có điểm tâm cơ tắc nghẽn cảm giác. Hắn có chút hối hận để Lưu lão căn không muốn can thiệp, cũng không cần thời thời khắc khắc báo cáo Ngô Dụng nhất cử nhất động quyết định. Lão Đầu lúc ấy là cảm thấy, Ngô Dụng là hắn bồi dưỡng hẳn giống, không phải hắn giám thị đối tượng cũng không phải con, cờ của hắn, không thể cũng không cần thiết gắt gao khống chế lại hắn, muốn cho hắn nhất định tự do. Kết quả hiện tại đến xem, cái này tự do giống như có chút quá phát hỏa. Ngô Dụng trực tiếp móc ra dục linh sư thân phận, cái này còn không có khổ một chút đâu, trực tiếp liền phát nhanh. Cái này hắn còn thế nào chơi? Còn thế nào để Ngô Dụng tìm về gian khổ phấn đấu chính mình? Chẳng lẽ lại hắn muốn mạnh mẽ xuất thủ can thiệp, trực tiếp để Ngô Dụng từ phát nhanh biến trở về nghèo rất mùng tơi. Cái này có chút quá mạnh mẽ. Quá tự lực. Lý Kiến Quốc lắc đầu, chính mình phụ quyết đi cái này một loại ý nghĩ. Được rồi, để tiểu gia hỏa này chính mình phát triển xem một chút đi, dù sao ta đối với hắn một cái kia mê vụ tiêu trừ. Kế hoạch vẫn là rất chờ mong, không trại qua cho hắn thêm một muội lửa mới được, không thể để cho hắn quá an nhàn. Lão đầu nói, cầm lấy một chiếc điện thoại hạ đạt một cái mệnh lệnh. Xong về sau, lão đầu nghĩ nghĩ, lại gọi một cú điện thoại. Uy, Giang Hà à, là ta à, tới tới tới. Đến tổng bộ đến, ta lại có chút đồ vật muốn cho ngươi nhìn. Trương Bình Cấm Địa, 27 doanh. Ngô Dụng tại nhóm đầu tiên thảo mộc linh bồi dưỡng sau khi thành công, toàn bộ 27 doanh đều bận rộn. Ngô Dụng căn cứ nhóm đầu tiên thảo mộc linh bồi dưỡng kết quả, kết nối xuống tới 27 doanh thảo mộc linh bồi dưỡng làm ra quy hoạch. Hắn đầu tiên từ kia 29 loại thảo mộc linh bên trong, lựa chọn 3 loại thảo mộc linh chuẩn bị tiến hành đại quy mô bồi dưỡng. Bị Ngô Dụng chọn chúng 3 loại, theo thứ tự là có được tụ linh, thủy linh. Hai loại năng lực phụ trợ số 1